Không được mở miệng đề nghị nói, ba, ca, các ngươi về sau muốn hay không cũng mỗi ngày dậy sớm rèn luyện đâu. Khởi không tới. Tần hiểu đông mỗi ngày buổi tối muốn bận rộn đến 12 giờ đâu, tuy rằng mấy ngày nay thân thể tố chất hảo rất nhiều, bận rộn đến 11 giờ liền kết thúc, nhưng là hắn căn bản bò không đứng dậy. Chuyện này, về sau rồi nói sau. Thần nhiên cũng là có thể đẩy liền đẩy. Lúc này, An Lâm đi đến, nàng mở miệng nói, hôm nay thứ năm, cái này chủ nhật là an bình sinh nhật. Tiệm cơm là thuận đức khách sạn ba tầng buổi tối sáu giờ đến là được ta quyết định đưa gì một lọ thủy các ngươi cảm thấy như thế nào tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi có thể thích hợp tân hiểu đông nhìn về phía an lâm phải biết rằng an bình đối nguyệt nhi chính là thực tốt tựa như thân sinh nữ nhi giống nhau chẳng qua loại này thủy quá người tiên có thể pha loãng một chút lại đưa sao Kia thủy trực tiếp đưa có chút quá người tiên thần nhiên cũng cảm thấy không thích hợp an lâm gật gật đầu Nguyệt nhi ngươi pha loãng một chút Sau đó đưa cho gì đi? Người thứ bảy nghỉ ngơi, có thể trước tiên đưa cho nàng, làm nàng mỹ mỹ mà tham gia chính mình sinh nhật tiến hội. Tốt. Tần Hiểu Nguyệt ứng hạ. Buổi sáng không có khóa, Tần Hiểu Nguyệt một cái buổi sáng thời gian, đều ở trong phòng của mình phối chế thủy. Nàng phát hiện tốt nhất tỷ lệ là 60 so 40, 60 nước suối cùng 40 nước khoáng. Cái này tỷ lệ hôn đến cùng nhau, hiệu quả cũng rất tốt, hơn nữa uống lên hương vị cũng không tồi. Tần Hiểu Nguyệt lập tức xứng 50 bình. Nàng có chút may mắn nguyên lai like cái kia Tần Hiểu Nguyệt dùng nước khoáng rửa mặt tật xấu. Bằng không nàng còn không biết nên đi chỗ nào tìm cái chai đâu, đem đói tốt thủy đều phóng tới chính mình trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt còn thuận tiện hướng chính mình ba lô trang một lọ, nàng phát hiện chính mình hiện tại uống loại này thủy liền sẽ không lại hướng bài đồ vật, không biết ca ca bọn họ uống nói, có thể hay không bài đâu. Hôm nay buổi tối chờ bọn họ trở về về sau thử xem đi. Người nhà cũng không có hỏi qua Tần Hiểu Nguyệt loại đồ vật này từ từ đâu ra. Tân hiểu nguyệt kỳ thật cũng không có cách nào giải thích mấy thứ này nơi phát ra. Rốt cuộc không gian là chính mình, nàng hiện tại còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Liên tính là phụ mẫu của chính mình cùng ca ca, nàng hiện tại cũng không có tính toán nói cho. Hơn nữa chuyện này cũng không thể tùy tiện mà nói cho bất luận kẻ nào, liên tính là chính mình thân nhân cũng có nói lỡ miệng thời điểm. Nhìn nhìn thời gian còn sớm, tân hiểu nguyệt liền tới rồi chính mình trong không gian, nàng phát hiện chính mình loại rau dưa đã có thành thục dấu hiệu. Không thể không nói trong không gian trưởng thành tốc độ quá nhanh, này khả năng cùng thủy cùng thổ chất có quan hệ. Nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi xa núi non chính mình còn chưa từng đi qua, trước kia là có kết giới, hiện tại chính mình đã hoàn toàn không chế cái này không gian. Nàng trực tiếp làm chính mình thuấn di đến phụ cận kia tòa sơn trên đỉnh núi, đứng ở trên đỉnh núi, nàng phát hiện chính mình không gian cũng không tính quá lớn. Chung quanh cũng liền 6-7 tòa sơn đầu, nhưng thật ra sơn còn tính rất cao, trừ bỏ sơn tuyển lưu lại đi cái kia hồ nước. Nơi khác cũng không có thủy, cây ăn quả viên chung quanh cũng là sơn, nhưng là sơn bên kia nhi chính là sương mù, này chung quanh tất cả đều là sương mù. Tần hiểu Nguyệt liền tính là không thử cũng có thể biết, này đó sương mù chính mình căn bản đi không đi vào. Này đó trên núi có một ít thực vật, nhưng là thực vật không nhiều lắm. Tần hiểu Nguyệt cảm thấy này đó sơn hẳn là lợi dụng lên, nếu loại tiếp nước cây ăn quả thì tốt rồi, chẳng qua không biết này đó sơn cùng những cái đó thổ địa trưởng thành tốc độ giống nhau không giống nhau, nếu không giống nhau nói kia chính mình đã có thể đến phí một ít thời gian. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 Chương 46 Tần Hiểu Nguyệt ở trên núi ném một ít hạt giống, nàng chờ hơn nửa ngày cũng không có nhìn đến hạt giống nảy mầm, thậm chí rót điểm nhi nước suối cũng không được, xem ra tưởng ở trên núi loại đồ vật rất khó. Cũng không biết ở thổ địa loại hảo về sau, có thể hay không nổ trồng đến nơi đây tới. Nghĩ vậy một chút Tần Hiểu Nguyệt lập tức đem dâu Tây Di tới mấy cây. Nàng hơi chút đợi trong chốc lát, phát hiện dâu tây cũng không có khô héo, như thế làm nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này chứng minh trên ngọn núi này vẫn là có thể gieo trồng đồ vật. Tân Hiểu Nguyệt đem một nửa dâu tây cùng một nửa dưa hấu chuyển qua trên núi, nàng quyết định tùy ý mấy thứ này tự do trưởng thành, về sau có lẽ có thể thành dâu tây dại đâu. Hơn nữa nàng hiện tại đang ở luyện tập mưa rơi thuật, về sau tới đồ ăn đều không cần thùng, thật là quá sung sướng. Chờ nàng đem mới vừa không hạ thổ địa loại thượng rau dưa thời điểm. Bên ngoài phòng ngủ chuyển đến gõ cửa thanh âm. Tân Hiểu Nguyệt chạy nhanh ra không gian, liền nghe được ca ca thanh âm. Hiểu Nguyệt, nô mẹ nói ngươi ở phòng đều đãi một cái buổi sáng. Ca, ngươi không phải đi làm đi, như thế nào lại về rồi? Tân Hiểu Nguyệt mở cửa, thấy được suốt ruột ca ca. Ngươi không có việc gì liền hảo, nô mẹ nói ngươi một cái buổi sáng đều không có ra khỏi phòng, đều mau đem ta vội muốn chết. Tân Hiểu đông trường thở ra một hơi, hắn chính là từ phòng họp chạy ra. Không biết đại gia có thể hay không cho rằng trong nhà gia khác sự tình gì. Kaka, ca, ca, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái đi, ta ở trong phòng ngủ đâu. Tần hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không có việc gì liền hảo, vừa lúc ta cũng trở về ăn cơm trưa, đi, ăn cơm đi. Tần hiểu đông lôi kéo tần hiểu nguyệt hướng tới dưới lầu đi đến. Hai người đi đến dưới lầu, nô mẹ đã chuẩn bị tốt cơm trưa, vốn dĩ nô mẹ tính toán chính mình kêu tiểu thư ra tới ăn cơm, kết quả thiếu gia trốn thoát đã trở lại tân hiểu nguyệt cũng thực bất đắc dĩ đây là nàng ở nhà bi ai nếu bị ca ca phát hiện một chút dị thường ca ca liền sẽ từ trong công ty chạy về tới ca ca ngươi trung gian chạy về tới thật sự không có sự tình sao tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi kia có thể có chuyện gì tân hiểu đông chính là lão đại hắn muốn chạy người khác chỗ nào có thể ngăn được đâu ai ca ca ngươi cũng quá không chuyên nghiệp tân hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng nói tân hiểu đông chấp chớp mắt nguyệt nhi là ngại ca ca rầy dày đến ngươi "Ca ca, chuyện không có thật. Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu. Nghe nói ngươi cùng lại tam tiếp xúc quá. Tần hiểu đông đột nhiên mở miệng hỏi, đây cũng là hắn trở về nguyên nhân, chính giang ở cùng hắn tố khổ thời điểm, trong lúc vô ý nói ra mội mội cùng lại tam tiếp xúc quá, chuyện này làm hắn có chút khiếp sợ, hắn muốn biết mội mội là muốn làm gì. Ta chỉ là nói với hắn hai câu lời nói. Tần hiểu nguyệt chấp chớp mắt nói. Nguyệt nhi, ngươi không thích hợp nói dối, mặc kệ làm cái gì, đừng làm chính mình bị thương là được. Tân hiểu đông mở miệng dặn dò nói. Ân, yên tâm đi, ca ca, ta sẽ không có việc gì nhi. Tân hiểu nguyệt cười cười, chuyện này kết cục còn không biết là bộ dáng gì, có thể hay không bị thương nàng là không biết, nhưng là thất thân có thể là khẳng định. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng chỉ nghĩ đem cái kêu hoài bánh bao thân phận cướp được tay, nếu tác giả chỉ viết nữ chủ sẽ mang thai, như vậy chuyện này vô cùng có khả năng chỉ có một có thể mang thai, cho nên nàng cần thiết đem cái kêu hoài bánh bao thân phận cướp được tay. Quan trọng nhất chính là có bánh bao, tới rồi mà thế ít nhất không cần lo lắng chính mình không có hậu đại. Nhớ rõ thư thượng chính là viết quá, mặt thế về sau, nhân loại chậm chạp không có mang thai tin tức truyền đến, mai cho đến chuyện xưa cuối cùng đều không có mang thai sự tình phát sinh. Cho nên hoài bánh bao cái này thân phận, nàng nhất định phải cướp được tay, lại còn có cần thiết đến gạt ca ca cùng ba mẹ bọn họ. nay trong đó đặc biệt là ca ca, kiên quyết không thể cho hắn biết, nếu cho hắn biết, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Leosing phần 47 chương 47 chương 47 Tần Hiểu Đông cũng không có buộc muội muội nói ra cái gì tới, bất quá hắn lại đối việc này thượng tâm, phải biết rằng cái kia lại tam cũng không phải là cái gì thứ tốt, hắn cũng không tin muội muội không có việc gì có thể tìm hắn. Nhật tử rốt cuộc tới rồi thứ 7, Tần Hiểu Nguyệt sáng sớm liền ngồi xe đi An Bình ra. Nàng hiện tại chính là thuộc về mất trí nhớ người, nhưng không nghĩ bởi vậy mà đã chịu cái gì chỉ trích. Bất quá ca ca nói cho nàng, An Bình gì ra trừ bỏ nàng cô em chồng, người khác đều thực hảo ở chung. Đương Tần Hiểu Nguyệt nghe được tên thời điểm, có chút hết trô nói rồi, đặc biệt là nghe được cái tên kia Hoa Nhã, tức khắc có chút hỏng mất, Hoa Nhã ở trong sách chính là đệ nhị nữ xứng, nàng chính là Hoàng Hân một linh một trung quyển. Bất quá hiện tại nàng hẳn là còn không phải đi. Tần Hiểu Nguyệt trường thở ra một hơi, nàng như thế nào lao có một chút nhí hãi hùng khiếp vĩa cảm giác đâu. Xe chạy đến hoa Gia, An Bình đã tới cửa chờ nàng. Nguyệt Nhi, cuối cùng tới. Gì? Tần hiểu Nguyệt nhìn nhìn chung quanh chỉ có An Bình một người, cuối cùng là thả điểm Nhi Tâm. Đi thôi, cùng gì vào đi thôi, hôm nay chúng ta vừa lúc lao lao. An Bình ôm tần hiểu Nguyệt hướng tới trong viện đi đến, hoa ra sân chính là rất lớn, bất quá trong hoa viên trang trí không tính quá nhiều, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng hoa. Lao thái gia thích trồng hoa, cho nên này hoa viên loại tất cả đều là hoa, thế nào? Xin đẹp đi. An Bình vẫn là thực thích này đó hoa. Ân, thật là xinh đẹp." Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Đúng lúc này, trong hoa viên truyền đến hi cười thanh âm. "Hoa thiếu, ngươi bắt không người ở ra." Nữ nhân này thanh âm nghe được khiến cho người cảm thấy có chút làm ra vẻ. An Bình sắc mặt âm trầm xuống dưới, như thế nào tiểu tử này lại tùy tiện mang nữ nhân về đến nhà. Nói nàng liền hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi qua, Tần Hiểu Nguyệt sắc mặt cũng có chút nhì khó coi, vị này hoa thiếu hẳn là chính mình biểu ca, An Bình duy nhất nhi tử Hoa Vân Tưởng. Vân Tưởng. An Bình Thanh Âm có chút lạnh băng. Nghe được Thanh Âm Hoa Vân tưởng tức khắc dừng cười huyên náo, "Mụ mụ, ta nói rồi ngươi cái gì?" An Bình cũng không có xem người khác, mà là lạnh lùng mà nhìn về phía chính mình nhi tử, "Mụ mụ, đây là tiểu cô bằng hữu." Hoa Vân Tưởng cũng thực bất đắc dĩ a, là tiểu cô làm chính mình tới bồi các nàng. "Công khóa của ngươi làm xong sao?" Lập tức trở về làm bài tập. An Bình Thanh Âm càng ngày càng lạnh băng, phải biết rằng Hoa Nhã không có lúc nào là không nghĩ đem chính mình nhi tử giáo hoai. Thật đúng là làm khó nàng. Nha, tẩu tử, lại ở hơn á tường đâu. Tại như vậy nhiều người trước mặt cũng không nói cấp hải tử lưu cái mặt mũi. Hoa nhã lúc này xuất hiện. Hoa nhã, cũng thật là làm khó ngươi, không biết từ nơi nào tìm tới này đó ký tử. An bình ngữ khí cũng không tốt. Đám kia vốn dị chơi rất hải nữ hài nhi nhóm, vừa nghe đến những lời này, sắc mặt lập tức liền trở nên không hảo. Nhưng là các nàng không dám đắc tội an bình, chỉ có thể hung hăng mà chạy lấy người. Hoa Vân Tưởng đi ngang qua Tần Hiểu Nguyệt thời điểm, bất đắc dĩ mà chiều nàng núp vai, mỗi lần đều là như thế này. Hắn chính là mụ mụ cùng cô cô chi gian chiến đấu công cụ, bất quá mụ mụ đối hắn là giữ gìn, cô cô đối hắn là dung túng, ai đối hắn hảo, hắn vẫn là có thể phân rõ. Nha đầu, đi thôi, đại ở chỗ này làm gì? Hoa Vân Tưởng hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói một câu. Tần Hiểu Nguyệt đi theo Hoa Vân Tưởng phía sau rời đi Hoa Viên, gì cùng nữ nhân kia chiến tranh nàng không nghĩ gia nhập. Biểu ca. Ngươi liền không thể nghe gì nói sao? Tần Hiểu Nguyệt Nhịn không được mở miệng nói, ta nghe a, như thế nào không nghe, nhưng là nên nghỉ ngơi thời điểm, dù sao cũng phải làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi, lại nói ta cũng không biết sẽ ở trong hoa viên gặp được những người đó a. Cô cô làm ta làm việc, ta một cái làm vãn bối tổng không thể cự tuyệt đi. Hoa Vân Tường thở dài một hơi, trong nhà này bầu không khí làm người hít thở không thông a. Tần Hiểu Nguyệt Nhịn không được lắc lắc đầu, biểu ca, ngươi thật đáng thương. L -E -O -S -I -N -G. Phần 48. Chương 48. Chương 48. Hoa Vân Tường lộ ra một cái thảm hề hề biểu tình tới. Nguyệt Nhi, ngươi biết đại biểu ca khi nào tới không? Ngươi tưởng ta ca lạc. Tân hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, nàng có chút hoài nghi nhà mình biểu ca không phải là đồng tính luyến ái đi, thế nhưng nhớ thương thượng chính mình ca ca. Chỉ có đại biểu ca mới có thể chấn trụ hiện tại cái này trường hợp A. Hoa Vân Tường hiện tại chỉ có thể chờ mong sớm một chút Nhi mang chính mình biểu muội rời đi này cánh hoa viên. Nếu làm đại biểu ca biết chính mình bảo hộ muội muội bất lợi, phỏng trừng chính mình nên ai tước? Hoa vân tường, còn có ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này, mặt sau chuyển đến hoa nhã tiếng hô. Nữ nhân này rất lợi hại, kia gào giống thanh thật đúng là dọa hoa vân tường ngày dự. Mà tân hiểu nguyệt giả dạng làm không có nghe được bộ dáng, tiếp tục đi phía trước đi tới. Hoa vân tường tắt trực tiếp dừng lại xuống dưới, cô cô có việc sao? Nếu không có việc gì, ta liền về trước phòng đi. Hắn thật sự không nghĩ đối mặt cái này cô cô nhưng là cái này cô cô quá được sủng ái mặc dù là xuẩn đến không được ra ra chính là thích ca làm ngươi bên cạnh nữ nhân kia dừng lại hoa nhã cũng quyết định không cho an bình lưu mặt mũi liền tính là nàng cháu ngoại gái thì thế nào chính mình nên khi dễ làm theo khi dễ hoa nhã ngươi đừng không có việc gì tìm việc nhi có bản lĩnh hướng ta tới đừng hướng về phía hải tử xì hơi an bình sắc mặt đông lạnh xuống dưới nếu hoa nhã lại vô cớ gây rối nói cái này ra nàng thật sự không có cách nào đãi đi xuống ừ. Đây là nhà ta, ta ái làm gì liền làm gì. Hoa nhã tiếp tục hướng về phía tần hiểu nguyệt nói, họ tần cái kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Đang ở tần hiểu nguyệt không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, trong viện truyền đến một cái thực uy nghiêm thanh âm. Hoa nhã, ngươi đang làm cái gì? Ba ba, nhân ra là lại đây xem ngươi. Hoa nhã trên mặt lộ ra một cái thực ngọt mỉm cười, dù sao nàng biết không quản thế nào, ba ba đều sẽ không thật sự sinh nàng khí. Ừ, ngươi không cần khi ta không biết, ngươi vừa rồi lời nói. Ta toàn nghe được, ngươi đã gả đi ra ngoài, về sau tốt nhất không cần lại nhận người về đến nhà tới. Hoa lão gia tử cũng cảm thấy này đó nữ nhân lên không được mặt bàn, nếu vẫn luôn cùng tôn tử cùng nhau chơi, sớm muộn gì đem tôn tử sẽ hủy hoại. Bất quá đối với chính mình nữ nhi, hắn trừ bỏ sủng ái, thật đúng là không có biện pháp khác đối phó nàng. 3. Ngươi chính là bất công. Hoa nhã sinh khí, vì cái gì phụ thân mỗi lần đều không phải hướng về nàng đâu. Rõ ràng phụ thân là thực cái nàng vì cái gì sẽ không chịu cho nàng mặt mũi đâu. Hoa nhã căn bản chưa từng nghĩ tới chính mình có phải hay không làm sai, nàng chỉ cảm thấy mặc kệ thế nào, phụ thân đều nên đứng ở nàng bên người tới duy trì nàng. Rốt cuộc nàng mới là hắn thân sinh nữ nhi được không? Ta bất công. Nếu ta bất công nói, liền sẽ không dung túng ngươi lăn lộn trong nhà lâu như vậy, ngươi tốt nhất hiện tại cút cho ta, ta về sau không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Hoa láo ra tử đột nhiên nhìn cái này nữ nhi có chút thượng hỏa, chính mình nhất sủng chính là nàng vì cái gì nàng liền không hiểu đâu. Hoa nhã nơi nào chịu như vậy bị đuổi đi đi. Nếu cứ như vậy bị đuổi đi, phỏng trưng nàng đời này đều không có biện pháp lại trở về, cho nên nàng kiên quyết không thể như vậy bị đuổi đi. Ba ba, thực xin lỗi. Hoa nhã lập tức liền chủ động nhận sai. Cùng ngươi tẩu tử xin lỗi. Hoa lão gia tử rất cường ngạnh mà nói. Hoa nhã đứng ở an bình trước mặt, cung kính mà nói, tẩu tử, thực xin lỗi. Bất quá ở nàng quay đầu nhìn đến tần hiểu nguyệt về sau. Nhìn không được hung hăng mà trường mắt tần hiểu nguyệt liếc mắt một cái. Tần hiểu nguyệt cảm thấy oan đã chết, nàng chiêu ai chọc ai. Này thật là nằm cũng trúng đạn A. Nha đầu, đừng lý nàng, chúng ta qua đi cùng Gia Gia chào hỏi. Hoa vân tưởng lôi kéo tần hiểu nguyệt liền đi tới hoa láo ra tử trước mặt. Gia Gia. Hoa vân tưởng đi tới Gia Gia bên người nhi, đỡ lấy hắn. Hoa Gia Gia hảo. Tần hiểu nguyệt cung kính mà nói. ân thần gia tiểu nha đầu, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, không tồi. Hoa lão gia Tử vẫn là tương đối thích hiểu lễ phép người trẻ tuổi. Cảm ơn gia gia. Tần Hiểu Nguyệt lộ ra mỉm cười. Hoa Nhã tắc tiếp tục bay tới một cái ác độc ánh mắt. Hoa Vân Tường nhịn không được mở miệng nói, cô cô, Nguyệt Nhi không trêu chọc ngươi đi, ngươi đừng lao trừng nàng, về sau làm hại nàng không dám tới, ta mẹ nên khóc. Hoa Vân Tường nói làm Hoa lão gia hung hăng mà trường hướng về phía Hoa Nhã, lên không được mặt bàn đổ vật, cút cho ta. Hoa Nhã ở hai cái ván bối trước mặt ném mặt, trong lòng hận càng sâu. Lời nói cũng không có nói, trực tiếp liền rời đi hoa viên. L E O S I N G. Phần 49. Chương 49. Chương 49. Tiểu nha đầu, không cần để ý, tiểu nhã tính tình chính là như vậy xú. Hoa lão gia tử có chút ngượng ngùng mà nói. Hoa gia gia mau đừng nói như vậy, không có việc gì. Tân Hiểu Nguyệt cười cười, bất quá nàng đấy lòng đã quyết định, về sau kiên quyết muốn thiếu tới cái này địa phương. Lúc này, An Bình cũng lại đây cùng hoa lão gia tử nói vài câu thực mau nàng liền mang theo tần hiểu nguyệt cáo lui đến nỗi hoa vân tường tắc lưu tại trong hoa viên bồi ra ra gì lưu lại biểu ca không có việc gì đi tần hiểu nguyệt nhìn hoa vân tường có chút tiểu sinh hơi sợ bộ dáng nhịn không được nhỏ giọng hỏi ngươi đừng nhìn hắn trang hắn kỳ thật một chút cũng không sợ hắn gia gia. ra ra lão gia tử tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng là đối văn bối vẫn là thực tốt an bình cười cười nghe ngươi mẹ nói ngươi cho ta chuẩn bị cái gì thứ tốt tần hiểu nguyệt gật gật đầu đi thôi cô cô ta hôm nay giúp ngươi làm mỹ dung muốn bảo đảm ngươi ngày mai xinh xinh đẹp đẹp mà tham gia yến hội hảo kia hôm nay dì liền nghe ngươi lời nói ngươi nói cái gì chính là cái gì an bình cười tủm tỉm mà nói nàng liền thích có cái nữ nhi nữ nhi thật là quá chi kỷ hai người tới rồi an bình trong phòng tân hiểu Nguyệt đến trong phòng tắm bận rộn nửa ngày sau đó cấp an bình mang sang tới một chén nước đưa cho nàng dì trước đêm này chén nước uống lên an bình một hơi liền đem nước uống xong rồi Này thủy thực ngọt, hẳn là nước suối. Ân, đi thôi, đến phòng tắm đi. Tần Hiểu Nguyệt đem An Bình đưa tới trong phòng tắm, sau đó chỉ vào chậu rửa mặt nói, "Gì? Tới rửa cái mặt đi." "Hảo." An Bình vẫn là thực nghe Tần Hiểu Nguyệt nói, nàng dùng chậu rửa mặt thủy, hảo hảo mà đem mặt rửa rửa, không sai biệt lắm dùng hơn 10 phút. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, "Gì? Hiện tại phao đến buồn tắm đi, nơi này thủy, ta đã cho ngươi nói hảo." Ngươi yêu cầu phao thượng nửa giờ, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nói xong lời nói, Tần Hiểu Nguyệt liền rời đi phòng tắm. Nàng ngồi xuống bên ngoài một cái bàn nhỏ bên, bắt đầu xem nổi lên thư tới. Đại khái đợi mười tới phút thời gian, trong phòng tắm vang lên một tiếng thét trói thai, Tần Hiểu Nguyệt biết An Bình đã bài xuất một ít tạp chất. Trong phòng tắm An Bình lúc trước đã chịu kinh hách, nhưng là đương nàng đem trên người những cái đó màu đen tạp chất tẩy rớt về sau, nhìn đến chính mình trắng non làn ra, tức khắc hương phấn lên. Chờ An Bình rửa sạch sẽ ra tới, đã là một giờ về sau, hiện tại An Bình đã hoàn toàn mà thay đổi, cả người cũng trở nên nét mặt tỏa sáng lên, thoạt nhìn giống như là hơn 20 tuổi giống nhau. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi, đây là gì thu được tốt nhất lễ vật. An Bình vui vẻ mà nói, gì hiện tại thật xinh đẹp a, tựa như tỉ tỉ của ta giống nhau. Tần hiểu Nguyệt vui vẻ mà nói, đúng lúc này, đi tới cửa hoa vân từng nói, Nguyệt Nhi miệng thật ngọt, chắc không được lão mẹ thích nữ hài đâu. Bất quá đương hắn vừa đi tiến vào, nhìn đến chính mình mụ mụ về sau, tức khắc kinh ngạc, không thể nào, lao mẹ, này thật là ngươi sao. Ngươi biến hoa như thế nào lớn như vậy? Khi ta mội mội đều có thể. Học thuyết ta miệng mặt mật. Tần hiểu nguyệt trừng hắn một cái. Nguyệt nhi, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ca ca ta mỹ dung thánh phẩm đâu. Hoa vân tường hướng tới tần hiểu nguyệt vươn tay. Nhi tử, bên trong còn có ta rửa mặt thủy, nếu không ngươi đi vào tẩy tẩy. An Bình mở miệng nói. Nhi tử trên mặt có một ít đầu đầu, cũng không biết có thể hay không thể rớt, sớm biết rằng nàng nên cấp nhi tử lưu lại một chút. Không thể nào, chỉ làm ta dùng dư lại. Hoa vân Tường nhịn không được kêu thảm. Có dư lại liền không tồi. An bình chừng hắn một cái. Tần hiểu nguyệt mở miệng nói, ngươi nếu không dùng, trong chốc lát dư lại cũng đã không có. Nàng ý bảo làm hoa vân Tường xem ở cửa nhìn xung quanh người hầu, đây là tính toán quét tức phòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 Chương 50. Lâm Tổ, người đi trước quét tức nơi khác. Hoa Vân Tường nói xong, liền vọt vào trong phòng 8. Nhìn đến kia nửa buồn như cũ thanh thanh thủy, Hoa Vân Tường lập tức liền tẩy khởi mặt tới. Hắn giặt sạch không sai biệt lắm có 5 phút thời điểm, chờ hắn chiếu gương thời điểm. Kinh hỷ phát hiện khó khăn chính mình rất nhiều năm đầu đầu vấn đề thế nhưng giải quyết. Thiên A, đây chính là siêu cấp thần tiên thủy A. Hoa Vân Tường nhìn chính mình rửa mặt kia nửa buồn thủy, thủy như cũ thực thanh. Hoa Vân Tường quyết định đem này buồn thủy đoan đi, vì thế hắn lập tức liền bưng lên buồn tới đi ra ngoài. Biểu ca, ngươi đoan buồn làm gì? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Này buồn thủy từ nay về sau là của ta. Hoa Vân Tường hưng phấn mà nói, mẹ, ngươi xem ta mặt hiện tại cũng hết. Lại nói tiếp, Hoa Vân Tường vẫn là lớn lên rất tuấn tú, chẳng qua trên mặt đậu đậu làm hắn mất vài phần nhan sắc. Hiện tại trên mặt đã không có đậu đậu, thoạt nhìn giống như là phim thần tượng minh tinh giống nhau. An Bình thực vừa lòng mà nói. Như vậy thoạt nhìn, ta nhi tử lớn lên cũng coi như là không tồi ai. "Mẹ, có ngươi như vậy tổn hại nhi tử sao?" Hoa Vân Tường buồn bực mà nói đến, nói thời điểm tay còn run lên một chút, hơi kém đem trong buồn thủy giải rớt. Sợ tới mức Hoa Vân Tường ra một thân mồ hôi lạnh, đây chính là bảo bối của hắn thủy a. Hoa Vân Tường bưng lên buồn liền hướng tới hắn phòng chạy tới, chờ hắn đem buồn khóa tiến chính mình trong ngăn tủ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa Vân Tường nằm đến trên giường, bắt đầu cho chính mình hảo huynh đệ đánh lên điện thoại. Mập mạp. Thường ca, tìm ta có việc nhi. Mập mạp mở miệng hỏi. Ca trên mặt đậu đậu đã không có. Hoa vân tường hưng phấn mà nói. Đã không có. Mập mạp cọ mà nhảy lên, phải biết rằng hắn cũng bị đậu đậu sự tình bối rối. Đúng vậy, ngươi tới nhà của ta, ta giúp ngươi tiêu đậu đậu, ta nơi này chính là có thần tiên thủy. Hoa vân tường mở miệng nói. Ngươi chờ, ta lập tức tới. Mập mạp vừa nghe lập tức hưng phấn, hắn cũng thực chán ghét chính mình trên mặt đậu đậu. Hoa Vân Tường cảm thấy chính mình đem này buồn thủy đều đảo ra tới mệt hoảng, liền trực tiếp khắc lấy một cái buồn đổ một phần ba ra tới. Sau đó bại ở trong phòng, đang đợi Mập Mạp thời điểm, Hoa Vân Tường còn nhịn không được tiếp tục chiếu gương, hắn phát hiện chính mình hiện tại đều có chút tự luyến. Chờ Mập Mạp tiến vào, liền nhìn đến Hoa Vân Tường giống nữ nhân giống nhau, vẫn luôn chiếu gương bãi đủ loại tư thế. Huynh đệ, ngươi không thay đổi tính đi. Mập Mạp nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi mới biến tính? Xem bên kia nhi trên bàn. Thủy liền ở trong buồn, chính mình tẩy đi. Hoa vân tường cười tủm tỉm mà nói. Mập mạp một nhìn hắn mặt thật sự quang cái gì cũng nhìn không tới, lập tức liền chấn kinh rồi, thật là này Thủy tẩy. Đúng vậy, không sai nhi. Hoa vân tường gật gật đầu. Mập mạp nhìn kia thanh thanh thủy, như thế nào cũng không hạ thủ được, hắn nhìn không được nghĩ đến, tẩy tẩy đều lợi hại như vậy, nếu ta uống lên đâu. Nghĩ vậy nhi, hắn thật đúng là thực thi hành động. Chờ hoa vân tường xem hắn thời điểm, hắn đã uống xong rồi thậm chí còn đánh một cái no cách mập mạp đó là rửa mặt thủy hoa vân tường hết chỗ nói rồi rửa mặt thủy thì thế nào kia chính là thần tiên thủy mập mạp hưng phấn mà chờ phản ứng đại khái đợi không đến mười phút thời gian mập mạp ai nha một tiếng chạy hướng về phía vê nước cờ tiêu ngươi loạn uống tiêu chạy đi hoa vân tường nhịn không được lắc lắc đầu mập mạp này một ngồi xổm chính là nửa giờ chờ hắn ra tới thời điểm đều là đỡ tường ra tới bất quá hắn đảo cảm thấy chính mình một thân nhẹ nhàng Thậm chí liền hoa vân tường đều chú ý tới, mập mạp, ta như thế nào cảm thấy ngươi thượng như vậy một lần vẽ nút cờ, giống như gầy thật nhiều cân. Mập mạp khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy, muốn nói lên, hắn vừa rồi ở vẽ nút cờ vọt không dưới 10 lần A. Mập mạp chiếu gương thời điểm, nhìn đến chính mình mặt thực hắc, nhịn không được lau một phen, phát hiện chính mình trên mặt thế nhưng cũng có một tầng bùn, không được, ta phải rửa cái mặt đi, như thế nào một đường chạy tới, trên mặt đều có bùn. L-E-O-S-I-N-G Phần 51, chương 51, chương 51, hoa vân tưởng kỳ quái, vừa rồi mập mạp trên mặt nhưng tất cả đều là đậu đậu, chỗ nào tới bùn. Chờ mập mạp rửa mặt xong ra tới, hoa vân tưởng chấn kinh rồi, mập mạp, ngươi vừa rồi chiếu gương không có. Phải biết rằng mập mạp mặt không chỉ có gầy rất nhiều, thậm chí liền đậu đậu vấn đề đều giải quyết. A, đây là ta. Mập mạp cũng bị kinh tới rồi, hắn lần này tử hình như là gầy mấy chục cân A. Mập mạp. Mấy ngày nay ngươi vẫn là ở nhà ta trụ hai ngày đi, chờ thêm hai ngày về sau lại hồi nhà ngươi. Hoa Vân Tường cảm thấy chuyện này quá huyền huyễn. Ta còn phải tắm rửa một cái, cảm giác trên người cũng không thoải mái. Mập mạp lại vào phòng tắm đi tắm rửa. Hoa Vân Tường tắt nhìn về phía chính mình ngăn tủ, hắn không nghĩ tới mập mạp uống lên này thủy. Thế nhưng còn có như vậy kinh người biến hóa, chính mình rốt cuộc muốn hay không uống kia thủy đâu. Kia chính là chính mình rửa mặt thủy ai. Hơn nữa giống như không chỉ có chính mình giặt sạch chính mình lão mẹ cũng tẩy qua bất quá kia thủy thoạt nhìn thanh thanh mập mạp uống lên đều không có chuyện này ai, lại còn có có như vậy cường biến hóa chờ mập mạp ra tới thời điểm nhịn không được khổ một khuôn mặt huynh đệ thực xin lỗi mập mạp ta huynh đệ nói cái gì thực xin lỗi ra chuyện gì hoa vân tường mở miệng hỏi ta vừa rồi một không cẩn thận đem ngươi vòi hoa sen cấp bẻ gãy mập mạp lúc này còn nhìn tay mình đem vòi hoa sen bẻ gãy ngươi chừng nào thì kính nhi lớn như vậy Hoa vân tường khiếp sợ hỏi. Uống thần tiên nước uống bái, tường ca, huynh đệ lúc này thật sự cảm ơn ngươi lắm, về sau xem ai còn dám khi dễ ta, ta trực tiếp đem bọn họ tấu bỏ hạ. Mập mạp hưng phấn mà nói. Hoa vân tường vừa nghe còn có này biến hóa, trong lòng có chút nữa, không được, hắn cũng phải uống, quản hắn cái gì rửa mặt thủy, nước tắm đâu, uống trước lại nói. Nghĩ vậy nhi, hoa vân tường trực tiếp mở ra ngăn tủ, đem chậu mang sang tới, trực tiếp liền uống lên lên. Dựa. huynh đệ ngươi còn cất giấu đâu mập mạp nghĩ tới tới đoạn nhưng là đã chậm hoa vân tường trực tiếp đem dư lại thủy toàn bộ uống xong rồi trực tiếp đánh lên cách tới này thủy hương vị cũng không tệ lắm đó là mập mạp cười tủm tỉm mà nói bất quá bụng vừa rồi có chút quá đau không một lát sau hoa vân tường liền chạy vào trong vê nút cờ mập mạp này nha bụng cũng quá đau đi huynh đệ chịu đựng là được mập mạp vô vô hoa vân tường bả vai muốn nói lên hoa vân tường dáng người thực cân xứng Mập mạp có chút lo lắng, chính mình huynh đệ sẽ không từ đây biến thành cây gậy chút đi. Bất quá, hoa vân tường cũng không có ở vê đút cờ đãi lâu lắm, chỉ chờ 10 phút liền ra tới, lúc này hắn đã hấp thụ kinh nghiệm, trực tiếp chạy đến phòng tắm đi. Chờ hắn tắm rửa ra tới về sau, hắn nhịn không được buồn bực, mập mạp, ngươi đem vòi hoa sen biến thành như vậy, hại ta bẻ nửa ngày, nó mới không đâm tay. Huynh đệ, ngươi sức lực cũng lớn. Mập mạp kinh hỉ hỏi. Đó là, ngươi đến xem hoa vân tường trực tiếp cầm lấy chính mình ghế dựa tới đem một chân cấp chiếc cong. ta cũng thử xem mập mạp cũng hưng phấn mà thử lên bất quá lúc này hắn ngẩng mặt gần đây nhìn hoa vân tường tức khắc khỏe miệng run rẩy làm sao vậy huynh đệ như thế nào cách gần ta nhìn ngươi giống cái đàn bà mập mạp nói làm hoa vân tường lại nhịn không được đi chiếu gương ca là thuần đàn ông hiểu hay không hoa vân tường nhịn không được xú thi mà nói xem ta bộ dáng so đều giáo thủ càng xoáy đi kia còn dùng nói, chẳng qua tiểu tử ngươi về sau đi quán ba phải cẩn thận một chút, ta sợ gây tới tìm ngươi. Mập mạp nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Phi, ca đều nói ca là thuần đàn ông, chỉ thích nam nhân, hiểu hay không? Nói sai hoa vân tưởng, cũng không có phát hiện tự mình nói sai. Mập mạp mặt có chút kinh ngạc, huynh đệ, ngươi thật đúng là thích nam nhân A. Hoa vân tưởng lúc này mới phản ứng lại đây tự mình nói sai, phi. Phi, ca nói sai lời nói, ca chỉ thích nữ nhân chưa bao giờ từng thích quá nam nhân. L E O S I N G Phần 52 Chương 52 Chương 52 Bất quá mập mạp có thể hay không nghe chính là mặt khác một hồi sự. Hoa Vân Tường xét thấy chính mình biến hóa, hắn quyết định không đi nhà mình tiệc tối thượng ăn cơm, làm người trực tiếp đưa đến phòng tới Liên Hảo. Dù sao mập mạp cũng ở, hai người vừa lúc ở trong phòng ăn. Bất quá An Bình có chút kỳ quái, Nguyệt Nhi, ngươi nói ngươi biểu ca làm sao vậy? Hắn như thế nào trốn đến trong phòng. Gì, lo lắng liền qua đi nhìn xem bái. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy không chuyện gì. An Bình ngấm lại cũng đúng, liền hướng tới Hoa Vân Tưởng phòng trực tiếp đi. Đương nàng đi đến cái kia trong phòng thời điểm, trực tiếp thấy được đang ở ăn cơm mập mạp cùng Hoa Vân Tưởng. Gì, tiểu mập mạp đây là đi giảm béo. Như thế nào đột nhiên gầy nhiều như vậy. An Bình kỳ quái mà nhìn về phía mập mạp. Hoa Vân Tưởng tắc nhanh chóng mà đem mụ mụ kéo vào trong phòng của mình sau đó đem chuyện vừa rồi giảng thuật một lần ý của ngươi là các ngươi đem rửa mặt nước uống sau đó mập mạp liền trở nên như vậy gầy sau đó ngươi liền trở nên rất có sức lực an bình cảm thấy chính mình nhi tử đang nói đùa lời nói rửa mặt thủy bọn họ thế nhưng uống sạch chẳng lẽ sẽ không tiêu chảy sao đúng vậy chúng ta hai cái đều kéo nửa ngày bụng hoa vân tường chấp một chút đôi mắt hắn biến hóa còn không lớn nhưng là mập mạp biến hóa quá rõ ràng đã từ mập mạp chuyển biến thành không tính quá béo ộc họa Giữa mặt thủy các ngươi đều dám uống, các ngươi không tiêu chảy ai kéo. An Bình nhịn không được hung hăng mà trừng mắt bọn họ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp ném môn, hồi chính mình phòng đi. Nguyệt Nhi. An Bình ngồi xuống mép giường Nhi, nhìn đang xem thư Tần Hiểu Nguyệt. Gì, có việc Nhi. Tần Hiểu Nguyệt còn biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. An Bình có chút hận sắc không thành thép. Ta như thế nào làm. Tần Hiểu Nguyệt có chút không rõ nguyên do. Ngươi có biết hay không. Ngươi biểu ca cùng hắn bằng hữu đem ta kia buồn rửa mặt thủy cấp uống sạch. Kết quả một tên mập trực tiếp gầy một vòng, liền ngươi biểu ca đều gầy một vòng. An Bình thở dài một hơi, nàng sợ cho chính mình cháu ngoại gái tìm hạ phiền toái tới a a, không phải đâu, rửa mặt thủy bọn họ đều uống. Tân Hiểu Nguyệt có chút hết châu nói rồi, chuyện này thật là khó lòng phòng bị a, nàng ngàn phòng bị vạn phòng bị, thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ uống rửa mặt thủy a. Này thủy hiệu quả như thế nào tốt như vậy? An Bình nhịn không được mở miệng hỏi. Này vẫn là Kaka làm ra tới, Kaka một vị bằng hữu ở nghiên cứu cái gì thanh xuân thủy, kết quả liền làm ra tới loại đồ vật này. Tân Hiểu Nguyệt nói dối cũng không mang theo trước mắt, thứ này bởi vì tài liệu quá quý, cho nên hắn chỉ làm ra tới một chút, về sau muốn đã không có. Tân Hiểu Nguyệt nói lập tức đem sự tình phía sau cấp phá hỏng, dù sao nàng về sau cũng không có khả năng thường xuyên lấy ra tới thứ này tới cùng gì bọn họ chia sẻ, nhà bọn họ người quá rối loạn, nàng có chút hơi sợ a. Thiếu phu nhân Ăn cơm. Lúc này, người hầu tiến vào kêu An Bình đi ăn cơm. Hoa vân tưởng có thể không đi phòng khách ăn cơm, An Bình lại là cần thiết muốn xuất hiện. Tần hiểu Nguyệt tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là vẫn là bị An Bình lôi kéo tới rồi phòng khách, ở phòng khách trên bàn cơm. Tần hiểu Nguyệt phát hiện hoa nhã nữ nhân kia thế nhưng lại vững vàng ổn mà ngồi ở trên bàn cơm. Nói nàng không phải bị lao ra tử đuổi đi. Tần hiểu Nguyệt phát hiện giống như chuyện này chỉ có nàng có chút đại kinh tiểu quái, An Bình đều không có lộ ra một chút giật mình biểu tình. Nhà mình vị này cô em trồng da mặt dày, nàng đã lĩnh giáo thật nhiều năm. Nha, tẩu tử, này đều ăn cơm, còn phải tam thôi tứ thỉnh. Hoa nhã nói thực khắc nghiệt. Cơm đều đổ không được ngươi miệng sao. Hoa láo gia ra lạnh lùng mà nói. Hoa nhã hừ lạnh một tiếng, liền đi xem bàn ăn, vẫn luôn chọn an bình tật xấu nàng. Căn bản không có chú ý tới an bình làn da thế nhưng một chút công phu, biến hảo rất nhiều. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 Chương 53. Lúc này, An Bình lão công an mảy tề đi đến, hắn cùng lao ra tử chào hỏi qua về sau, tần hiểu nguyệt liền thực mau mà cùng hắn chào hỏi qua. An mảy tề cười cùng tần hiểu nguyệt đánh xong tiếp đón, liền chú ý tới rồi chính mình lao bà biến hóa, ninh nhi ngươi hôm nay dùng cái gì hóa trang khẩu, làn ra thế nhưng hảo rất nhiều ai. An mảy tề nói khiến cho hoa nhã chú ý, nàng vốn di tưởng tổn hại chính mình ca ca cùng tẩu tử vài câu. Bất quá không nghĩ tới nàng ngẩng đầu phát hiện An Bình mặt thế nhưng liền đến bóng loáng vô cùng. Nguyên lai nàng trên mặt còn có một hai cái đậu đậu, hiện tại thế nhưng một cái đều không có. Hoa Nhã ghen ghét sắp đỏ mắt, tẩu tử đây là được cái gì hảo đồ trang điểm, còn trộm dùng. Ta chính mình đồ trang điểm, ta chính đại quang minh mà dùng, như thế nào chính là trộm dùng. An Bình lạnh lùng mà nhìn về phía Hoa Nhã, nữ nhân này một ngày không tìm phiền thoái, trong lòng liền khó chịu không thành. Hoa Nhã, ta hôm nay nói qua cái gì? Ngươi còn tưởng nơi này ăn cơm, liền cho ta nhắm lại miệng. Hoa láo ra tử đối chính mình cái này, nữ nhi có chút thất vọng tốt đỉnh, hắn cảm thấy nữ nhi càng ngày càng không biết tiến thối. Ba ba chính là tin tưởng. Hoa nhã nói một câu, hoán hận mà ăn xong rồi cơm tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, một đám không lớn không nhỏ tiểu tử, từ bên ngoài xông vào. Ông ngoại, ta tới xem ngươi. Người nói chuyện là hoa nhã nhi tử lương ngọc. Hoa láo ra tử một nhìn hắn bên người người tức khắc kéo xuống mặt tới, như thế nào một cái hai cái đều là như thế này, chẳng lẽ nữ nhi không có đã dạy con trai của nàng, đến nhà người khác làm khách, không thể tùy tiện dẫn người tới sao. Lương Ngọc thật giống như cái gì cũng không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp tiếp đón người, tới, tới. Đại gia ăn cơm đi, hoạt động cả đêm đói bụng đi. Căn bản liền khách khí đều không có khách khí một chút, liền mang theo một đám tiểu tử tễ tới rồi này cái bàn thượng thậm chí có một cái gia hỏa nhìn đến tần hiểu nguyệt lớn lên xinh đẹp còn bay thẳng đến tần hiểu nguyệt bên này nhi tễ lại đây an bình tức khắc nổi giận trực tiếp đem chiếc đua vùng lôi kéo tần hiểu nguyệt liền rời đi bàn ăn hoa láo ra tử tức khắc cảm thấy có như vậy một cái nữ nhi cùng cháu ngoại chính mình mặt đều bị mất hết hắn trực tiếp mở miệng nói về sau lấy người trực tiếp đưa tới nhà các ngươi đi nói xong hắn cũng trực tiếp rời đi bàn ăn an mày tề cũng lạnh lùng mà nhìn chính mình mội mội liếc mắt một cái sau đó đuổi theo an bình Đuổi theo An Bình liền mở miệng nói, đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi, buổi tối cũng không thể bị đói à. An Bình biết này không phải Lão công sai, cũng không thể đem hỏa phát đến lao công trên người, liền nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi, muốn ăn điểm Nhi cái gì? Chúng ta ăn nướng bở bở cờ đi thôi. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên muốn ăn nướng bở bở cờ. Hảo! Hôm nay Nguyệt Nhi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? An Bình sờ sờ Tần Hiểu Nguyệt đầu. Ba người cứ như vậy lái xe đi ra ngoài. Bay thẳng đến phụ cận một nhà tiệm đồ nướng đi, nhà này tiệm đồ nướng không lớn, nhưng là thực điển nhã. Ba người ăn đảo cũng thực vui vẻ, bất quá bọn họ ăn đến một nửa nhi thời điểm. Tần hiểu đông thế nhưng lái xe tới rồi nơi này. Di, ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Tần hiểu nguyệt nhịn không được kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình ca ca. Ta không thể lại đây sao? Ta lại đây nhìn nhìn gì cùng dượng không được sao? Tần hiểu đông bắn nàng đầu một chút. Thừa dịp tần hiểu đông rửa tay thời điểm. Tân Hiểu Nguyệt lén lút nói với hắn một chút chính mình biên lời nói dối, miễn cho Kaka nói lậu miệng. Tân Hiểu Đông chính là phát hiện chính mình muội muội trên người có rất nhiều bí mật, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi cái gì, chỉ cần muội muội tưởng cùng chính mình nói, nàng khẳng định sẽ nói. Dù sao mặc kệ muội muội làm gì, hắn đều là vô điều kiện duy trì. Bốn người ăn qua cơm chiều về sau, Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy vẫn là hồi chính mình ra tương đối bền chắc, bất quá đi thời điểm, nàng vẫn là lén lút đưa cho An Bình một lọ thủy, An Bình ngầm hiểu. Rốt cuộc này thủy nàng lão công còn không có dùng quá Bất quá Nguyệt Nhi ý tứ thực rõ ràng Nếu An Bình chính mình tưởng cấp lão công dùng liền dùng Không nghĩ dùng liền tính Dù sao thứ này giao cho nàng chính mình L.E.O.S.I.N.G Phần 54 chương 54 chương 54 Về nhà trên đường Tần Hiểu Đông hỏi bọn họ vì cái gì muốn đi tiệm cơm ăn cơm Nếu không phải hắn vừa lúc đi ngang qua con đường này Thấy được dựng xe Phỏng trừng bọn họ liền bỏ lỡ Tần Hiểu Nguyệt đem Hoa gia sự tình nói một lần, Tần Hiểu Đông cũng có chút nhi nổi giận. Về sau, ngươi vẫn là ít đi nhà bọn họ đi, nhà bọn họ tình huống có chút quá phức tạp. Hơn nữa nhà mình muội muội đi dễ dàng có hại a. Ai, có cái như Hoa như Ngọc muội muội, chính là đến nhiều thao điểm nhi tâm a. Về đến nhà, An Lâm có chút kỳ quái muội muội như thế nào không có cường lưu nữ nhi chủ hạ, kết quả nghe được Hoa gia sự tình về sau, An Lâm cũng nhíu mày, đây là bọn họ bình thường quá dung túng nàng. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy tiêu ngạo, xem ra ngày mai hiến hội khẳng định cũng sẽ không quá thuận lợi. Nguyệt Nhi, ngày mai theo sát ca ca, biết không? Tần hiểu đông mở miệng phân phò nói. Tần hiểu Nguyệt nghĩ thầm, theo sát ca ca khẳng định không được, như vậy liền bỏ lỡ kế hoạch của chính mình, nàng còn tưởng hy sinh tự mình đi thành toàn tập thể đâu. Trước đem nam chủ trộm trong tay, khắc đều không tính cái gì, dù sao kiên quyết không thể làm Hoàng Hân thực hiện được. Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Hiểu Đông không chiếm được mội mội đáp lời, nhịn không được mở miệng hỏi. Không tưởng cái gì a? Tần Hiểu Nguyệt lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ rõ ca ca lời nói, ngày mai nhớ rõ theo sát ta, ngày mai trong yến hội người nào đều khả năng có. Tần Hiểu Đông đặc biệt mà không yên tâm chính mình mội mội. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được suy nghĩ, trong sách Tần Hiểu Nguyệt rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi cái này siêu cấp tay sai ca ca dây dưa đầu. Nàng muốn học tập một chút a. Chỉ tiếc nguyên lai like Tần Hiểu Nguyệt đã đã đi xa. Căn bản không có khả năng cho nàng bất luận cái gì trả lời. Nguyệt Nhi, nhớ rõ không? Tần hiểu đông nhịn không được lại nói một câu, hắn như thế nào cảm giác hắn mau thành lão mụ từ đâu? Biết rồi, ca ca. Tần hiểu Nguyệt vừa nói vừa nghĩ ngày mai rốt cuộc nên như thế nào thoát khỏi ca ca đâu. Ngày mai lạc ra hiến hội cùng hoa ra hiến hội ở cùng ra khách sạn, thật không biết hai cái là đối địch đâu. Vẫn là cái gì đâu. Chuyện này giống như thư thượng cũng không có nói quá. Ca ca. Hoa gia cùng lạc gia có hay không cái gì mâu thuẫn? Tần hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Hẳn là không có đi. Ít nhất mặt ngoài là không có. Tần hiểu đông lúc này nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là hoa gia duy trì người cùng lạc gia duy trì người giống như là đối địch quan hệ à. Bọn họ từng người duy trì người không giống nhau. Tần hiểu đông thực mau bổ sung một câu. Bọn họ chi gian mâu thuẫn. Không phải ngươi một cái hải tử có thể nhúng tay. Thần nhiên nhịn không được mở miệng nói một câu. Ta cũng không có nghĩ nhúng tay à. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lạc ra tổ chức yến hội địa phương giống như cùng gì ăn sinh nhật địa phương là một chỗ. Tân hiểu nguyệt dơ dơ lên mi nói. Nga! Còn có chuyện này nhi? Lạc ra là cho nữ hải tử kia tổ chức yến hội sao? Tân hiểu đông mở miệng hỏi. ân, Là cho cái kia hoàng hân tổ chức yến hội. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy không có gì. Vậy ngươi cách xa nàng điểm nhi, ngươi cách nàng gần, khẳng định không có gì chuyện tốt nhi. Tân hiểu đông mày. Hắn quyết định ngày mai càng đến giám sát chặt chẽ một chút mội mội, chẳng lẽ mội mội cùng lại tam liên hệ, cùng đêm mai hiến hội có quan hệ sao? Nếu thật là nói, có phải hay không nên giúp mội mội một phen đâu? Người một nhà các hoài tâm tư mà ngủ đi, tần hiểu nguyệt vô tâm không phổi thực mau liền ngủ rồi, bất quá tới rồi dạng sáng thời điểm, nàng đột nhiên nhận được lại tam điện thoại. Có việc nhi, tần hiểu nguyệt còn không có nghĩ đến đêm mai rốt cuộc muốn như thế nào làm, rốt cuộc là chính mình thượng, vẫn là để cho người khác thượng đâu. Chuyện này cần thiết đến làm tốt hai tay chuẩn bị mới được. L E O S I N G. Phần 55. Chương 55. Chương 55. Nguyệt Nhi tiểu thư, hôm nay ta đánh tới một việc, đó chính là ngày mai buổi tối, Lạc gia lão gia tử tính toán đối chính mình tôn tử hạ dược, hình như là vì làm hắn cùng cái kia Hoàng Hân thành chuyện tốt nhi. Lại ta ngay sau đó mở miệng nói, Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Hoàng Hân đối với ngươi không có hảo ý chuyện này giống như cái kia lạc gia láo gia tử dung túng giống như hắn rất bất mãn dáng trần đối với ngươi thích ân ta đã biết đến lúc đó ngươi làm như vậy sự thành lúc sau ta cho ngươi thêm năm trăm vạn tân hiểu nguyệt vẫn là biết trọng thưởng dưới tất có dung phu nếu thư trung viết đến đồ vật lạc gia cũng coi nhung tay như vậy cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác chuyện này nàng cũng làm hảo hai tay chuẩn bị hảo liền nói như vậy định rồi kỳ thật lại tam hiện tại cũng thực bất đắc dĩ chuyện này hắn hiện tại không đáp ứng đều không được Mặt sau còn có một vị đang ép hắn đâu Nàng nói như thế nào Lại tam phía sau nam nhân mở miệng hỏi Lại tam đem tần hiểu nguyệt nói lặp lại một lần Nam nhân cười Không nghĩ tới hiện tại cái này tiểu nha đầu lại là như vậy tàn nhẫn Ta càng ngày càng thích Lại tam ra một thân mồ hôi lạnh Hắn có thể hay không rời xa nhiệm vụ lần này Sớm biết rằng hắn liền sẽ không tham tài tiếp nguyệt nhi tiểu thư chuyện này Hiện tại hảo Hắn tương đương là bị không châu bắt cho đi cày Tưởng thoát khỏi cũng không được Tân hiểu nguyệt bên này nhì còn ở tư tưởng đấu tranh, rốt cuộc muốn hay không bỏ cái kia dáng trần dường đâu. Muốn nói lên dáng trần có thể xem như tương lai tân thế giới hoàng đế, không tìm hắn mất công hoàng A, chính là tìm hắn nói, chính mình trong lòng có thể hay không cách tướng đâu. Phải biết rằng lạc gia láo gia tử có thể dung túng hoàng hân đối chính mình xuống tay đâu, chuyện này chính mình tâm lý thượng như thế nào đều không qua được a. Tân hiểu nguyệt lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, bất đắc dĩ nàng liền đi không gian làm việc đi. Vừa lúc rau dưa gì đó đều trưởng thành sớm, thu rau dưa về sau lại loại một đám, bất quá nàng vẫn là dư lại mấy cây chờ lưu loại. Dâu tây lại chín, tần hiểu nguyệt đều lười đến thu, lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, nước suối có thể mỹ dung, này đó trái cây chính là nước suối tới ra tới, không biết có thể hay không có mỹ dung tác dụng đâu. Phải biết rằng tần hiểu nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều ăn dâu tây, nàng căn bản không có phát hiện chính mình trên người có cái gì thay đổi, hơn nữa chuyện này nàng còn không thể đi tùy tiện tìm người thí, chuyện này nên làm cái gì bây giờ đâu? Tần Hiểu Nguyệt vấy vấy đầu, hiện tại trước qua kia chuyện rồi nói sau, nàng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng tìm một ít người, nhưng là trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. chuyện này Hoàng Hân muốn hạ dược, lạc gia lão gia tử muốn hạ dược, hơn nữa chính mình, trời biết còn có hay không những người khác hạ dược, đến lúc đó sẽ loạn thành bộ dáng gì? Tần Hiểu Nguyệt ngẫm lại đều cảm thấy đau răng, nhưng là chuyện này đã không có vãn hồi đường sống. Nếu thật sự làm hoàng hân thượng dáng chân dường, như vậy bọn họ một nhà liền thật sự xong rồi. Cái kia hoàng hân phẩm tính quá kém, hơn nữa một chút đều không thể dung người. Cho nên kiên quyết muốn chỉnh chết nàng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, tần hiểu nguyệt một chút cũng không vây, nhưng là mau dạng sáng thời điểm, nàng vẫn là ngủ rồi, một giấc này ngủ đến cũng trầm, trực tiếp ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ, sáng sớm lên ngô mẹ kêu nàng lên, nàng thế nhưng đều không có nghe được. Tần hiểu nguyệt xuống lầu về sau. Phát hiện bọn họ đều đã đi làm đi, ngẫm lại hôm nay chính mình không có sự tình, phỏng trừng cũng là vì như vậy, mới không có người kêu chính mình rời giường. Uống lên một chén cháo, tần hiểu nguyệt lại về tới trong phòng, nàng cũng không có lại cùng lại Tam liên hệ, chuyện này buổi tối liền có manh mối, chỉ hy vọng cái kia lại Tam sẽ không bị người khác thu mua. Nếu chính mình không gian có khí linh thì tốt rồi, ít nhất suốt ruột thời điểm, còn có người giúp chính mình. Đáng tiếc này hết thể chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu nghiên cứu chính mình thủy dị năng, nếu sót ruột thời điểm, chính mình có thể cho chính mình thêm cái thủy thuận thì tốt rồi. L E O S I N G. Phần 56. Chương 56. Chương 56. Tới rồi buổi chiều 5 giờ, Tần Hiểu Đông trở về tiếp muội muội, lúc này đã có chuyên viên trang điểm đem Tần Hiểu Nguyệt xử lý hảo, nàng đã thay lễ phục. Nguyệt Nhi thật xinh đẹp. Tần Hiểu Đông từ trước đến nay không keo kiệt đối muội muội ca ngợi. "Ca, ngươi cũng nên đổi một chút quần áo." Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhìn thời gian tuy rằng còn sớm, nhưng là bọn họ yêu cầu đi sớm, hôm nay chuyện này, nàng căn bản không cần nhắc nhở Kaka, Kaka đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm chính mình, nếu chính mình đến lúc đó gặp được phiền phải nói, chỉ có thể hy vọng Kaka sớm một chút nhi tìm được chính mình. Vừa xuống xe, Tần Hiểu Nguyệt liền chú ý tới đứng ở phụ cận lại Tam, bất quá bởi vì lại Tam trốn tránh Tần Hiểu Đông, Tần Hiểu Đông cũng không có chú ý tới hắn. Lại Tam chiều Tần Hiểu Nguyệt sử một cái ánh mắt, Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, "Kaka, Ta đi một chút về đúc cỡ. Đi thôi, ta chờ ngươi. Tân hiểu đông ngồi ở lầu một trong đại sảnh, chờ muội muội. Tân hiểu nguyệt ở chỗ ngoặc địa phương gặp được lại tam, quan sát một phen chung quanh không có người cùng máy theo dõi về sau, liền mở miệng hỏi nói, chuẩn bị thế nào. Thì ba nam nhân đều có bệnh lây qua đường sinh dục. Lại tam nhỏ giọng mà nói, nhận rõ hoàng hơn sao. Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Nguyệt nhi tiểu thư, yên tâm đi, sẽ không lầm. Lại tam chấp chớp mắt. Tần hiểu nguyệt trực tiếp thông qua di động cấp lại tam trước xoay 100 vạn qua đi, sau đó nàng trực tiếp méo chính mình thuận tay lấy tới một cái cái ly, trực tiếp bóp nát. Nhìn cái ly biến thành một phấn, lại tam sợ tới mức nuốt một chút nước miếng, nguyệt nhi tiểu thư, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm tạp. Mẹ ai, như thế nào nữ nhân này cũng như vậy bạo lực, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân kia hắn thật sự chọc bất quá a. Thực hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tần hiểu nguyệt cười tủm tỉm mà nói lại tam đẳng nàng đi rồi về sau chậm rãi ngồi xổm xuống dưới sau đó nghiên cứu kia đôi mảnh vỡ hắn thực xác định nguyên lai đó là một cái cái ly làm sao vậy khóc tăng một khuôn mặt lại tam mặt sau có một cái diện mạo thực yêu nghiệt nam nhân muốn nói lên hắn cùng nguyệt nhi tiểu thư bộ dạng không phân cao thấp a đứng ở hắn phía sau lại tam nhìn đến người này mặt càng nhăn thành một đoàn đại ca lại tam mặt mau nhăn thành một khối trên mặt đất đây là thứ gì Yêu Nguyệt nam nhìn trên mặt đất một đống đồ vật hỏi. Nguyệt nhi tiểu thư đem một cái cái ly cấp tạo thành như vậy nhi. Lại tam tay đều có chút run lên. Nga, ta càng ngày càng thích nàng. Yêu Nguyệt nam cười vỗ vỗ lại tam bả vai, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Lại tam nước mắt đều mau rớt ra tới, hắn có chút kinh hồn tăng đảm. Nếu hôm nay chuyện này nháo tạm, hai vị này có thể hay không đem chính mình tạo thành mảnh nhỏ. Lại tam quyết định đem sự tình lại đi một lần, tuy rằng rất nhiều chuyện hắn đã điều tra rõ. Nhưng là có một số việc, vẫn là yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận. Lúc này, tần hiểu đông đã mang theo tần hiểu nguyệt tới rồi lầu 3, lầu 3 cùng lầu 4 là hoa ra nơi sân, lầu 2 cùng lầu 5 còn lại là lạc ra nơi sân, lầu 4 cùng lầu 5 là khách nhân có thể ở túc địa phương. Tuy rằng hai nhà ở chính giới đều thò tay, nhưng là hai nhà cũng không phải một cái trong đội ngũ, cho nên tới người cũng là đi bất đồng lộ, tránh cho hai nhà xấu hổ. Tần hiểu nguyệt bọn họ tới rồi thời điểm, an bình bọn họ đã tới. Kỳ thật nói là cho an bình ăn sinh nhật, còn không bằng nói là đại gia ở bên nhau một cái giao lưu. Mỗi lần tại đây loại trong yến hội quyết định sự tình, so ở hội nghị trên bàn quyết định sự tình nhiều hơn, rốt cuộc đi, đại gia có thể ở bên nhau tham gia yến hội, liền đại biểu cho mọi người đều là một cái trong đội ngũ người. Tần hiểu nguyệt ngồi ở một góc, chầm dài uống đồ uống, tần hiểu đông thì tại phụ cận cùng một ít bằng hữu trò chuyện thiên. Lúc này, Hoa Vân Tường tìm được rồi tần hiểu nguyệt, nguyệt nhi, ngươi như thế nào giấu ở nơi này Không ta chuyện gì nhi à. Tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi, nàng đã chú ý tới chính mình lao ba láo mẹ cũng ở cùng từng người bằng hữu trò chuyện. Ta cũng không có gì sự tình, bất quá trong chốc lát còn phải thế mụ mụ chiêu đãi người. Hoa vân tường thực bất đắc dĩ, hắn vừa rồi bị rất nhiều người vây quanh, thật vất vả mới chạy trốn tới biểu mọi nơi này. L -E -O -S -I -N G. Phần 57. Chương 57. Chương 57. Yến hội tiến hành đến một nửa nhi thời điểm tần hiểu nguyện thừa dịp ca ca bị người cuốn lấy đương khẩu rời đi lầu ba thẳng đến lầu bốn đi tới rồi lầu bốn nàng trước tìm một gian phòng nghỉ thực mau liền đả thông lại tam điện thoại lại tam nói cho nàng hành động đã sớm bắt đầu rồi dáng chân ăn dược hiện tại đã bị đưa đến tới rồi lầu năm năm một một thất hoàng hân bởi vì tưởng ngụy trang chính mình cũng bị dược tới rồi nàng tính toán tới rồi lầu năm lại uống thuốc cho nên nàng hiện tại là thanh tỉnh còn không thể xuống tay mà liền ở dáng trần phòng cách vách năm một linh Lại Tam đã đem kêu ba nam nhân thả đi vào. Chỉ cần Hoàng Hân dám uống thuốc, bọn họ lập tức liền động thủ. Lúc này, Hoàng Hân đã lén lút thượng lầu năm, cũng không biết là lạc lao thái thấp dung túng nguyên nhân, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng cái này vai chính mất tích, thế nhưng đều không có người hỏi một chút. Hoàng Hân đứng ở một một cửa, nàng trực tiếp ở cửa liền đem rửa can vào, nhưng là nàng phát hiện môn mở không ra, chuyện gì xảy ra. Như thế nào môn mở không ra? Hoàng Hân có chút khẩn trương bởi vì nàng sợ chính mình biểu hiện không phát nàng ăn chính là cái kia cũng không phải là buồn ngủ rực a làm sao bây giờ nàng khai nửa ngày mở cửa không ra cũng không dám tùy tiện tìm người khác liền quyết định tiên tiến năm một linh đi bởi vì năm một linh liền ở năm một một đối diện nếu có động tinh gì nàng cũng có thể trước tiên quan sát đến cũng không biết chuyện này là ai thiết kế đều đem hoàng hân tâm tư đoán được hoàng hân cứ như vậy trực tiếp vào năm một linh phòng phải biết rằng bên trong chính là có ba nam nhân đang ở chờ nàng đâu Hoàng hân bởi vì ở bên ngoài trì hoãn thời gian lâu lắm, nàng thế nhưng ở mới vừa tiến phòng thời điểm, cũng đã có chút mơ hồ. Nàng trực tiếp lung lay mà nằm tới rồi biên nhi, căn bản đều không có chú ý tới bên cạnh ngồi ba nam nhân, trực tiếp nằm ở trên giường đi quần áo tới. Thực mau ba nam nhân liền đem nàng vây quanh, nơi này tỉnh lược 3.000 tự. Mà ở 511 phòng, lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã muốn chạy tới 511 phòng, phòng này dáng trần nằm ở trên giường ngủ say. Xem ra lạc gia lão gia tử vẫn là thực khôn khéo. Cấp dáng trần dùng chính là buồn ngủ dược, liền tính là chuyện này phơi quang, mất mặt cũng là hoàng hân, mà không phải dáng trần. Tân hiểu nguyệt nhìn dáng trần, nàng có chút không hạ thủ được a, nên làm cái gì bây giờ đâu. Đang ở tân hiểu nguyệt tưởng sự thời điểm, cũng không có phát hiện, này trong phòng còn có mê hương, nàng thế nhưng cũng bất chi bất giác mà chúng chiêu nhi. Trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, chẳng qua nàng ý thức lại vẫn là thanh tỉnh. Nha đầu, ngươi muốn hiến thân cho hắn là không có khả năng, bởi vì ta không cho phép lúc này có một người nam nhân đứng ở tần hiểu nguyện trước mặt sau đó ngồi xổm xuống thân mình bế lên nàng tới trực tiếp rời đi năm một một phòng liền ở bọn họ rời đi không lâu liền có một đám người chạy tới trên lầu những người này bay thẳng đến năm một vừa đi đi đầu người đúng là lạc lao gia tử đương lạc lao gia tử nhìn đến đơn độc ngủ ở trong phòng tôn tử khi có chút kỳ quái chính mình rõ ràng làm hoàng hân thành chuyện tốt nhi như thế nào chỉ còn lại có tôn tử đang ở nơi này có một người nghe được năm một linh có động tĩnh Liền nhịn không được lặng lẽ mở ra năm một linh môn, nhìn đến bên trong một nữ đại chiến tam nam cảnh tượng, tức khắc thét chói hai ra tiếng. Lạc Lao Gia Tử cũng hướng về năm một linh nhìn qua đi, vừa thấy bên trong bộ dáng, hắn mặt ra đều đỏ, nơi này nữ chính chính là hắn cho chính mình tôn tử tuyển. Lao Gia Tử, kia không phải ngươi hôm nay mới vừa nhận cháu gái Hoàng Hân sao? Có người nhận ra Hoàng Hân? Không thể nào. Nữ hài nhi kêu lại là như vậy phóng đãng Có người cảm thấy Lạc Lao Gia Tử không biết nhìn người. Lạc lao Gia người hiện tại đã hầm hừ mà đi rồi, đến nơi hắn tôn tử, hắn đã làm người phụ trách chiếu cố hắn tôn tử, hắn đảo muốn nhìn một chút hoàng hân hôm nay như thế nào cùng hắn giao đái chuyện này. Muốn nói đi lên những người này miệng vẫn là thực nghiêm, nhìn lạc lao Gia tử đi rồi, bọn họ cũng đi theo rời đi, còn có nhân thể gián mà đóng lại năm một linh môn. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 chương 58 mươi chương 58 Mà lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đã bị ôm tới rồi tám tầng. Nàng đã thấy được ôm chính mình yêu nghiệt nam, nàng cảm giác người nam nhân này lớn lên so với chính mình đều xinh đẹp. Mới vừa nhìn đến hắn trong nháy mắt kia, tần hiểu nguyệt cũng bị mê hoặc. Nha đầu, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Yêu nghiệt nam đột nhiên nở nụ cười. Tần hiểu nguyệt lúc này khôi phục thanh tỉnh, hung hăng mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại thâm thân vô lực, nhưng là nói chuyện vẫn là có thể, vung ta ra. Không cần. Yêu nghiệt nam ngữ khí có chút làm nụng cảm giác. Tần hiểu nguyệt bị hoàng tới rồi chỗ đó Yêu nghiệt nam tắc đi ở nàng bên người nhi, nhớ kỹ tên của ta, ta kêu tiêu thần. Tiêu thần. Tần hiểu nguyệt theo bản năng lặp lại một câu, nàng cảm giác chính mình giống như quên mất chút cái gì, tên này rốt cuộc ở địa phương nào nghe nói qua đâu. Mà tiêu thần lúc này đã bắt đầu đi tần hiểu nguyệt quần áo, tần hiểu nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, quần áo của mình đã bị đi hạ một nửa nhi, không cần. Muốn. Tiêu thần thực bá đạo mà tuyên bố, nhìn đến tần hiểu nguyệt mê người làng ra, hắn trong ánh mắt che kín cảm giác. Nàng là của hắn, ai đều đừng nghĩ sờ chạm. Tần hiểu nguyệt hiện tại một chút sức lực cũng không có, như thế nào có thể phản kháng. Hơn nữa nàng thực mau liền bị lạc ở cái này yêu nghiệt nam nhân kia chung, chút chỗ tỉnh lược hai vạn tự. Chờ đến tần hiểu nguyệt từ bị lạc chung tỉnh lại khi, thân thể của nàng đã khôi phục hành động năng lực. Nhìn nhìn thời gian, đã qua đi ba cái giờ, trời biết ca ca bọn họ sẽ cấp thành bộ dáng gì. Tần hiểu nguyệt cũng mặc kệ ngủ ở chính mình bên cạnh yêu nghiệt nam, nguyên lai quần áo đã nhíu bất quá bên cạnh phóng một bộ quần áo, tần hiểu nguyệt trực tiếp thay, sau đó xử lý chính mình một chút, liền chạy đến lầu ba đi. cũng may cái này hiến hội thời gian đủ trường, hơn nữa lúc này dưới lầu ra sự tình đã truyền tới trên lầu này nhóm người trong miệng đại gia hiện tại chuyển chính hương phấn, tần hiểu nguyệt vừa đến dưới lầu, tần hiểu đông liền chạy tới, nguyệt nhi, ngươi chạy đi đâu, ta phái thật nhiều người đi ra ngoài tìm ngươi. ca ca, ta không có việc gì, chính là tìm địa phương ngủ trong chốc lát. tần hiểu nguyệt có chút may mắn. Gia hỏa kia không có cắn người thói quen, bằng không chính mình hiện tại còn không thể gặp người đâu. Tân hiểu đông đem nàng kéo đến một bên nhi, hắn nhỏ giọng nhi hỏi, lâu năm sự tình có phải hay không ngươi làm? Chuyện này liên lụy chính là rất lớn, hắn có chút lo lắng cho mình mội mội nhúng tay. Cá ca, ca, sự tình gì? Tân hiểu nguyệt giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng mở miệng hỏi. gì? ngươi quần áo như thế nào giống như thay đổi? Tân hiểu đông đột nhiên phát hiện bất đồng chỗ. Ta ở lầu bốn nghỉ ngơi trong chốc lát, quần áo nh Ta liền thay đổi một thân. Tân hiểu nguyệt cười tủm tỉm mà nói, ca, ngươi còn không có cùng ta giảng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giáng trần bị người hạ dược, mà hoàng hân tắt chúng xuân dược, còn đại chiến ba cái trắng nam, nghe kêu ba nam nhân nói, bọn họ đều là vịt, là hoàng hân đem bọn họ kêu đi, giống như hoàng hân còn phó cho bọn họ năm vạn. Thần Hiêu đông cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Muốn nói hoàng hân sao có thể làm chuyện này. Nhưng là sự tình liền cố tình là cái dạng này bởi vì di động của nàng thượng thật sự giao dịch quá một mút, hơn nữa vẫn là ở hiến hội trước khi bắt đầu giao dịch. kia hoàng hân ngủ ba năm nhân còn không thừa nhận, ngạnh nói là nàng cùng dáng trần cùng chỗ một thất, kết quả lạc lao ra tử trực tiếp đem sự tình cấp đâm thủng. hắn vốn dĩ tưởng cấp hoàng hân một lần cơ hội, kết quả hoàng hân còn tưởng hoa hắn tôn tử, hắn sao có thể thừa nhận chuyện này? vì thế hoàng hân bị ném đi ra ngoài, lạc gia không bao giờ khả năng làm nàng khi nhà bọn họ đại môn. hoàng hân không biết rốt cuộc địa phương nào làm lỗi. Phải biết rằng nàng thật sự đi tìm người, nhưng là tìm người tuyệt đối không phải ba người kia, nàng tìm người là nàng khi còn nhỏ đồng bạn, nàng muốn cho những người đó đối tần hiểu nguyệt xuống tay. Chỉ tiếc Hoàng Hân cũng không biết, nàng tìm ba người kia hiện tại đang bị cột vào một cái vứt đi kho hàng, không thể động đậy, thậm chí liền tự cứu cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ bị bó thật chặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 Chương 59 Tiến hội rốt cuộc mau kết thúc Tần hiểu đông cùng hắn các bằng hữu từ biệt đi, tần hiểu nguyệt ở trong góc lẳng lặng mà ngồi. Lúc này, hoa nhã hướng tới nàng đã đi tới, cuối cùng nhìn đến ngươi, ngươi nói ngươi vẫn luôn trốn ở góc phòng, có phải hay không bởi vì làm chuyện trái với lương tâm ở tự củ đâu. Tần hiểu nguyệt nhìn nhìn chung quanh cũng không có khác người nào, liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi là chó điên sao. Như thế nào nơi nơi loạn cắn người. Hoa nhã vừa nghe tần hiểu nguyệt nói, tức khác nổi giận, họ tần. Ngươi ngày hôm qua phá hư ta cùng người nhà của ta cảm tình, hôm nay thế nhưng còn mắng ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hoa nhã thanh âm quá lớn, ở nơi xa an bình đều nghe được, đương nàng nhìn đến hoa nhã khi dễ người là chính mình cháu ngoại gái khi, bay thẳng đến bên này nhi chạy tới. Hoa nhã, ta đã cảnh cáo ngươi một lần, không được khi dễ nguyện Nhi. An bình người không có đến, thanh âm cũng đã tới rồi. Tần hiểu đông cũng thấy được mọi mọi tình huống đặc biệt là hoa nhã xoa eo chỉ vào muội muội cái loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái. bất quá hắn còn không có đi đến trước mặt thời điểm, hoa nhã liền trực tiếp bị người nhắc tới tới, ném tới rồi một bên nhi. người là ai? ngã trên mặt đất hoa nhã, thấy được trước mắt người khi, nháy mắt liền bị lạc, nàng cảm giác chính mình đối trước mắt người nam nhân này vừa thấy xuyến tình, thanh âm nháy mắt thay đổi, người lớn lên hào xoái, quả thực cùng trong lòng ta nam thần là giống nhau như lúc. lúc này tần hiểu nguyệt đã bị nam nhân ôm đến trong lòng ngực. Nha đầu, ngươi thật không ngoan, như thế nào có thể chạy trốn, làm hại ta hảo tìm. Tần Hiểu Nguyệt nhìn đến người nam nhân này xuất hiện khi, đã có chút cứng lại rồi, cái này yêu nghiệt nam đúng là tiêu thần. Ngươi buông ta ra. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Không bỏ. Tiêu thần thực kiên định mà ôm Tần Hiểu Nguyệt. Lúc này, Tần Hiểu Đông đã đi tới, tưởng trực tiếp kéo ra tiêu thần, nhưng là tiêu thần thực nhẹ nhàng mà liền trốn rồi qua đi. Tần Hiểu Đông ánh mắt lạnh xuống dưới, ngươi ôm chính là ta muội muội. Ta biết ta là người tương lai muội phu. Tiêu Thần cười tủm tỉm mà nói. Tần nhiên lúc này cũng đã đi tới. Tiêu tổng tài, giống như ta cũng không có thu được người đối nhà ta Nguyệt Nhi kết giao tin tức đi. Tần nhiên nói, tức khắc làm người chung quanh Minh Bạch Tiêu Thần thân phận. Tiêu Thần vừa mới từ nước ngoài trở về Tiêu Thị Đại Công tử, giống như người này một hồi tới không chỉ có tiếp thu nơi này Tiêu Thị xí nghiệp, thậm chí còn tiếp nhận toàn bộ ngầm hắt thế lực. Chỉ là đại gia cũng không có nghĩ đến, người nam nhân này lớn lên đẹp như vậy. Bất quá nhìn hắn cùng Tần Hiểu Nguyệt thật đúng là trai tài gái sắc, rất là phối hợp. Tần Hiểu Nguyệt thừa dịp tiêu thần không chú ý, một phen đem hắn đẩy ra, sau đó trốn đến ca ca phía sau. Lúc này, hoa nhã đã đứng lên, nàng đi tới tiêu thần bên cạnh, nhịn không được muốn ôm tiêu thần cánh tay, lại bị tiêu thần một phen ném ra, lần này nhi nàng lại bị ném tới rồi trên mặt đất. Người chung quanh nhịn không được nở nụ cười, hoa láo ra tử tức khắc cảm thấy mặt da đều bị mất hết, hướng về phía lương ngọc quát mang lên mụ mụ ngươi chạy nhanh lan lương ngọc sắc mặt cũng khó coi kéo chính mình mụ mụ liền hướng tới bên ngoài đi đến hắn đột nhiên cảm thấy mụ mụ nói đúng cái kia tần hiểu nguyệt quả thực chính là bọn họ ra khắc tình ngày hôm qua chính mình cũng là vì tần hiểu nguyệt bị giận chó đánh mèo hôm nay mụ mụ lại bị giận chó đánh mèo hoa nhã đi rồi về sau hoa lão gia tử mới hướng về phía đại gia nói kiềm mà lúc này tiêu thần tắc cùng tần hiểu đông đối diện nguyệt nhi chúng ta đi Tần hiểu đông lôi kéo tần hiểu Nguyệt cũng tính toán hướng tới ngoài cửa đi, bất quá tiêu thần ngăn cản bọn họ lộ, còn tính toán nói cái gì đó, đương hắn chú ý tới tần hiểu Nguyệt tức giận biểu tình về sau, liền tránh ra, có một số việc không thể hoàn toàn ngược lại. L -E -O -S -I -N g Phần 60. Chương 60. Chương 60. Nhìn đến tiêu thần phi thường biết điều mà rời đi, tần hiểu đông lộ ra thắng lợi biểu tình, bất quá vừa đến trên xe hắn liền bắt đầu hỏi tần hiểu Nguyệt tới, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Liên hôm nay ở chỗ này nhận thức. Tần Hiểu Nguyệt nào dám nói thật, nàng sợ bị ca ca cấp bắn chết, cho nên chuyện này chỉ có thể lạn đến nàng chính mình trong bụng, chẳng qua tiêu thần cái kia yêu nghiệt, chính mình đời trước thời điểm giống như không nhớ rõ có người này à. Về sau cách hắn xa một chút, gia hỏa kia thiệp hắc, Tần Hiểu Đông mở miệng dặn dò Tần Hiểu Nguyệt, chỉ tiếc hắn nói lời này có chút chậm. Hắn mội muội không chỉ có ly nhân ra gần, hơn nữa hai người còn có cái loại này quan hệ. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình đây là bị gia hỏa kia cường Chính mình cáo hắn hẳn là có thể cáo hạ đi Chính là chính mình vì cái gì không có đi đâu Chẳng lẽ bởi vì hắn bề ngoài lớn lên hảo Bất quá lại nói tiếp Nếu từ hắn trên người mượn loại nói Giống như so chiều dáng trần trên người mượn loại mạnh hơn nhiều Bởi vì hiện tại dáng trần vẫn là một cái nhị thế tổ Chính là cái kia tiêu thần giống như đã rất có quyền thế Tần hiểu nguyệt một đường miên man suy nghĩ Về tới trong nhà Đã đã khuya Tần hiểu đông cũng liên tiếp bước chính mình muội muội liền làm nàng nghỉ ngơi đi. Tân hiểu nguyệt về tới trong phòng của mình, nàng bắt đầu suy xét như thế nào nói cho người nhà mặt thế tình huống, nhớ rõ thư thượng viết những cái đó trọng sinh người thường xuyên sẽ làm ác mộng thét trói thai, chính mình có phải hay không cũng nên chế tạo một ít thét trói thai đâu. Tân hiểu nguyệt suy xét chuyện này tính khả thi, bất quá nàng hiện tại còn nhớ thương tiêu thần sự tình, nàng trực tiếp đem điện thoại đánh cho lại tam, lại tam, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại tam kế tiếp chính là liên tiếp xin lỗi. Nguyệt Nhi Tiểu Thư thực xin lỗi, ta cũng là bị buộc, giữ lại tiền ngươi cũng không cần cho ta, ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong, lại tam liền đem điện thoại treo, chuyện này hắn cũng là bị chính mình ra lão đại bức, nhưng là chung quy là thực xin lỗi Nguyệt Nhi Tiểu Thư. Lại tam thở dài một hơi, Nguyệt Nhi Tiểu Thư chính là đã cho hắn 100 vạn, này 100 vạn, hắn cầm cũng năng thủy a. Tân hiểu Nguyệt lại gọi điện thoại khi, cái kia điện thoại đã đánh không thông, nàng liền đem chính mình trong tay điện thoại tạp cũng hủy đi tới ném xuống. Nếu hắn không cần dư lại 400 vạn, kia chính mình vừa lúc tỉnh một số tiền. Nàng không biết chính mình hiện tại có hay không hoài thượng hài tử, nếu không có hoài thượng, làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại tìm hắn mượn một lần loại? Tần hiểu Nguyệt thực mau đem cái này phương án không rớt. Ngay hôm sau sáng sớm, tần hiểu Nguyệt đỉnh một cái gấu trúc mắt xuất hiện, tần hiểu đông có chút sốt ruột, Nguyệt nhi, tối hôm qua không ngủ hảo. Tần hiểu Nguyệt gật gật đầu, nàng quyết định vừa lúc nhân cơ hội này đem mặt thế sự tình nói một chút nhi. Chuyện này nàng cảm thấy cần thiết cùng người nhà nói một chút nhi, miễn cho đại gia đến lúc đó không có chuẩn bị liền không hảo. Làm sao vậy? An lâm cũng khẩn trương hỏi, nàng tổng cảm thấy nữ nhi trên người đã xảy ra một chút sự tình, nhưng là nàng lại không rõ lắm là sự tình gì. Thối hôm qua vẫn luôn ở làm một giấc mộng. Tân hiểu nguyệt vớt đầu nói. Cái gì mộng? Ác mộng. Tân hiểu đông khẩn trương mà mở miệng hỏi, mội mội chẳng lẽ gặp được sự tình gì, rốt cuộc là sự tình gì đâu. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu. Không biết có phải hay không đã chịu tối hôm qua sự tình kích thích, ta mơ thấy một ít thứ không tốt. An lâm đau lòng chính mình nữ nhi, nàng chạy nhanh ôm tần hiểu nguyện nói, tính, nếu là đáng sợ ngộng, vậy đừng nói nữa. An lâm là thực sủng nữ nhi, nếu gặp không tốt sự tình, nàng hy vọng chính là nữ nhi chạy nhanh quên, đặc biệt là ác mộng gì đó. Tần nhiên tắc mở miệng nói, muốn dung cảm đối mặt chính mình ngộng, nguyện nhi, nói đến ba ba nghe một chút. Ta mơ thấy chính mình cũng không có mất chi nhớ. Sau đó còn cùng cái kêu Hoàng Hân quan hệ thực hảo, thậm chí tôi hôm qua Yến hội, ta đều không có tham gia gì sinh nhật Yến hội, mà là tham gia Hoàng Hân Yến hội. Tân hiểu Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một ít sợ hãi. Nguyệt Nhi, có phải hay không có cái gì đáng sợ sự tình đã xảy ra? Nếu quá sợ hãi liền đừng nói nữa. An Lâm nhìn về phía Lao Công cùng Nhi tử, nàng cảm thấy không thể bức nữ Nhi nói nữa. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 Chương 61 Tần nhiên cùng tần hiểu đông đều lắc lắc đầu, bọn họ hai cái cảm thấy nếu Nguyệt Nhi không có mất chi nhớ nói, chuyện này thật sự có khả năng sẽ phát sinh. Ý gì Nguyệt Nhi tính cách tuyệt đối sẽ không đi tham gia an bình yến hội. Ta thậm chí còn đem mãi mãi tặng cho ta kia bộ trang sức đưa cho nàng, sau đó buổi tối cũng đã xảy ra chuyện, bất quá Hoàng Hân bỏ lên trên dáng chân giường, nàng thế nhưng cũng cho ta hạ dược, ta bị nàng tìm tới một đám lưu manh cấp tần hiểu Nguyệt kế tiếp nói cũng không có nói ra khẩu. Sau đó đâu? Tần Hiểu Đông mở miệng hỏi. Nàng còn giả dạng làm người lương thiện giống nhau khuyên giải an ủi ta, ta còn đem nàng trở thành nhân nhân xem. Tần Hiểu Nguyệt ngữ khí trở nên có chút lạnh, cái kia Tần Hiểu Nguyệt là như thế nào đối đãi Hoàng Hân, mà Hoàng Hân lại là như thế nào báo đáp Tần Hiểu Nguyệt, nói nàng lòng lang dạ sói đều là nhẹ. Nữ nhân kia thật sự thực đáng chết. Tần Hiểu Đông đột nhiên như suy tư gì mà nhìn Tần Hiểu Nguyệt, Nguyệt nhi, đừng nghĩ, sự tình đều đã qua đi. Dù sao lần này phát sinh sự tình cùng ngươi trong ngộng sự tình cũng không giống nhau. An Lâm cũng mở miệng nói, đúng vậy, Nguyệt Nhi, không cần sợ hãi, cái kêu hoàng hân hiện tại tuyệt đối không có kết cục tốt. Tần nhiên cũng gật gật đầu, nữ nhi yên tâm đi, ở ác gặp dữ, nàng sẽ không có kết cục tốt. An qua cơm sáng, An Lâm cùng tần nhiên đều đi công ty, tần hiểu đông tắc đi vào mội mội trong phòng. Ca, ngươi còn không có đi công ty. Tần hiểu Nguyệt tình huống hiện tại hơi chút hảo điểm nhi còn thâm mắt ở nàng hóa trang hạ cũng không thế nào hiện. Cái này mộng là yến hội trước kia mơ thấy, đúng hay không? Tân hiểu đông đột nhiên mở miệng hỏi. Tân hiểu nguyệt nhìn ca ca gật gật đầu, Ân. Chuyện này nàng nhất không nghĩ lửa chính là ca ca. Con đã xảy ra sự tình gì? Ta cảm thấy ngươi hôm nay nói còn không có nói xong. Tân hiểu đông thực nghiêm túc mà nói. Tân hiểu nguyệt trường thở ra một hơi, sau đó tiếp tục giảng thuật chuyện này. Nàng đem trong sách chuyện xưa đại khái đều nói một lần, bao gồm tần ra mọi người kết cục. Cho nên ngươi mới có thể ngăn cản nàng bò lên trên dáng chân giường, đúng hay không?" Tân Hiểu Đông mở miệng hỏi. "Ân." Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu. "Vậy ngươi như thế nào có thể xác định ngộng là thật sự?" Tân Hiểu Đông nhìn chính mình muội muội hỏi. Tân Hiểu Nguyệt mở cửa nhìn một chút, sau đó giữ cửa khóa kỹ, nàng kéo Kaka, ca ca, "Tới rồi nàng phòng thay quần áo, Kaka, ca ca, chuyện này ta vốn dĩ cũng tưởng một giấc ngộng, ngươi còn nhớ rõ ta sáng sớm nói qua nói sao? Ta đem mãi mãi đưa ta kia bộ trang sức đưa cho Hoàng Hân." Tân Hiểu Đông gật gật đầu, không sai nhi, người là nói qua. ở ta lúc sắp chết, Hoàng Hân nói bởi vì kia bộ trang sức nàng có một cái không gian. Sau đó ta lấy ra tới kia bộ trang sức kiểm nghiệm một chút, kia bộ trang sức thật sự có một cái không gian. Tân Hiểu Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Tân Hiểu Đông nhạy bén mà che lại nàng miệng, sau đó khắp nơi quan sát một phen, Nguyệt Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ân, các ngươi nước uống, chính là ta từ trong không gian mang ra tới. Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được thế lưỡi, ca. Ta mang ngươi vào xem đi. Tần hiểu nguyệt mang theo tần hiểu đông tới rồi trong không gian. Tần hiểu đông tức khắc bị trong không gian hình ảnh cấp chấn trụ. Thiên A, nơi này quá xinh đẹp đi. Chính là nghĩ đến nguyệt nhi mộng. Nghĩ đến nguyệt nhi có lẽ xem như lời trước trải qua mấy thứ này. Làm hắn lòng có điểm nhi đau. Chính mình ra đổ vật thế nhưng thành toàn một cái ác nhân. Còn làm nàng hại chết chính mình cả nhà. Cái kia hoàng hân không thể lưu. Tần hiểu đông đột nhiên mở miệng nói. Ách, ca ca, hiện tại còn không đến mặt thế tân hiểu nguyệt nhịn không được nhíu một chút mày nàng có chút nữ chủ quang hoàn chính là mội mội tối hôm qua đã cho nàng phá hủy không phải sao nàng đã bị kêu ba nam nhân cấp cường, nữ chủ quang hoàn ly nàng càng ngày càng xa tân hiểu đông đảo cảm thấy hoàng hân chẳng qua một cái chát thôi, dù sao xem nàng bộ dáng đã cùng mội mội không chết không ngừng về sau hắn cũng muốn cùng nàng không chết không ngừng đi xuống l e o s i n g phần sáu mươi hai chương sáu mươi hai chương sáu mươi hai có lẽ đúng không Tân Hiểu Nguyệt vẫn là có chút lo lắng, bất quá nàng hiện tại nghĩ tới mặt khác một việc, Kaka, ngươi uống nhiều điểm nhi nước suối đi, ta hiện tại đã thức tỉnh thủy dị năng. Khi nói chuyện, Tân Hiểu Nguyệt trên tay cũng đã toát ra tới một cổ tế lưu tới. Muội muội, ngươi quá lợi hại. Tân Hiểu Đông nở nụ cười, về sau ta mỗi ngày uống. Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu, mà lúc này Tân Hiểu Đông biểu tình nghiêm túc lên, Nguyệt Nhi, nếu ngươi trong ngưỡng tình huống đã đã xảy ra một nửa nhi, như vậy chứng minh mạng thế là rất có khả năng bùng nổ đi. Kế tiếp nhật tử ngươi có đi hay không trường học cũng không cái gọi là chuyên môn tại đây trong không gian tu luyện kaka từ giờ trở đi thu thập vật tư ngươi yêu cầu cái gì chỉ lo cùng kaka nói liền thành kaka siêu thị tình huống thế nào ta là từ nhân cơ hội này nhiều từ nước ngoài tiến điểm nhi hoa đâu tần hiểu nguyệt chớp trước mắt cái này đơn giản liền tính là không có siêu thị chúng ta cũng có thể nhập hàng vừa rồi hai ngày này có cái gia hỏa muốn nhận mua ta công ty Tân hiểu đông trên mặt lộ ra cười xấu xa, hắn cảm thấy chính mình có thể đem công ty bán đi, ai biết mặt thế có thể hay không trước tiên đến. Kia siêu thị có thể hay không bán đi? Tân hiểu nguyệt dơ dơ lên mi hỏi. Chúng ta hiện tại còn phải mượn siêu thị hiểm hộ từ nước ngoài nhập hàng đâu? Tân hiểu đông không kiến nghị bán đi. Cũng đối Nga, nếu chúng ta không có siêu thị tiến quá nhiều hóa, sẽ bị chú ý. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đến nước ngoài đi một chuyến. Tần Hiểu Đông cảm thấy ra ngoại quốc một chuyến đảo không tồi, muội muội cái này không gian có thể trang rất nhiều đồ vật, đặc biệt là cái kia vạn năng kho hàng, Vĩnh Viễn cũng trang bất mãn. Tần Hiểu Đông tuy rằng đã ăn qua cơm sáng, bất quá hắn nhìn đến mọc không tồi dâu tây, vẫn là hái xuống ăn lên, Nguyệt Nhi, nơi này trái cây ăn quá ngon, về sau không được đối Kaka ca ca tàng tư, biết không? Đã biết Kaka. Ca ca. Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, chuyện này Kaka ca ca đã biết, nàng cũng không cần trong lòng đè nặng một khối tảng đá lớn. Kaka Kêu ba mẹ bọn họ nơi đó nói như thế nào? Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Bọn họ hai cái hiện tại còn không thể cùng bọn họ nói. Tân hiểu đông nhanh nói, mặc kệ nói cho ai, bọn họ khẳng định sẽ đem tin tức này để lộ ra đi. Ngươi như vậy không tin ba mẹ. Tân hiểu nguyệt giơ giơ lên mi. Không phải không tin bọn họ, ngươi ngẫm lại chỉ cần mụ mụ đã biết, chuyện này liền khẳng định dấu không được ninh gì, dấu không được ninh gì, hoa ra khẳng định sẽ biết chuyện này. Tân hiểu đông cau mày nói. Hoa nhã tuy rằng cái loại này bộ dáng, nhưng là hoa lão gia tử khẳng định sẽ không quên nàng, ngươi cảm thấy sự tình có thể giấu trụ. Tần hiểu nguyệt nhịn không được có chút răng đau, nàng ngụ mụ, mụ thật là cùng gì không có gì giấu nhau. Cứ như vậy, huynh mội hai người quyết định chuyện này tạm thời gạt cha mẹ. Tần hiểu nguyệt đem mội mội đưa tới trường học ngoại căn hộ kia, nguyệt nhi, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo tu luyện, nơi này không có người quấy dày đến ngươi, ta đi đem công ty sự tình xử lý một chút. Đang lúc Tân Hiểu Đông chuẩn bị đi thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại, gọi điện thoại tới vẫn là tính toán mua hắn công ty ra hỏa kia. Nguyên bản Tân Hiểu Nguyệt là nhìn đến người này gọi điện thoại tới tất quải, bất quá hôm nay hắn thay đổi ý tưởng, vì thế tiếp nổi lên điện thoại. Tân huynh người rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại, ta biết có thể là lần trước ta ra giá quá thấp, chọc ngươi không cao hứng, ngươi công ty hiện tại không phải sắp đưa ra thị trường sao. Ta ra 5 tỷ, thế nào? Ngươi nọ nói ra chính mình cảm nhận chung tối cao giới. Tần Hiểu Đông ánh mắt sáng lên, muốn nói lên hắn công ty thì giá trị cũng liền 30 tới trăm triệu, nhưng lại y đi theo mà phát hành triển tiền cảnh tới xem, thật đúng là giá trị 5 tỷ. Hảo, nếu ngươi thông khoái, ta đây cũng thông khoái. Tần Hiểu Đông đáp ứng rồi, đối diện người sửng suốt, hắn không nghĩ tới Tần Hiểu Đông thế nhưng thật sự đồng ý, làm hắn chuẩn bị nửa ngày thao thao bất tuyệt đều không có nói ra. Cứ như vậy, Tần Hiểu Đông cũng không có đi công ty, trực tiếp đi tìm giá hỏa kia bán công ty. Cái này công ty là tần hiểu đông một tay sáng tạo ra, hắn chính là không bán hai giá, cái này công ty liền cổ đông đều không có, muốn nói lên hắn mội mội là duy nhất cổ đông, bởi vì hắn cho mội mội 20% cổ phần, bất quá vẫn luôn là hắn ở xử lý. Nhìn ca ca vui vẻ mà rời đi, tần hiểu nguyệt giữ cửa khóa kỹ về sau, liền đi vào trong không gian. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 Chương 63 Chơ tần hiểu đông chạm vạng trở về thời điểm. Hắn đã đem 5 tỷ bắt được tay, thậm chí hắn đã từ chính mình cha mẹ trong tay bắt được từ nước ngoài cùng quốc nội cấp siêu thị nhập hàng quyền lợi. Chẳng qua ban công ty sự tình, hắn cũng không có nói cho mụ mụ, dù sao bọn họ sớm muộn gì sẽ biết, chuyện này có thể giấu một ngày là một ngày, bằng không tần thị xí nghiệp khẳng định đại loạn, bất quá hắn vẫn là cùng tần ba đề ra một chút, tần nhiên hơi kém bị khí hộp máu, bất quá hắn cũng là quyết định chuyện này trước gạt. Phải biết rằng tần hiểu đông đã cùng người kia thương lượng hảo. Chờ hắn đưa ra thị trường kia một ngày lại tuyên bố, giá trị 5 tỷ công ty đưa ra thị trường, như thế nào cũng đến có thể đại bán một Fendi. Tần Hiểu Đông trực tiếp đem trong không gian trái cây trở thành cơm, sau đó còn uống lên không ít nước suối, sau đó thực nghe lời mà ăn mặc bơi lội quần đùi phao tới rồi hồ nước. Tần Hiểu Nguyệt cũng ăn mặc áo tắm phao tới rồi hồ nước, ca, người tốt nhất vội kết hôn. Vì cái gì? Tần Hiểu Đông nhíu nhíu mày. Mặt thế về sau 10 năm, căn bản không có người từng mang thai. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói, còn có loại chuyện này. Tân Hiểu Đông mày nhăn chặt, muốn nói hắn không nghĩ muốn một cái chính mình hải tử, đó là không có khả năng. Hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy hảo, ta trực tiếp tìm đại lý dựng mẫu sinh mấy cái hải tử được. Ca, còn chưa tới mặt thế cũng đã sinh ra tới. Tân Hiểu Nguyệt phét phét miệng, cũng đối nga. Tân Hiểu Đông buồn bực đi lên, lúc này hắn nhịn không được hỏi muội muội, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ta ở suy xét chung. Tân Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Tần Hiểu Đông bắt đầu nghĩ chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn hiện tại thật sự không nghĩ cưới vợ, nhưng thật ra hiện tại hắn vẫn là có một người bạn gái, cái kia bạn gái ở cái gì phòng thí nghiệm công tác, giống như có hai tháng không liên hệ. Tần Hiểu Đông thở dài một hơi, xem ra ngày mai nên cùng nàng liên hệ một chút. Cả đêm thực mau liền đi qua, Tần Hiểu Đông phao quá đêm nay về sau, cảm thấy chính mình tinh thần phấn chấn. Chờ hai người vừa ra không gian, liền nghe được đang ở dạo vang di động. Tần Hiểu Đông một tiếp khởi điện thoại tới. Liên nghe được mụ mụ giết gạo, hiểu đông, ngươi lại đột nhiên đem công ty bán đi. Ngươi có biết hay không, bộ dáng này sẽ khiến cho tần thị rung chuyển. Mẹ, đó là ta chính mình công ty ai, cùng tần thị không có quan hệ đi. Tần hiểu đông hết trôi nói rồi, hắn liền biết ba ba miệng không đáng tin. Tần hiểu đông bị giọng một hồi về sau, an bình lại cho hắn gọi điện thoại tới, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì, công ty tiền cảnh như vậy hảo, vì cái gì muốn bán đi. Lung tung trả lời một hồi, tần hiểu đông nhìn tần hiểu ngược nói muội muội thấy được đi ta liền nói ba mẹ miệng không bền chắc ngươi hiện tại thể nghiệm tới rồi đi tần hiểu nguyệt khoẻ miệng nhịn không được có chút run rẩy là quá không đáng tin được không gần cả đêm sự tình phỏng chừng người chung quanh đều đã biết đi huynh mội hai người thở dài một hơi liền đi ra ngoài ăn bữa sáng đi tần hiểu đông đã biết mội mội kho hàng chính là giữ tươi hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái thứ tốt hắn tính toán đem thích gan đồ vật nhiều mua điểm nhi đồ vật phóng tới mội muội nơi đó đỡ phải về sau ăn không được tưởng hoàng Tân hiểu nguyệt cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi ca ca mua sắm cuồng hành tượng, bọn họ một cái sáng sớm lên, chính là dạo các bữa sáng quán, lớn lớn bé bé túi trang vài trăm, nàng cảm thấy chính mình đều mau mệt tắt thở, mới an ổn mà ngồi ở một nhà bữa sáng trong tiệm ăn bữa sáng, sở dĩ ở chỗ này dừng lại, là bởi vì ca ca nhìn đến nhân gia bán thức ăn nhanh, trực tiếp làm nhân gia cấp làm một ngàn hộp thức ăn nhanh. Cửa hàng này lão bản hương phấn, toàn cửa hàng tổng động viên bắt đầu bắt đầu làm bữa sáng tới. Có chờ đợi thời gian Tần Hiểu Nguyệt mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. LEO Phần 64. Chương 64. Chương 64. Suốt một cái buổi sáng thời gian, đều là ở Kaka đi dạo phố mua sắm thời gian vượt qua, tới rồi giữa trưa, Tần Hiểu Nguyệt mới cảm giác thực mệt mỏi cùng Kaka về tới phòng xếp. Kỳ thật hai người đều mệt nằm liệt, Kaka, chúng ta sẽ không mỗi ngày đều như vậy chạy. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác chính mình có chút kiên trì không được, nếu Kaka mỗi ngày đều như vậy chạy nàng khẳng định sẽ mệt điên rồi. Tần Hiểu Đông cười cười nói, hôm nay liền như vậy một lần, hôm nào chúng ta lại mua điểm nhi an vật gì đó. Mỗi ngày như vậy mệt muội muội, hắn cũng liên tiếp ca. Tần Hiểu Đông vẫn là thực nhớ thương chính mình muội muội bình thường thích ăn quả vật chuyện này, nói xong lời này, Tần Hiểu Đông khiến cho muội muội đem hắn đưa tới trong không gian. Hắn muốn đi kho hàng nhìn xem. Tần Hiểu Đông tới rồi kho hàng, lập tức liền đi nghiên cứu những cái đó đồ cổ. Tần Hiểu Nguyệt cũng lười đến quản hắn. Nàng chính mình đi tu luyện chính mình thủy dị năng. Chờ đến nửa buổi chiều thời điểm, tần hiểu đông hương phấn mà từ kho hàng chạy ra tới. Nguyệt nhi, ngươi xem ca ca tìm được cái gì thứ tốt. Tần hiểu nguyệt hiếp lại con mắt nhìn đến, trận bàn. Đúng vậy, là thời gian trận bàn, có thể đem không gian thời gian kéo lớn lên, dài nhất là bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Tần hiểu đông hương phấn mà nói, tần hiểu nguyệt đôi mắt lượng, đó có phải hay không đại biểu nếu chính mình mang thai nói, ở bên trong sinh. Bên ngoài mới qua 10 ngày. "Ca, thứ này không tồi." Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn mà nói. "Đúng vậy, ta tính toán đem thời gian điều đến lớn nhất, ta còn liền không được, ta ở hồ nước phao một tháng, có thể không thức tỉnh dị năng." Tần Hiểu Đông Nguyên Lai like đánh cái này chú ý. "Ý kiến hay, ta đây cũng tu luyện 1 tháng nhìn xem có thể hay không thăng một bậc." Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ, khó được nàng cùng ca ca nghĩ tới một lần, chẳng qua bọn họ 24 giờ không xuất hiện, người nhà có thể hay không lo lắng đâu. "Yên tâm đi." Ta trong chốc lát đi ra ngoài cùng ba mẹ bọn họ nói một tiếng, bọn họ sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Tần Hiểu Đông chấp chớp mắt. Hảo! Tần Hiểu Nguyệt đương nhiên là thực tán đồng, dù sao ai mắng không phải chính mình, đến nỗi ca ca nói như thế nào, vậy không liên quan chính mình sự tình. Cứ như vậy từ Tần Hiểu Đông cùng cha mẹ giao đái một chút, bọn họ hai ngày này tạm thời ở nơi này trung cư, chờ đến công ty sự tình ổn định lúc sau, bọn họ hai cái tái xuất hiện, Tần Hiểu Đông còn giao đái cha mẹ hắn hắn tạm thời đem điện thoại đóng miễn cho có việc quấy rầy hắn đến nỗi tần hiểu nguyệt di động tần hiểu đông nói cho hắn cha mẹ hắn tạm thời đem hiểu nguyệt di động cũng tịch thu cho nên hai ngày này nhị lao là đừng nghĩ liên hệ đến bọn họ huynh hội treo điện thoại về sau an lâm hơi kém muốn khai mắng tiểu tử thúi không cùng chính mình liên hệ thế nhưng còn làm nữ nhi cũng né tránh chính mình đây là muốn làm gì chẳng lẽ hai tên gia hỏa muốn rời nhà trốn đi không thành tần nhiên nhìn đến nàng sắc mặt không tốt nhịn không được mở miệng hỏi Như thế nào lạc? Người Nhi Tử nói, làm chúng ta hai ngày này đừng liên hệ hắn cũng đừng liên hệ Hiểu Nguyệt. An Lâm buồn bực mà nói. Dựa vào cái gì? Thần nhiên nổi giận, đó là hắn nữ Nhi được không? Hắn đem chính mình di động đóng, đem Hiểu Nguyệt di động cũng tịch thu. An Lâm khỏe miệng có chút run rẩy, người có biện pháp nào? Vậy làm cho bọn họ thanh tĩnh hai ngày bái. Thần nhiên không biết chính mình Nhi Tử đang làm cái quỷ gì, dù sao hắn biết Nhi Tử từ trong tay hắn phải đi cái kia nước ngoài thương nhân điện thoại về sau. Giống như đính không ít hóa Cái kia nước ngoài thương nhân còn chuyên môn gọi điện thoại cảm tạ hán chiếu Cố chính mình sinh ý Cái này làm cho tần nhiên cũng thực buồn bực Phải biết rằng kia thương nhân chính yêu chính là toàn trường lương thực Nhi tử yêu cầu như vậy nhiều lương thực muốn làm cái gì Nhi tử đem công ty bán Toàn bộ mua thành lương thực Đây là vì cái gì đâu Như thế nào làm chính mình có một loại không tốt cảm giác Đây là quốc phá tiết ấu Không thể không nói tần nhiên đầu góc đủ hảo Lập tức liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt LEOSING Phần 65. Chương 65. Chương 65. Chẳng qua tần nhiên đoán có chút nhỏ, căn bản không phải quốc phá, mà là thế giới phá a. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Đông đem trận bàn phóng hảo khởi động về sau, hai người liền trực tiếp phao tới rồi hồ nước, Tần Hiểu Nguyệt còn sẽ ra hồ nước nấu cơm ăn cơm, có thời gian cũng sẽ thu thu chính mình loại trái cây rau dưa gì đó. Tần Hiểu Đông tắc vẫn luôn ngâm mình ở hồ nước, liền tính là ăn cơm, cũng muốn muội muội đưa lại đây. Cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút lo lắng ca ca có thể hay không phao hỏng rồi, ca, ngươi nếu không ra tới chờ lát nữa. Không cần, ta đang chờ thức tỉnh dị năng. Tần Hiểu Đông Thực nghiêm túc mà nói, chỉ cần không thức tỉnh hắn liền vẫn luôn phao. Mà lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện một việc, chính mình đã ở trong không gian phao 20 ngày qua, nhưng là đại di mụ giống như qua thời gian, chẳng lẽ chính mình trúng thưởng. Tần Hiểu Nguyệt có chút mê mang, muốn nói lên, nàng tuy rằng muốn cấp đến nữ chủ sinh tiểu bao tử quyền lợi. Nhưng là nàng chính mình kỳ thật cũng không có làm tốt một cái đương mụ mụ chuẩn bị. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Tần Hiểu Đông trong khoảng thời gian này tuy rằng vẫn luôn thao, bất quá hắn vẫn luôn thực chú ý chính mình mội mội biểu tình. Ca, không có gì, ngươi hiện tại cảm giác được gì năng không có. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu nói sang chuyện khác, nàng không thể từ ca ca hỏi đi xuống, nếu không kia chuyện khẳng định sẽ ra tới. Tạm thời không có, bất quá ta giống như cảm giác được một cổ dòng khí, ta cảm thấy hẳn là nhanh tân hiệu đông cảm thấy chính mình ly dị có thể không xa dòng khí ca ca không chuẩn về sau có thể thức tỉnh phong dị năng đâu tân hiệu nguyệt vui vẻ không tính cái gì dị năng chỉ cần thức tỉnh rồi liền hảo tân hiệu nguyệt nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm tới rồi chuẩn bị cơm chiều thời gian liền đi chuẩn bị bữa tối tân hiệu đông lúc này đang cảm giác tới rồi một cổ dòng khí xoay quanh ở hắn chung quanh thực mau hắn liền nỗ lực thử không chế chạm này cổ khí lưu thẳng đến một giờ về sau tân hiệu nguyệt từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến tần hiểu đông bị một cổ tiểu gió xoáy cấp vây quanh. Tần hiểu nguyệt không dám động, sợ quấy nhiễu ca ca thức tỉnh phong dị năng, nàng đều không có nghĩ đến ngâm mình ở hồ nước, thật sự có thể thức tỉnh dị năng, phải biết rằng nàng thức tỉnh chính là bởi vì chính mình trên người cái kia xăm mình mới thức tỉnh. Tần hiểu nguyệt trực tiếp đi tới nhà gỗ, nằm ở trên giường ngủ đi, dù sao ca ca ở thức tỉnh, cũng không biết sẽ là bao lâu thời gian, nàng vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi, bởi vì trong bụng cái kia khả năng tiểu báo tử một giấc này nàng ngủ chính là biết được bất quá tần hiểu đông hiện tại như cũ ở nước sôi lửa bỏng giữa muốn nói tần hiểu đông động tĩnh còn rất đại bất quá đều ở hồ nước kia một khối nhưng thật ra không có quấy nhiều đến trong lúc ngủ mơ tần hiểu nguyệt tần hiểu đông một ít làn da đã bị chính mình làm lên tiểu gió xoáy cấp hoa bị thương nhưng là hắn hiện tại căn bản thu không được tay chỉ có thể tùy ý làn da bị hoa thương cũng may hắn nửa người dưới còn ở trong nước ao, nếu nửa người dưới cũng bị hoa thương kia cũng không phải là chịu điểm nhi tiểu thương vấn đề nay tiểu gió xoé không sai biệt lắm ở năm cái giờ về sau ngừng lại tần hiểu đông đã có chút sức cùng lực kiệt lúc này tần hiểu Nguyệt đã sớm đứng ở bên cạnh cấp ca ca bưng tới một bình lớn nước suối tần hiểu đông chạy nhanh quần uống đi xuống không có biện pháp hắn bị thương quá nghiêm trọng này nước suối năng lượng không chuẩn có thể chữa trị chính mình miệng vết thương làm bọn hắn huynh ngội cao hứng sự tình là này nước suối thật sự có chữa trị miệng vết thương tác dụng tần hiểu đông miệng vết thương tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm đã hảo rất nhiều Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tần Hiểu Đông hiện tại đã có thể khống chế chính mình phong dị năng. Nay nhưng làm Tần Hiểu nguyện hưng phấn, nàng quyết định chính mình vẫn là tiếp tục phao hồ nước, không chuẩn có thể phao ra cái thứ hai dị năng tới đâu. Đương nhiên phao thời điểm, nàng cũng sẽ không làm đễnh, nàng cũng sẽ nỗ lực tu luyện chính mình thủy dị năng, chẳng qua nàng cũng sẽ chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. L E O S I N G. Phần 66. Chương 66. Chương 66. Bởi vì Tần Hiểu Đông vẫn luôn ở củng cố chính mình dị năng, mà Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn chờ thức tỉnh chính mình một cái khác dị năng. Bọn họ hai người cứ như vậy ở trong không gian đãi hai tháng, cũng chính là bên ngoài hai ngày thời gian mới ra không gian. Bất quá liền tính là hai ngày này, bọn họ hai người điện thoại hơi kém cũng bị đánh bạo. Tần Hiểu Đông bên kia nhi thu được điện thoại là bởi vì hắn đột nhiên bán đi công ty, làm rất nhiều người không quá lý giải, đặc biệt là trong công ty một ít lão công nhân có chút không hiểu. Tuy rằng tần hiểu đông cấp những cái đó lao công nhân cấp đánh một số tiền, nhưng là bọn họ vẫn là không nghĩ rời đi tần hiểu đông. Đến nỗi tần hiểu nguyệt bên này nhi, hoàn toàn là ái mị nữ nhân ở tìm nàng. Tần hiểu nguyệt hiện tại xem như tin ca ca nói qua nói, gì biết đến sự tình, chẳng khác nào toàn thế giới sẽ biết. Chính mình cho nàng hóa trang thủy có kỳ hiệu chuyện này, nàng thế nhưng nói cho n nhiều người, tần hiểu nguyệt điện thoại đều cấp đánh không điện, ở nàng bỏ hảo điện thời điểm, nhìn một chút có năm mươi mấy cái cuộc gọi nhớ. Quang An Bình liền cho nàng đánh tám, dư lại tất cả đều là một ít không biết điện thoại. Tần Hiểu Nguyệt biết này đó điện thoại, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình gì An Bình có quan hệ, bất quá cũng có khả năng cùng cái kia tiêu thần có quan hệ. Tần Hiểu Nguyệt ở trong không gian vượt qua hai tháng, nàng hiện tại liền tính là không cần kiểm nghiệm cũng biết chính mình mang thai, bởi vì nàng đã có thể cảm giác được trong bụng tiếng tim đập. Bất quá này tiếng tim đập có chút tạp, nàng cảm thấy có thể là bởi vì bánh bao quá tiểu nhân nguyên nhân. Tần Hiểu Nguyệt mới vừa nạp hào điện. Liền có một chiếc điện thoại đánh vào được, uy, Nguyệt Nhi, ta là tiêu thần. Có việc Nhi sao? Tần hiểu Nguyệt không nghĩ cùng hắn nhiều liên hệ, chủ yếu chính là sợ hắn phát hiện chính mình trên người dị trạng. Ta tìm ngươi hai ngày, vẫn luôn không có tin tức của ngươi, rất là lo lắng. Tiêu thần thật sự thực lo lắng, hắn không biết chính mình lần này đối Nguyệt Nhi dùng sức mạnh, có thể hay không khiến cho Nguyệt Nhi về sau so đối chính mình sợ hãi, tuy rằng ngày đó buổi tối cũng không có phát hiện cái gì dị trạng nhưng là cũng không đại biểu về sau liền không có. Ta không có việc gì, ngươi về sau có thể hay không không cần lại liên hệ ta. Tần hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng đề nghị nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu thần thanh âm rất thấp trầm, nhưng là đồng thời cũng thực bá đạo. Tần hiểu nguyệt có chút khổ qua mặt, nàng liền biết là không có khả năng, chính là chính mình nên như thế nào tránh được hắn sinh hạ tiểu bao từ đâu. Đặc biệt là trong không gian thời gian chính là thực mau chỉ cần chính mình nghĩ cách ở một cái khác địa phương sinh hạ hải tử. Hắn hẳn là sẽ không phát hiện, bất quá chuyện này chính mình còn cần dựa vào chính mình vĩ đại KK. Chính là chuyện này muốn như thế nào cùng KK nói ra tới. Tân hiểu Nguyệt do dự, chính mình nghĩ cách né tránh tiêu thần một đoạn thời gian là có khả năng, nhưng là muốn né tránh KK phỏng trừng là không có khả năng sự tình. Nguyệt Nhi, vừa rồi ai điện thoại? Tân hiểu đông mở miệng hỏi. Tiêu thần. Tân hiểu Nguyệt bữu môi, nàng phỏng trừng KK đều nghe được nàng nói chuyện, không có khả năng không biết là của ai. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tân hiểu đông hiện tại so trước kia mẫn cảm nhiều, hắn cảm thấy chính mình mội mội cùng cái kia tiêu thần quá ái mội. Cá ca, ca, chuyện này còn phải từ ta mộng nói lên. Tân hiểu nguyệt thở dài một hơi, nàng cảm thấy chuyện này không thể giấu ca ca. Tân hiểu nguyệt tổ chức hảo ngôn ngữ, đem chuyện này hoàn chỉnh mà nói xuống dưới. Tân hiểu đông đã trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không biết chính mình bảo bối mội mội kêu buổi tối thế nhưng đã trải qua loại chuyện này người như thế nào không còn sớm điểm nhi nói cho ta tân hiểu đông có chút bực mình nếu sớm một chút nhi nói cho hắn hắn còn có thể giúp muội muội đem cái kia tiêu thần bắt lại ca ca chuyện này ta chính mình cũng có phần ta động cơ cũng không thuần tân hiểu nguyệt cũng buồn bực a kỳ thật vốn dĩ nàng là có tính toán hướng dáng trần hiến thân tân hiểu đông tưởng tượng cũng là hoàng hân biến thành như vậy nhi còn không phải muội muội làm bất quá kia nữ nhân cũng xứng đáng ai làm nàng trước hại chính mình muội muội Leosing phần sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy tân hiệu đông cao mày nhìn chính mình muội muội ý của ngươi là nói ngươi hiện tại mang thai hơn nữa đã hai tháng ân tân hiệu nguyệt gật gật đầu ca ca ta tưởng ở trong không gian đãi đoạn thời gian sau đó đem hải tử sớm một chút nhi sinh hạ tới chuyện này chúng ta đến hảo hảo kế hoạch một chút sinh hải tử cũng không có khả năng ở trong không gian sinh bộ dáng này hảo Ta coi như mang ngươi đi khảo sát siêu thị những cái đó cung hóa thương hảo. Tần hiểu đông lập tức liền bắt đầu kế hoạch lên, chuyện này hắn không thể trách muội muội, kỳ thật hắn cũng suy nghĩ chính mình muốn hay không lợi dụng thời gian kia trận bản sớm một chút nhi đem hải tử sinh ra tới đâu. Bọn họ huynh mội hai người về nhà báo một cái nói, sau đó tần hiểu đông liền cùng chính mình mụ mụ nói an bình gì sự tình, phải biết rằng an bình biến hóa, hoa nhã là xem ở trong mắt, nàng đoán cũng có thể đoán được là ai giúp an bình vì thế nàng lợi dụng lao ra tử tử an bình trong tay phải đi tần hiểu nguyện điện thoại tần hiểu nguyện thu năm mươi nhiều điện thoại trừ bỏ an bình bảy tám cái tiêu thần bảy tám cái dư lại đều là hoa nhã nữ nhân kia tìm người đánh mụ mụ có thể hay không làm ơn ngươi về sau dặn dò một chút an bình gì không có việc gì đừng đem nguyệt nhi điện thoại nói cho người khác nàng nếu sợ phiền thoại nói chính là đem ta điện thoại nói cho người khác tần hiểu đông nói làm tần nhiên cũng đối an bình có một chút ý kiến ở chung nhiều năm như vậy An Bình là cái dạng gì người bọn họ vẫn là thực hiểu biết, tuy rằng An Bình thực yêu quý Nguyệt Nhi, nhưng là ở hoa Gia láo Gia tử trước mặt, nàng từ trước đến nay là cái gì đều không dối gạt, nhưng là hoa Gia láo Gia tử cũng rất đau hắn nữ nhi. Mặc dù là bọn họ cha con chi gian có chút vấn đề, kia cũng bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Chuyện này chờ ta hỏi một chút An Bình đi. An Lâm nhăn chặt mày, cùng người khác so sánh với, nàng đương nhiên là đối chính mình nữ nhi hôn. Đúng lúc này, Tân Hiểu Nguyệt nhận được một chiếc điện thoại. Uy, Tần Hiểu Nguyệt, ta là Hoa Nhã. Hoa Nhã trực tiếp tự báo ra môn, nàng không chờ Tần Hiểu Nguyệt nói chuyện, liền nói tiếp, ngươi tốt nhất đem ngươi trong tay hóa trang thủy giao ra đây, nếu không ta sẽ làm ngươi đẹp. Xin lỗi, ta trong tay cũng không có cái gì hóa trang thủy, tài kiến. Tần Hiểu Nguyệt mặc kệ cái này bệnh tâm thần, trực tiếp đem điện thoại treo. An Lâm ngồi ở Tần Hiểu Nguyệt trước mặt, đem Hoa Nhã nói cũng nghe tới rồi trong thai, nàng thức tức giận, trực tiếp đem điện thoại đánh cho An Bình. U Tỷ, tìm ta có việc như sao? An Bình còn không biết đã xảy ra cái gì. An Bình, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi cháu ngoại gái sao? Hoa nhã vừa rồi gọi điện thoại uy hiếp Nguyệt Nhi, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đem Nguyệt Nhi điện thoại nói cho nàng? An Lâm đây là lần đầu tiên đối chính mình muội muội phát hỏa. Cái gì? Ta cũng không có đem điện thoại nói cho nàng a. An Bình lúc này nghĩ tới Hoa lão gia tử đã từng cùng chính mình muốn quá Nguyệt Nhi điện thoại. Tỷ, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho Nguyệt Nhi lấy lại công đạo. Lúc này, hoa thiếu tề vừa lúc cùng An Bình ở bên nhau, nhìn đến lao bà sắc mặt không tốt, lập tức liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Người ba làm chuyện tốt nhi, ta không nghĩ tới hắn cùng ta muốn Nguyệt Nhi điện thoại, là cho hoa Nha muốn, hoa nhã thế nhưng ở uy hiếp Nguyệt Nhi, ngươi nói người ba làm là sự tình gì? An Bình chạy xuống nước mắt, lao công, cái này ra nếu vẫn luôn như vậy ta ở không nổi nữa. Hoa thiếu tề cũng thực buồn bực. Tuy rằng mỗi lần phụ thân ở đại trên mặt đối mội mội vẫn là thực nghiêm khắc, nhưng là tới rồi phía dưới chỉ cần mội mội một làm nũng, phụ thân nhất định Nhi đầu hàng, chuyện này hắn cũng đến cùng phụ thân nói một chút Nhi. Linh Nhi, yên tâm đi, ta đi theo phụ thân nói một chút Nhi. Hoa thiếu tề đi tìm chính mình phụ thân rồi. An Bình vốn dĩ tính toán đi theo hắn phía sau, nhưng là hoa thiếu tề lại không có làm. Bất quá, bực bội An Bình đi xem chính mình Nhi tử, mập mạp ra hỏa kia giống như ở chính mình ra trốn rồi ba ngày. Chính mình cũng nên cảnh cáo bọn họ một phen, làm cho bọn họ tới rồi bên ngoài không được tùy tiện nói bậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 Chương 68 An Bình tới rồi Hoa Vân Tường trong phòng, hắn cùng mập mạp hai người đang ở hưng phấn mà chơi máy tính. Hiện tại hai người cũng coi như là có bạn nhi, thế nhưng bắt đầu cùng nhau chơi nổi lên đoàn chiến hình cho chơi, còn càng chơi càng nhẹ rồi. Mẹ, tìm ta có việc nhi. Hoa Vân Tường nghe được mở cửa thanh nhìn đến là lão mẹ liền mở miệng hỏi nói đối với mụ mụ đã đến hắn vẫn là thực hiểu biết còn không phải là lo lắng cho mình sẽ ra điểm vấn đề sao nhi tử mập mạc nhớ rõ các ngươi hai người hôm nay biến hóa chuyện này nhất định phải dâu ở không thể nói cho bất luận kẻ nào minh bạch sao an bình mở miệng dặn dò nói mẹ yên tâm đi chúng ta lại không nốc bằng không chúng ta cũng sẽ không tránh ở trong phòng ngủ vài thiên còn giả dạng làm vì trò chơi mất ăn mất ngủ bộ dáng Kế tiếp chúng ta còn tính toán ở phòng ngủ chơi mấy ngày, mẹ các ngươi không cần để ý liền thành. Hoa Vân Tường cười hì hì nói. Bất quá, hắn ngay sau đó lạnh hạ mặt, mẹ, ngươi tới cảnh cáo chúng ta, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Còn không phải ngươi cô cô, thế nhưng làm ngươi ra ra từ ta nơi này lừa đến Nguyệt Nhi điện thoại, thế nhưng gọi điện thoại đi uy hiếp Nguyệt Nhi. An Bình thở dài một hơi, chuyện này là nàng có chút không địa đạo. Mẹ, ngươi như thế nào hiện tại vẫn là như vậy đơn thuần đâu. Hiếu kính cha mẹ cũng không tương đương ngu hiếu, được không? Hoa vân tưởng hiện tại đã dừng trong tay trò chơi, còn có gì có thể so sánh biểu mội quan trọng? Chuyện này hiểu đông ca ca tuyệt đối sinh khí, tưởng đều không cần tưởng, ai cũng không biết nên như thế nào tiêu trừ ca ca lửa giận. Ta nơi nào có tưởng nhiều như vậy? An Bình thở dài một hơi, nàng từ trước đến nay cảm thấy nghe lời chính là hiếu thuận, cái này nàng chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Mập mạp cũng xoay qua đầu tới, A Di, tưởng tử nói rất đúng. Ngươi chính là có chút ngu hiếu, lại nói chỉ là một cái công công, ngươi căn bản không có tất yếu làm thành như vậy nhi. Phải biết rằng an bình so an mảy tề càng hiếu thuận hoa láo gia tử. Đúng lúc này, trong hoa viên truyền đến cãi nhau thanh âm, bọn họ đều nghe được hoa láo gia tử thanh âm. Hảo nha, an mảy tề, ngươi hôm nay thế nhưng vì một ngoại nhân tới làm khó ta cùng ngươi muội muội, ngươi còn đem không đem ta trở thành phụ thân ngươi. An bình nghe thế câu nói, tức khác tâm trở nên hoa lạnh hoa lạnh. Cái gì gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn nói như vậy, phân biệt cũng là không có đem chính mình nhìn đến trong mắt ta, chính mình nhiều năm như vậy yêu kính, phòng chừng chẳng qua là một cái chê cười mà thôi. Phải biết rằng, nếu lao thái ra thật sự đau chính mình, sao có thể không coi trọng chính mình người nhà. Ha ha, ha ha. An Bình đột nhiên có chút cười quái dị lên, nàng thản nhiên mà nói, Nhi tử, cái này ra mẹ không nghĩ đãi đi xuống, ngươi đâu? Mẹ, ngươi không nghĩ đãi, ta khẳng định cũng không thể đãi. Hoa vân tưởng quyết định cùng mụ mụ cộng tiến thối, chính mình bình thường còn đem nữ nhân kia trở thành chính mình cô cô, nhưng là nàng thế nhưng khi dễ chính mình thương yêu nhất biểu muội. Bọn họ không có nghe được ăn mẩy tề nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng nghe được một câu hoa láo ra tử một câu, cút cho ta. Sau đó ăn mẩy tề liền mở miệng nói, lăn liền lăn, khi ta hiếm lạ cái này ra sao. Phải biết rằng hắn đã sớm đối ba ba đối hoa nhã Cương triều có ý kiến, tuy rằng bình thường hai người trang rất giống. Nhưng là mấu chốt thời khắc còn sẽ lộ ra tới, chẳng qua lần này bị thương chính mình tức phụ tâm, sớm biết rằng nên đem bọn họ tách ra. Linh Nhi, Tường Tường, chúng ta đi thôi. An Mày tề trực tiếp mở miệng hô. Hảo. An Bình trực tiếp cầm chính mình túi sách, hoa vân tưởng cùng mập mạp tắc đem chính mình bọc thật sự kín mít, tựa như sát gớp giống nhau rời đi hoa ra. Hoa láo ra tử đã sớm tức giận đến hồi chính mình phong đi, căn bản không có nhìn đến sự tình phía sau. Nhìn đến An Mày tề một nhà đi rồi. Hoa nhã cùng nhi tử lén lút trốn ở góc phòng cười, bọn họ rốt cuộc chờ đến ngày này. Mẹ, đáng tiếc, hiện tại bọn họ rời đi, phỏng chừng ngươi muốn cái loại này hóa trang thủy là khẳng định đã không có. Lương Ngọc cũng muốn, trên mặt hắn cũng có thanh xuân đầu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng tưởng diệt trừ. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 Chương 69 Hoa gia phát sinh này hết thảy, tần ra nhưng cũng không biết. Bởi vì hiện tại Tần Hiểu Đông đã cùng phụ thân thương lượng hảo, hàn tính toán mang theo mội mội muốn đi đi dạo những cái đó cung hóa thương. Chuyện này An Lâm Đảo cũng rất duy trì, bởi vì hai ngày này chính mình nhi tử cùng nữ nhi gặp được sự tình, khẳng định còn sẽ khiến cho không ít phiền thoái tới, hai đứa nhỏ rời đi vừa lúc tranh né một chút nổi bật. Cứ như vậy, bọn họ liền làm bước đầu quyết định, làm Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Nguyệt đi khảo sát một phen các nơi cung hóa thương. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền xuất phát Cái này làm cho Tần Nhiên cùng An Lâm có chút nghi hoặc, cần thiết như vậy cấp sao. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến tới cửa An Bình cùng ăn Mày Tề Khi, cảm thấy lại bình thường trở lại, bọn họ liền biết khẳng định có phiền thoái. Mà lúc này, Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Nguyệt đã từ phi cơ tới rồi một cái khác thành thị, bọn họ trực tiếp ở cái này thành thị thuê một đống phong úp, còn mua một đống thức ăn, giả dạng làm mấy ngày không ra khỏi cửa bộ dáng, quản gia môn cấp khóa lại, dù sao bọn họ hai cái ai cũng không quen biết. Thời gian dài không mở cửa hẳn là cũng sẽ không có người chú ý tới. Hai người cứ như vậy đi vào trong không gian, tần hiểu đông nghiên cứu một chút, một tháng so một ngày đã là lớn nhất hạn, không có khả năng lại lớn. Bọn họ đang ở trong không gian tuy rằng thực nỗ lực mà tu luyện, bất quá chính yếu vẫn là vì làm tần hiểu nguyệt bụng mau mau lớn lên, sau đó chạy nhanh đem hải tử sinh ra tới. Bọn họ né tránh, mà tần gia thị phi hiện tại cũng nhiều lên, bởi vì tần thị hội đồng quản trị bắt đầu cấp tần nhiên cùng an lâm tạo áp lực. Bởi vì tần hiểu đông bán công ty sự tình, này đó đồng sự nhóm đã khó thở, cái kia công ty phát triển tiền cảnh như vậy hảo liền bán, bọn họ làm sao dám rửa vào vị kia đại thiếu gia, vạn nhất hắn đem tần thị cũng bán đâu. Thậm chí hiện tại đã có người bắt đầu buộc tần nhiên bán trong tay cổ phần, bọn họ không nghĩ làm tần nhiên có được quá nhiều cổ phần. Nếu là trước đây nói, tần nhiên khẳng định sẽ trực tiếp cùng đối phương xào lên, nhưng là từ nhi tử cùng nữ nhi trở về này bộ, hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ hai cái có thứ gì gạt bọn họ nhi tử tiến hoa hắn toàn biết mấy thứ này tất cả đều là lương thực lại còn có không phải một chút nửa điểm nhi thậm chí hắn còn biết nữ nhi cái kia siêu thị phía dưới căn bản không có như vậy đại nhi tử tính toán đem những cái đó lương thực phóng tới địa phương nào đâu chuyện này làm hắn quá có chút kỳ quái tần thị đồng sự phát hiện bình thường chủ tịch nhất phiền sự tình lần này thế nhưng đều không có phản bác bọn họ có chút khẩn trương phải biết rằng chủ tịch chiến nói tổng giám đốc khẳng định cũng sẽ đi tần thị sở dĩ phát triển nhanh như vậy Chính là toàn dựa bọn họ hai vợ chồng cái, thậm chí cái kia tính toán đoạt vị người cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới trực tiếp đem hai người đuổi đi đi. Chủ tịch, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ triệt tư a chúng ta tần thị phát triển tiền cảnh chính là thật sự không tồi. Một vị hiểu được xem mặt đoán ý lao động sự, nhịn không được mở miệng nói. Vị này lao động sự nói, làm đại gia nhịn không được khẩn trương lên, thậm chí đề nghị làm tần nhiên bán chính mình trong tay một bộ phận cổ phần người cũng nhịn không được khẩn trương lên, bọn họ yêu cầu đôi vợ chồng này a không cần khuyên ta kỳ thật thật sự tính toán bán trong tay cổ phần các ngươi ai muốn nói tốt nhất suy xét một chút bằng không ta liền bán cho người ngoài tần nhiên quyết định hắn cũng bán cổ phần bởi vì hắn trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng nghiêm trọng a chủ tịch ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a có người đã cảm thấy tiền đổ một mảnh hắc ám đúng vậy chủ tịch ngại nhưng ngàn vạn đừng nghĩ từ bỏ công ty a những người khác cũng khẩn trương lên bất quá tần nhiên từ trước đến nay chính là như vậy Hắn quyết định làm gì, tuyệt đối là tốc độ thực mau, ở những người khác không có phản ứng thời gian, hắn cũng đã tìm đã từng muốn nhận mua hắn cổ phần người, đem điện thoại đánh đi ra ngoài. Lần này Nhi, mọi người thực nóng nảy, nhưng là tần nhiên đã quyết định thật sự triệt tư. Đến nội an lâm từ trước đến nay đều là nghe chính mình lão công, vừa nghe lão công nói muốn triệt tư, nàng bên này Nhi sự tỉnh cũng liền trực tiếp giao cho bí thư trường, sau đó trực tiếp chạy lấy người. L-E-O-S-I-N-G Phần 70 Chương 70. Chương 70. Ai cũng không hiểu vì cái gì Tần Nhiên cùng hắn lão bà lại đột nhiên triệt, thậm chí một chút do dự đều chưa từng từng có. An Lâm về nhà về sau, cũng hỏi chính mình lão công, "Lão công, vì cái gì đem công ty liền như vậy nhường ra đi?" Chuyện này quá đột nhiên, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này, lão công chỉ sợ là bị Nhi Tử ảnh hưởng. "Lão bà, ngươi không có phát hiện gần nhất Nhi Tử cùng nữ nhi trở nên thực thần bí sao?" Tần Nhiên mở miệng hỏi, chuyện này hắn không tin lão bà không có phát hiện. Chẳng qua là đối nhi nữ quá yên tâm thôi. Còn không phải là nhập hàng nhiều điểm như sao. Bọn họ thích chữ hàng khiến cho bọn họ chơi bái, kia có gì, dù sao ngươi cũng không thiếu về điểm này như tiền. An Lâm cảm thấy không sao cả, dù sao bọn họ có rất nhiều tiền, liền tính là toàn vào hóa, từ đầu tái khởi, bọn họ cũng không phải không có năng lực. Ngươi như thế nào không hướng nơi khác tưởng. Ngươi nhi tử vì cái gì đem công ty bán, sau đó tiến như vậy nhiều hóa. Chính là ngươi nhìn xem kia siêu thị hắn có hay không xử lý quá. Ngươi gặp qua chỉ có tiến hóa, không bán hóa siêu thị sao. Tần nhiên cau mày hỏi, chuyện này rõ ràng tới rồi loại trình độ này, lao bà là muốn đại điều đến bộ dáng gì. Nói như vậy cũng đúng, chẳng lẽ bọn họ là tưởng đem mấy thứ này đều áp lên, sau đó áp giá cả rất cao sao. Đến lúc đó bán đi lại kiếm một tuyệt bút. An lâm nhịn không được mở miệng nói, đây cũng là một loại marketing thủ đoạn không phải sao. Nàng vẫn là thực tin tưởng chính mình như tử. Lão bà, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi nhi tử quang nhập khẩu lương thực nhập khẩu mấy trăm triệu tấn, ngươi cảm thấy kia siêu thị nhà kho ngầm có thể trang như vậy nhiều sao? Chính là vài thứ kia địa phương nào đi? Thần nhiên mở miệng hỏi. Địa phương nào đi? An lâm theo bản năng hỏi, nàng cảm thấy nhi tử tiến lương thực giống như thật sự có chút quá nhiều, tiến nhiều như vậy, như thế nào làm nàng có một loại cảm giác, chẳng lẽ về sau không sản lương thực không thành? Ta nếu biết đến lời nói, đã sớm nói cho ngươi. Tần nhiên nhăn chặt mày, ngươi ngẫm lại, chúng ta hai cái không thể hiểu được sức lực biến đại, còn không phải một chút nửa điểm nhi mà biến đại. Tương tử cùng mập mạp uống lên rửa mặt thủy đều trở nên có lực nhi, đây là vì cái gì? Vì cái gì a? An lâm nhìn chính mình lão công, nàng cảm thấy chính mình lão công lợi hại nhất. Ta có một loại dự cảm, hình như là muốn phát sinh cái gì đại sự nhi, này đại sự nhi vô cùng có khả năng là làm chúng ta hiện tại sinh hoạt một đi không trở lại. Thần nhiên thở dài một hơi. Hắn nguy cơ cảm sẽ không sai. Lao công, không phải là cái gì mà thế muốn tới đi. An lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Mặt thế. Tần nhiên nhìn về phía chính mình lão bà, ngươi chừng nào thì cũng xem cái loại này tiểu thuyết. Nhàm chán liền đi xem lạp, An lâm chấp chấp mắt, nàng từ trước đến nay đều là hiệu suất cao làm công, sau đó không có việc gì sự tình, liền cùng nàng các bí thư ôm thư gạm, dù sao các nàng cũng đều cùng được với chính mình bước chân, cho nên nàng đối đại ra từ trước đến nay là khoan dung. Mặt thế, thật sự sẽ là mặt thế sao? Tần nhiên hoài nghi mà cao mày, hắn cảm thấy chuyện này yêu cầu hỏi một chút nhi tử mới được, nhưng là nhi tử hiện tại loại này quỷ dị thái độ, làm hắn có chút cảm giác như là bế quan tu luyện A. Ta nói bữa, Lão Công, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn A. An Lâm đột nhiên bị nhà mình Lão Công dọa sợ, như thế nào chính mình tùy tiện nói nói, Lão Công liền tin đâu. Chẳng lẽ Lão Công xí ngốc? Bằng không cũng sẽ không đột nhiên đem cổ phần bán đi A. Đúng lúc này. An Bình đi đến, tỷ, các ngươi như thế nào đột nhiên đem cổ phần bán đi? Ngươi tỷ phu quyết định, sau đó chúng ta liền bán. An Lâm chớp chớp mắt, có một số việc không thể tùy tiện cùng chính mình muội muội nói, nàng đã lĩnh giáo muội muội miệng. Kỳ thật An Bình lại đây, thật đúng là Hoa Lão gia tử làm nàng tới hỏi. Muốn nói lên nàng hiện tại không cùng Hoa Lão gia tử trụ cùng nhau, hắn thật đúng là có thể sai xử nàng. Nếu nàng không tới nói, phỏng chừng không biết lại sẽ nói điểm nhi cái gì. Mà lúc này. Tần nhiên hiểu rõ mà nói, như thế nào, rời đi nơi đó cũng không được sống yên ổn đi. Đời này là không có cách nào thoát thân. An Bình thở dài một hơi. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 Chương 71 Chương 71 Bọn họ ở chỗ này suy đoán, mà hiện tại Tần Hiểu Nguyệt Tắc đã bị ca ca bức tới rồi trong không gian, đang ở thời gian trận bản cung cấp nuôi dưỡng đầu, thậm chí còn ký lục hạ không ít đồ vật. Nguyệt Nhi, ngươi thế nhưng đều không có nôn nén. Hơn nữa thần sắc còn tốt như vậy, căn cứ thư thượng nói, cái dạng này, ngươi hoài hẳn là nữ hài nhi. Tần nhiên nhíu nhíu mày, không được, ta phải đi mua quần áo đi, muốn từ nhỏ đến lớn đều đến mua tể, vạn nhất mặt thế tới, tưởng mua đều mua không được. Tần nhiên nghĩ tới nơi này, lập tức liền liên hệ một cái thương gia trực tiếp đem đủ loại kiểu dáng quần áo, ấn mã số chuẩn bị thật nhiều. Ca, không cần khoa trương như vậy chứ. Tần hiểu nguyệt cảm thấy ca ca có chút quá khủng bố. Ca, ca mua sắm cuồng chứng chính là so nàng nghiêm trọng nhiều. Như thế nào không cần phải. Về sau nhà chúng ta hải tử phỏng trừng không phải ít. Tần hiểu đông thực nghiêm túc mà nói. Thật sự. Tần hiểu nguyệt có chút hoài nghi, chẳng lẽ ca, ca tính toán sinh một cái liền hải tử ra tới. Ngươi ngẫm lại à, thế giới này liền phải xong đời, nếu chờ đến tận thế buông xuống thời điểm, chúng ta nhiều cứu một ít hải tử thai phụ, không phải có hải tử. Tần hiểu đông nguyên lai đánh loại này chú ý. ca, ngươi thật vĩ đại. Tân hiểu nguyệt nhìn ca ca nhịn không được tán thường nói. Được rồi, đừng cho ca ca tân búp. Tân hiểu đông nhịn không được trắng chính mình mội mội liếc mắt một cái. Ngươi nha, hảo hảo mà dưỡng hảo bụng là được. Ta còn phải cho ngươi liên hệ bệnh viện đi. Chuyện này tốt nhất đừng làm người khác biết. Nếu có thể nói, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đem chính mình di một chút dung lại đi bệnh viện sinh. Ta cũng là như vậy tính toán. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu. Chỉ tiếp cái này hy dung biện pháp nàng sẽ không a. Ngươi, ta nghĩ tới một việc. Tần Hiểu Đông hưng phấn mà nói, "Ta nhớ rõ kho hàng có một quyển học làm mặt nạ thư, ta đi quan sát một phen." "Ca, lấy ra tới ta cũng nhìn xem." Tần Hiểu Nguyệt đối thứ này cũng thực cảm thấy hứng thú. "Hảo." Tần Hiểu Đông thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thức mau." Tần Hiểu Đông liền lấy ra thư tới, bất quá hắn là trước chính mình xem, lại còn có làm một ít ký lục, chờ hắn xem xong đã là một ngày về sau sự tình. Tần Hiểu Nguyệt bắt được thư thời điểm, Tần Hiểu Đông đã đi làm thực nghiệm. Đã có ca ca ở làm thương nghiệm, Tân Hiểu Nguyệt đó là không chút hoang mang học tập lên, nàng học tập chính là so ca nhưng vững chắc nhiều. Ở ba ngày về sau, Tân Hiểu Đông còn ở nhiều lần thí nhiều lần bại thời điểm, Tân Hiểu Nguyệt đã một lần thành công, hơn nữa vẫn là làm một cái xinh đẹp mỹ nữ mặt nạ. Nguyệt Nhi, ngươi xác định sinh hài tử muốn đỉnh như vậy một chương xinh đẹp mặt đi sao? Tân Hiểu Đông nhịn không được nhíu nhíu mày. Tân Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, bất quá nàng vẫn là đem chính mình làm tốt cái này mặt nạ hảo hảo mà thu lên sau đó lại bắt đầu chế tác mặt nạ sau đó thực mau lại làm tốt một cái bình thường mặt trên cơ bản ném đến trong đám người căn bản sẽ không thấy được mặt gương mặt này không tồi đủ bình thường bộ dáng này liền tính là vào bệnh viện cũng sẽ không có người nhận ra ngươi tới tần hiểu đông vui vẻ đi theo muội muội học tập hắn thế nhưng cũng làm ra tới một cái mà cụ hắn vẫn là thực tin tưởng quen tay hay việc bất quá bọn họ huynh muội ở trong không gian thản nhiên mà đại ba tháng thời gian hiện tại tần hiểu nguyệt bụng đã năm tháng hơn nữa đã hiện bụng Thậm chí có thể nói có chút lớn. Nguyệt Nhi, người này trong bụng sẽ không có hai cái hoa Nhi đi. Tần Hiểu Đông có chút hoài nghi, này lớn lên cũng có chút Nhi quá nhanh đi. Còn muốn đi kiểm tra một chút sao? Tần Hiểu Nguyệt không hiểu cái gì kêu nội coi, cũng sẽ không nội coi, chỉ có thể đi bệnh viện làm kiểm tra rồi. Hai người chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ra không gian, hiện tại bọn họ đã thành một đôi trung niên vợ chồng bộ dáng. Ca, chúng ta bộ dáng này, sẽ không có loạn luân hiểm nghi đi. Tân Hiểu Nguyệt nói thật cảm thấy cùng chính mình ca ca trang phu thê có chút biệt níu. Cái này kêu kế sách tạm thời, hiểu không? Tân Hiểu Đông nhịn không được chừng mắt nhìn chính mình Muội Muội liếc mắt một cái, thật không biết Muội Muội bình thường thông minh kính nhi đi đâu vậy. Tân Hiểu Nguyệt nhịn không được thẻ lưỡi, hai người cứ như vậy lái xe đi bệnh viện kiểm tra đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 72 chương 72 Trương 72 Kiểm tra thời điểm, Tân Hiểu Nguyệt gặp thật nhiều kiểm tra thai phụ, bất quá hỏi vài cái. Năm tháng giống như đều không có nàng bụng đại. Tần hiểu nguyệt có chút khẩn trương, nàng rốt cuộc không có kiểm tra quá, hơn nữa chính mình bản thân lại là thủy dị năng giả, nàng nghĩ đến chính mình sẽ không hoài một cái quái thai xuất hiện đi. Thấy được tần hiểu nguyệt khẩn trương, tần hiểu đông an ủi nói, yên tâm đi, ngươi thân thể tốt như vậy, hài tử khẳng định không có việc gì. Hắn cảm thấy chính mình mội mội có chút nhiều lo lắng. Mau đến phiên tần hiểu nguyệt thời điểm, tần hiểu đông vừa lúc nhận được tần nhiên điện thoại, tần hiểu đông mở miệng nói ba ba điện thoại. Vậy ngươi chạy nhanh đi tiếp. Tần Hiểu Nguyệt ý bảo ca ca chạy nhanh đi tiếp, rốt cuộc hiện tại vẫn là yêu cầu ổn định cha mẹ bọn họ, miễn cho bọn họ chạy tới liền phiền toái. Tần Hiểu Đông gật gật đầu đi tiếp điện thoại, lúc này, cũng gọi vào Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt đi vào. Bác sĩ hỏi nàng rất nhiều vấn đề, kiến nghị nàng làm bê siô, Tần Hiểu Nguyệt liền đi đi, đương nàng biết chính mình trong bụng thế nhưng có ba cái khi, tức khắc sợ ngây người, phải biết rằng đối với mặt thế tới nói, hai tử nhiều chính là nghịch đạo lý a. Đặc biệt là mặt thế về sau, nhân loại sinh dục năng lực cực kỳ thấp hèn. Làm B siêu bác sĩ cũng thực vui vẻ, nàng còn kiến nghị tần hiểu nguyệt chiếu cái màu vượt qua tới, tần hiểu nguyệt đồng ý, vì thế ba cái BB màu siêu, nàng bắt đầu cầm nghiên cứu lên. Giống như là phía trước hai cái là nam bảo bảo, mà ở bọn họ phía sau còn có vừa thấy, nhìn không tới là nam hay nữ. Chờ tần hiểu nguyệt ra tới, tần hiểu đông đã là khổ qua mặt. Bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi, kiểm tra thế nào. Hắc hắc, ca ca. Là Tam bảo thai. Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn mà nói. Thật sự. Tần Hiểu Đông vui vẻ. Hắn có ba cái cháu ngoại trai. Chuyện này quá làm người hưng phấn. Hắn nhất định đến nói cho ba mẹ không đúng. Ba mẹ muốn tới. Nguyệt Nhi ba ngày bụng trở nên lớn như vậy nên như thế nào giải thích. Chuyện này còn muốn hay không lại huyền huyễn một chút. Ca, làm sao vậy? Nhìn đến Tần Hiểu Đông trước nhạc sau khổ biểu tình. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Ba mẹ lại đây. Tần Hiểu Đông nhịn không được nghe răng nói. Làm chúng ta đến sân bay tiếp bọn họ đi. Kia ca ca một người đi thôi, ta trước đi ra ngoài trốn hai ngày. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng đề nghị nói. "Kia như thế nào có thể hành. Ngươi hiện tại hoài chính là Tam Bảo Thai, ngươi xác định rời đi người nhà chiếu cố có thể hành. Chuyện này kiên quyết không thể lại gạt ba mẹ, lại nói ba mẹ cũng không phải người vô lý như vậy. Tần Hiểu Đông ngay sau đó nói, bọn họ hai cái cũng đem công ty cấp bán, kia chuyện ngươi không nên giải thích một chút sao. Tân hiểu nguyệt cảm thấy chính mình lập tức tiếp thu tin tức có chút nhiều, bất quá đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã ngồi ở trên xe, sau đó ca ca chính lái xe chiều sân bay đi. Xong đời, này muốn như thế nào cùng ba mẹ giải thích. Tân hiểu nguyệt cảm giác chính mình sắp phát điên. Không có việc gì, không phải còn có ta sao. Tân hiểu đông an ủi chính mình muội muội. Ca ca, ta biết ngươi khẳng định đến đỉnh ở phía trước, nhưng là hiện tại vấn đề này, ba mẹ không mắng ta đó là không có khả năng. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Tần Hiểu Đông cười nói, "Nguyệt Nhi, ngươi tưởng, ngươi hiện tại là tam bảo thai ai, ngươi cảm thấy ba mẹ bỏ được quá khi dễ ngươi." Hắn chính là biết ba mẹ mong tôn tử mong lâu lắm, xem ở tôn tử trước mặt, bọn họ hai cái như thế nào cũng đến bỏ qua cho Nguyệt Nhi lúc này đây đi. Tần Hiểu Đông rất lạc quan mà đối đãi chuyện này, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt liền không giống nhau, nàng hiện tại sắp khẩn trương đã chết, cha mẹ có thể hay không vừa giận quay đầu liền đi đâu. Dù sao nàng hiện tại lo Âu có chút dị thường. Không có biện pháp nhân ra đây là lần đầu tiên đương mẹ, lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là bọn họ nữ nhi Tần Hiểu Nguyệt, cho nên khẩn trương cũng là không thể tránh được. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 chương 73 chương 73 Dù sao rối đầu cũng là một đau, xúc đầu cũng là một đau, Tần Hiểu Nguyệt thực mau liền xử lý hảo tâm tình của mình. Chờ tới rồi sân bay, Tần Hiểu đông vì tránh cho phụ mẫu của chính mình kích động. Cho nên làm Tần Hiểu Nguyệt ở trong xe chờ, rốt cuộc nàng một cái thai phụ đi tiếp người có chút quá nguy hiểm. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đại ở trong xe nga. Tần Hiểu Đông Đình hảo xe về sau, không quên dặn dò chính mình muội muội. Yên tâm đi, ca ca. Tần Hiểu Nguyệt hướng về phía Tần Hiểu Đông vẫy vẫy tay, trong tay cầm đại dâu tây ở đàng kia gặm. Tần Hiểu Đông đem xe ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe, bất quá hắn tìm một mảnh bóng cây, tuy rằng hiện tại bên ngoài nhiệt độ không, khí không cao, nhưng là ô tô thực dễ dàng độ ấm lên cao hắn sợ nhật chính mình muội muội bất quá tần hiểu nguyệt chính là đem chính mình bên cạnh cửa sổ hoàn toàn mở ra hiện tại nàng đã cùng ca ca khôi phục nguyên lai bộ dáng lúc này ở khoảng cách nàng không xa địa phương có một chiếc lục hổ xe ngừng lại từ phía trên xuống dưới hai người nữ nhân cùng một người nam nhân trong đó một người tuổi trẻ thiên tiểu nhân nữ hài nhi nhìn đến tần hiểu nguyệt đang ở ăn dâu tây lập tức liền mở miệng nói lang ta muốn ăn cái loại này dâu tây lang nhìn về phía bên này nhi Lập tức liền bị Tần Hiểu Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt hấp dẫn. Hắn nhìn thoáng qua Tần Hiểu Nguyệt bọn họ này chiếc thực bình thường xe, liền thực tự tin mà đã đi tới, người hảo mỹ nữ, không biết người dâu Tây là từ đâu nhi mua. Tần Hiểu Nguyệt nhìn người này thái độ còn tính không tồi, liền mở miệng nói, ta quê quán người đưa tới. Nga, kia quái dậy. Lăng đi rồi trở về, phỉ nhi, đó là nhân già quê quán mang tới. Ta mặc kệ, ta muốn ăn. Cái kia phỉ nhi thực cố chấp mà nói ngươi từ cái kia đồ quê mùa trong tay mua lại đây tân hiểu nguyệt nhĩ lực chính là thực tốt hơn nữa nữ nhân kia thanh âm một chút cũng không nhỏ nghe không được vậy kỳ quái phỉ nhi ngươi như thế nào có thể như vậy không lễ phép lăng biểu tình lạnh xuống dưới hắn là thích mỹ nữ nhưng là loại này điêu ngoa ngốc nít hắn có chút chịu không nổi hắn không cảm thấy cái kia mỹ nữ là đồ quê mùa thậm chí có thể nói cái kia mỹ nữ khí chất so với cái này phỉ nhi tới mạnh hơn nhiều nhìn đến lăng lạnh một khuôn mặt phỉ nhi biết chính mình có chút qua lúc này nàng bên cạnh nữ nhân kia nói phỉ nhi nếu ngươi thích ăn ta đi giúp ngươi mua điểm nhi nữ nhân này nói xong liền hướng tới tần hiểu nguyệt xe đã đi tới mà lúc này tần hiểu nguyệt đã quan hảo cửa sổ xe tuy rằng có thái dương bắn thẳng đến hạ nhiệt độ không khí sẽ lên cao nhưng là đối với nàng gái này có được thủy dị năng người tới nói long ôn là một bữa ăn sáng nữ nhân kia lại đây thời điểm tần hiểu nguyệt đã quan hảo cửa sổ xe giả dạng làm ngủ bộ dáng nàng bất đắc dĩ mà đi rồi trở về Phỉ nhi, người kia ngủ rồi. Nàng là Trang, đồ quê mùa. Phỉ nhi lại nói một câu. Lại một lần bị vũ nhục, Tần Hiểu Nguyệt cũng nổi giận, nàng tính tình cũng không phải là thực hảo, người cũng không phải buồn nhất, nàng trực tiếp từ trong xe đi ra, chung quanh chính là có không ít người nghe được Phỉ nhi nói, hiện tại nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt đi ra, biết chuyện này không thể thiện hiểu rõ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt bụng to khi, tức khắc có mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đã đi tới, vững vàng mà đứng ở Tần Hiểu Nguyệt phía sau. Tần Hiểu Nguyệt đi tới cái kia phỉ nhi trước mặt, trực tiếp căng nàng hai cái cái tát, cùng ngươi cơ hội, vốn dĩ không nghĩ giơ tay. Nàng phía sau mấy cái tiểu tử trầm trồ khen ngợi, tỷ, ngươi thật lợi hại, loại này nữ nhân nên đấu. Tần Hiểu Nguyệt căn bản không quen biết này mấy cái tiểu tử, nhưng là nàng biết này mấy cái tiểu tử là chuyên môn đi tới cảm tạ nàng. Tần Hiểu Nguyệt cũng không đợi cái kia phỉ nhi hoàn hồn, trực tiếp xoay người đi trở về trong xe, sau đó từ trong xe lấy ra tới một bao dầu tây tới. Đưa cho kia mấy cái tiểu tử, các ngươi mấy cái tiểu tử không tồi, này bao dâu Tây liền tặng cho các ngươi ăn. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 chương 74 chương 74 Tỷ, cảm ơn ngươi, đã sớm cảm thấy ngươi dâu Tây ăn ngon, không nghĩ tới như vậy ngọn. Đã có một cái Nam Hải Nhi cầm một cái dâu Tây ăn lên. Ta cũng nếm thử. Một cái khác Nam Hải Nhi cướp được một cái, chạy nhanh hướng trong miệng tắc, ăn thật sự thơ ngọn. Ta cũng muốn. Còn có ta. Thực mau bên cạnh mấy cái nam hải nhi cũng đều bắt đầu đoạt lên, không một lát sau, này túi dâu tây đã bị cướp sạch. Tân hiểu nguyệt nhìn đến này mấy cái nam hải nhi so với chính mình hiện tại tuổi nhỏ một chút, phòng trưng đúng là thượng cao trung, cũng chỉ có loại này hài tử thực không sợ. Lúc này, cái kia phỉ nhi đã phản ứng lại đây, nàng tưởng hướng tới lại đây, bất quá bị cùng nàng cùng nhau tới một nữ nhân khác kéo lại, phỉ nhi, đó là một cái thai phụ. Thai phụ là có thể khi dễ người sao cái này phỉ nhi có chút quá vô sỉ chính mình khi dễ người còn ngạnh lại đến người khác trên người nói thành người khác khi dễ nàng lệnh cái này phỉ nhi không nghĩ tới tình huống là đương nàng vừa dứt lời hạ người chung quanh đều bắt đầu mắng khởi nàng tới tiện nhân chính là làm ra vẻ rõ ràng là nàng trước khi dễ người nhân ra không trêu chọc nàng cái gì nàng vẫn luôn ở đảng kia mắng chửi người nàng tính thứ gì a có một nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói chính là chính mình trước khi dễ người còn có lý nếu là ta liền nhào lên đi xé lạn nàng miệng có một nữ nhân khinh bỉ từ trên xuống dưới mà quét phỉ nhi liếc mắt một cái đại gia mồm năm miệng mười mà thảo phạt phỉ nhi cũng không biết là bởi vì tần hiểu nguyệt là thai phụ vẫn là bởi vì nàng lớn lên quá xinh đẹp mấy cái tuổi trẻ nam hài nhi dựa vào tần hiểu nguyệt xa tiền gắt gao mà nhìn chằm chằm phỉ nhi miễn cho nàng lại đây thương tổn tần hiểu nguyệt các ngươi có việc nhi đi vội đi ta không có việc gì tần hiểu nguyệt hướng về phía mấy cổ gia hỏa mở miệng nói Thì, ngươi thật sự có thể hành. Ta xem ngươi bụng như vậy đại, cảm giác mau thăng. Tân Hiểu Nguyệt nghe xong những lời này, cuối cùng là minh bạch đại gia vì cái gì muốn giúp nàng, bởi vì nàng bụng quá lớn, cảm giác sắp sinh. Tân Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, là tam bảo thai, bất quá xem thời gian là sắp sinh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng mang thai nguyên nhân, vẫn là dị năng tiểu dễ chịu nguyên nhân, nàng hiện tại tướng mạo đã cùng tham gia hiến hội thời điểm, có một ít bất đồng tuy rằng nàng ở chỗ này chọc nhiều chuyện như vậy nhi nhưng là nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ khiến cho người khác chú ý rốt cuộc đi lớn lên giống người nhiều đi tam bảo thai mấy cái nam hài nhi hưng phấn lên bọn họ mấy cái tễ xem tần hiểu nguyệt bụng trách không được bụng lớn như vậy nguyên lai là tam bảo thai người chung quanh đột nhiên có một loại có chung minh dự cảm giác vẫn khí tốt ta đại gia ở bên cạnh tán thưởng cái kia phỉ nhi còn tưởng vọt tới đằng trước nhưng là bị nàng hai cái đồng bạn cấp ngăn cản Lúc này, Tần Hiểu Đông mang theo cha mẹ gấp trở về, hắn thật sự có chút quá khẩn trương chính mình muội muội, hiện tại nhìn đến một đám người chuyển chính mình muội muội, hắn lập tức dọa đoạn hồn. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Hiểu Đông bay nhanh mà nhảy lại đây, kia tốc độ liền cùng sao băng giống nhau, bên cạnh không có vây xem Tần Hiểu Nguyệt người tức khắc xem hắn đều xem ngây người. Mọi người tránh ra một cái lộ, Tần Hiểu Nguyệt nói, ca, ta không có việc gì, không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên hảo. Ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Tần hiểu đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà ta người tới, cảm ơn các ngươi. Tần hiểu nguyệt hướng về phía đại gia cảm kích mà nói. Mỹ nữ cùng chúng ta khách khí gì, khi nào sinh hoa hoa, làm chúng ta qua đi nhìn xem liền thành. Có người nhìn không được mở miệng nói, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, sinh ra tới hải tử khẳng định cũng thật xinh đẹp. Chính là, chính là, ngươi sinh ra tới hải tử khẳng định xinh đẹp. Tỷ, chúng ta cũng phải đi xem ngươi kia mấy cái người trẻ tuổi thực mau liền tỏ thái độ, bọn họ mấy cái ăn dâu tây có một đoạn thời gian, hiện tại thế nhưng cảm giác được thân thể đặc biệt mà thoải mái, thậm chí mấy ngày nay mệt nhọc đều không có, bọn họ biết chính mình đây là đụng tới thứ tốt. L e o s i n g phần 75 chương 75 chương 75 hảo tần hiểu nguyệt đều nhất nhất ứng hảo, Tần nhiên cùng an lâm lúc này cũng đi tới trước mặt, nhưng là bởi vì người đều vây quanh xe. Bọn họ cũng không có nhìn đến tần hiểu nguyệt bộ dáng, bất quá nghe được người khác nói xinh hoa hoa, tức khắc cảm giác có chút mê mang, bọn họ nói xinh hoa hoa người không phải là đang nói chính mình nữ nhi đi. Vốn dĩ bọn họ có chút không xác định, bất quá đương tần hiểu nguyệt kia thanh hảo ra tới khi, bọn họ biết này nhóm người nói chính là chính mình nữ nhi, bọn họ phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, những người này lời nói, thực rõ ràng nói là nữ nhi bụng rất lớn, đây là sao có thể sự tình, phải biết rằng bọn họ mới tách ra ba ngày a. Lao công. An lâm có chút khẩn trương kêu tần nhiên một tiếng. Bình tĩnh. Tần nhiên kỳ thật cũng thực lo lắng, hai người lẫn nhau dựa vào, bọn họ sợ chính mình thừa nhận không được sắp thừa nhận đáp án A. Chuyện này khả năng phát sinh sao? An lâm cảm giác chính mình chân càng ngày càng mềm, nàng lo lắng nữ nhi gặp cái gì không tốt sự tình, nàng bảo bối về sau nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào đối mặt nhân sinh? Nàng thanh xuân miên hoa vừa mới bắt đầu mà thôi, ngàn vạn không thể làm nàng cứ như vậy trôi đi rớt. Tần nhiên tình huống hiện tại cũng hảo không đến chỗ nào vậy, hiện tại có chút đi không đặng. Bất quá lúc này ở tần hiểu đông vận động dưới, mọi người đều rời đi ô tô, vì thế tần hiểu nguyệt cứ như vậy xuất hiện ở tần nhiên cùng An Lâm trước mặt, đặc biệt là nàng cái kia cực đại bụng. Nguyệt Nhi, An Lâm kinh hô ra tiếng, nàng tưởng nói ngươi làm sao vậy, như thế nào mấy ngày nay bụng liền như vậy lao đại. Bất quá mặt sau đều không có hỏi ra khẩu, một ít kỳ quái sự tình, càng ít người biết càng tốt, bọn họ không nghĩ chọc phiền thoái Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tần hiểu đông cũng có chút nhi khẩn trương, hắn sợ mụ mụ nói ra cái gì quá kích nói tới. Tần nhiên đỡ an lâm lên xe, đường xe rời đi nơi này thời điểm, những người đó còn ở hướng tới tần hiểu nguyệt vây tay. Nguyệt nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tần hiểu đông rất muốn biết vừa rồi bọn họ xe vì cái gì sẽ bị vây. Tần hiểu nguyệt đem sự tình nói một chút, an lâm khẩn trương mà nói, Nguyệt nhi, ngươi vì cái gì không đành lòng nhẫn, lớn như vậy bụng, ngươi là muốn cho mụ mụ cấp chết ta. Mẹ, chờ đi trở về, chúng ta lại cùng ngươi giải thích. Tần Hiểu Đông một câu ngăn chặn An Lâm hỏi tiếp đi xuống khả năng tính. Tần Nhiên tắc vẫn luôn nhắm miệng, bất quá hắn ở quan sát đến nữ nhi, nữ nhi giống như tâm thái thực hảo, cũng không như là bị xâm phạm sau sẽ có thái độ, chuyện này xem ra vẫn là yêu cầu nghe một chút bọn họ huynh mội như thế nào giải thích. Về tới về nhà, Tần Hiểu Đông giữ cửa khóa kỹ, sau đó đem sở hữu cửa sổ quan nghiêm lúc sau, một nhà bốn người ngồi xuống trong phòng khách. An Lâm nhìn Tần Hiểu ngược nói. Giải thích một chút đi, mới ba ngày thời gian liền lớn như vậy bụng, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng tần nhiên nghĩ tới nữ nhi có phải hay không bị xâm phạm, nhưng lại an lâm lại không như vậy tưởng, nàng cảm thấy chính mình này đối nhi tử khẳng định là che giấu cái gì cũng không được sự tình. Tần hiểu đông ngồi ở bên cạnh nói, ba, mẹ, chuyện này ta tới nói đi, nguyệt nhi nói thời gian dài sẽ mệt. Tần hiểu đông liền đem tần hiểu nguyệt giảng cho hắn sự tình thuật lại một lần, nay trong đó còn bỏ thêm một ít chính mình luận điểm. Thẳng đến giảng đến yến hội ngày đó buổi tối sự tình, bao gồm Nguyệt Nhi tính toán thiết kế dáng trần không thành, phản bị tiêu thần thiết kế sự tình, mới ngừng lại được. Đến nôi kê tiếp sự tình, vậy thực rõ ràng, hắn mội mội mang thai, sau đó liền đơn giản như vậy. Chẳng qua đây là tần hiểu đông ý nghĩ của chính mình, ba ngày trước kia tần hiểu Nguyệt rời đi ra thời điểm, bụng căn bản không có lớn như vậy, ba ngày thời gian như vậy, như thế nào tính đều không thể là yến hội ngày đó hoài dựng A. An lâm trừng mắt chính mình Nhi tử. Chuyện này bên trong rốt cuộc có cái gì, nàng cái này là mẹ nó thực khẳng định, nếu nhi tử như vậy tin tưởng nữ nhi mộng, như vậy nữ nhi khẳng định dùng thứ gì chứng thực quá, không chuẩn, này bụng liền cùng dấu giếm đồ vật có quan hệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 76 Chương 76 Chương 76 Tần Hiểu Đông lúc này nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt biết không gian chuyện này khẳng định không thể giấu giếm được cha mẹ, đầu tiên chính mình bụng liền không có biện pháp giải thích. Tần Hiểu Nguyệt mang theo cha mẹ cùng ca ca tới rồi không gian, phải biết rằng này trong nháy mắt Tần Nhiên cùng An Lâm đều bị sợ ngây người, này rốt cuộc là cái gì một chỗ? Chuyện này có chút quá huyền huyễn, Tần Nhiên tuy rằng nói là một cái gặp qua đại việc đời tổng tài, nhưng là trước mắt hết thể vẫn là sợ ngây người hắn, chỉ thấy hắn trương đại miệng, trong lúc nhất thời không có hoãn quá mức như tới. Hắn đều như thế càng miễn bản An Lâm, An Lâm càng là bị sợ ngây người. Này dưa hấu có phải hay không có chút quá lớn? An Lâm theo bản năng mà nói, Trước kia đều là túi đầu xem dưa hấu, nàng hiện tại là ngẩng đầu xem một cái dưa hấu. Dâu tây cũng thật lớn, cùng bên ngoài dưa hấu đều giống nhau lớn. Tần nhiên cũng theo bản năng mà tiếp một câu, bọn họ hai cái hiện tại hoàn toàn không có thanh tỉnh ý thức. Nơi này có thật lớn dưa hấu, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian không có trích dưa hấu, có một cái dưa hấu thế nhưng so ô tô còn muốn đại. Tần Hiểu Nguyệt khẽ miệng, có chút run rẩy, ca, ngươi không phải nói muốn trích dưa hấu sao? Ta hái được a. Bất quá muốn nhìn một chút này dưa hấu lớn nhất trường nhiều ở, cho nên này một cái liền không có trích. Tần Hiểu Đông khoe miệng cũng run rẩy phòng trường này cùng trong không gian dùng thời gian trận bàn cũng có quan hệ, tuy rằng bọn họ ở bên ngoài đã không nhiều thời gian, nhưng là này trong không gian đã qua đi mười mấy hai mươi ngày. Tần Hiểu Đông buồn bực mà thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, này dưa hấu chỉ có thể ngươi hái được, ta là không có cách nào. Tần Hiểu Nguyệt đem dưa hấu lộng tới kho hàng. Dù sao tới rồi kho hàng, nó sẽ tự động thu nhỏ lại. Tần nhiên hái được một cái cùng dưa hấu không sai biệt lắm lớn nhỏ dâu tây, sau đó nhìn chính mình như nữ, này còn có thể ăn sao? Ba, có thể ăn, hương vị nhưng hảo. Tần hiểu đông mở miệng nói. Nguyệt nhi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? An lâm vẫn luôn đỡ chính mình nữ nhi, như vậy lại bụng, nàng nhìn đều kinh hồn táng đảm. Mẹ, còn nhớ rõ ca ca ta nói, cái kia hoàng hân từ ta đưa nàng trang sức được đến một cái không gian sự tình. Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. ân, nhớ rõ. Cái kia hoàng hân như thế nào thai họa nhà bọn họ, nàng đều nghe rõ ràng, bao gồm chính mình nhất bảo đối nữ nhi đối nàng như vậy hảo, nàng đều hại chết, nàng là chết đều sẽ không quên. Ta vốn dĩ cũng không tin đó là một giấc mộng, chính là khi ta lấy ra tới mãi mãi đưa ta trang sức thi thời điểm, không nghĩ tới thật sự có một cái không gian, chính là hiện tại cái này không gian. Tân hiểu nguyệt trường thở hát ra, ta có chút may mắn ta là ở cái kia yến hội trước kia thanh tỉnh. Thảo hãm, may mắn ngươi mất trí nhớ, nếu không mất nhớ phòng trừng cũng sẽ không tiếp thu đến cái kia ngộng. An Lâm lúc này đột phát kỳ tưởng mà nói, không chuẩn là ngươi trước kia hồn phách trở về, đem cái này đương ngộng giống nhau cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể mất trí nhớ. Có khả năng. Tần nhiên cảm thấy lao bà nói rất đúng, chuyện này, thật sự có khả năng phát sinh. Thậm chí liền Tần Hiểu Đông cũng cảm thấy khả năng, bất quá hắn cũng không có vội vàng phát biểu ý kiến, mà là lấy lại đây mấy cái cái muống, đưa cho Tần nhiên một phen Tần nhiên bắt đầu ngồi ở mà biên nhi ăn xong rồi dâu tây, an lâm cũng ăn lên, nữ nhi, ngươi loại dâu tây không tồi, hương vị thực hảo. Đang ở an lâm ăn thời điểm, tần hiệu đông mở miệng nói, mẹ, chuyện này chỉ có chúng ta một nhà bốn người biết là được, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho a di. An lâm ngẩng đầu lên nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ta có như vậy ngốc sao? Ta cảm thấy nguyệt nhi chuyện này vốn dĩ cũng không nên nói cho chúng ta biết, bất quá nơi này có nhiều như vậy ăn ngon trái cây, nói cho chúng ta biết cũng là đúng. Bằng không liền tính là mạt thế tới, Nguyệt Nhi một người cũng ăn không hết ta. tân hiểu đông nhịn không được đỡ chán, bất quá hắn thực mo hướng về phía phụ thân nói, ba, ta đã cảm thấy phong dị năng, các ngươi xem. tân hiểu đông nói liền không chế được chính mình gió lốc, đem thục thấu dâu tây đều cuốn lên, sau đó đưa đến kho hàng. Thần nhiên mắt sáng rực lên, như thế nào thức tỉnh. Nghe song nhi tử nói mặt thế, hắn vốn đang là bán tín bán nghi, nhưng là vào cái này không gian, hắn hiện tại là hoàn toàn tin l -e -g. Phần 77 Chương 77 Chương 77 Tần Hiểu Đông đem phát hiện thời gian trận bàn sự tình nói một lần, lúc này Tần Nhiên cùng An Lâm mới hiểu vì cái gì nữ nhi bụng lớn như vậy. Kêu ý tứ là nói, chúng ta ở trong không gian nghỉ ngơi hai tháng, bên ngoài mới hai ngày, đúng hay không? Tần Nhiên mở miệng hỏi. Đối. Tần Hiểu Đông gật gật đầu. Ngươi bao lâu già tới dị năng? Tần Nhiên mở miệng hỏi. Không đến một tháng đi. Tần hiểu đông mở miệng trả lời nói. Tần nhiên vui vẻ, kia nói như vậy, ta hẳn là 10 ngày qua là có thể thức tỉnh. Tần nhiên tới rồi kho hàng, nghe nói nhi tử làm ra quần áo đều đặt ở nơi này, hắn tính toán tìm một kiện quần bơi. Tần hiểu đông khỏe miệng run rẩy, ấn ba ba lý luận, ý tứ là chính mình sinh ra tới, liền so với hắn tư chất thấp một nửa nhi. Chẳng lẽ hắn không biết cái gì kêu trò giỏi hơn thầy sao? Lao công tìm cái gì? An lâm mở miệng hỏi. Quần bơi. Tần nhiên mở miệng hô. Ngươi ra tới, tà trong bao có. An Lâm tính toán chính mình bọc nhỏ, bên trong thế nhưng trang nàng cùng tần nhiên áo tắm. Tần hiểu đông trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình mụ mụ. mẹ, ngươi đã sớm tính kế hảo. Lan, ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi ở Đông Hải thành thị là cái bơi lội thành thị sao? An Lâm trừng mắt hắn liếc mắt một cái, chính mình chính là lo lắng nơi này cũng không có thoải mái áo tắm mới mang theo hai năm lại đây. Tần nhiên lấy thượng áo tắm liền tiến kho hàng đi thay đổi, An Lâm cũng đi vào thay áo tắm. Sau đó hai người trực tiếp nhảy vào hồ nước. Nhi tử, cho chúng ta ở bên cạnh phóng điểm nhi nước suối. Tần nhiên mở miệng phân phó nói, nhanh lên nhi à, bằng không chúng ta thức tỉnh không được dị năng toàn trách ngươi. Tần hiểu đông vừa nghe này mũ đủ đại, hắn chạy nhanh đem nước suối cấp hai vị tổ tông đều dọn xong, miễn cho bọn họ thức tỉnh không được quái tới rồi trên người mình. Một tháng thời gian trôi qua, tần nhiên cùng An Lâm đều có chút buồn bực, vì cái gì bọn họ nữ nhi cùng nhi tử nhanh như vậy cũng đã thức tỉnh rồi dị năng. Vì cái gì bọn họ chính là không có đâu. Càng làm cho người nhưng khí chính là bọn họ nữ nhi thế nhưng lớn bụng thức tỉnh rồi cái thứ hai dị năng một hệ dị năng. lão công, chúng ta hai cái không phải là thức tỉnh không được dị năng đi. An lâm có chút buồn bực. Yên tâm đi, lại kiên trì một đoạn thời gian. Nguyệt Nhi không phải đã nói sao. Nàng này cái thứ hai dị năng chính là 6 tháng thức tỉnh. Tần nhiên hiện tại đã không nghĩ cùng nhi tử so. Người so người sẽ tức chết ta. Đang ở nơi này an lâm bên người nhi đột nhiên xuất hiện rất nhiều khối băng đem nàng chính mình giật nảy mình bất quá thực mau nàng liền yên ổn xuống dưới nàng thức tỉnh rồi băng dị năng Tần nhiên mãn nhãn đều là hâm mộ nguyên lai chính mình lão bà tư chất đều tốt như vậy không chuẩn tử tư chất là truyền tự lão bà tới rồi chính mình nơi này mới bị pha loãng một nửa nhi a an na lâm thức tỉnh rồi dị năng làm tần hiểu nguyện cùng tần hiểu đông cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi nếu cha mẹ đều thức tỉnh không được bọn họ hai cái sẽ cảm thấy áp lực rất lớn Tần Nhiên càng thêm buồn bực, vì cái gì chỉ có hắn thức tỉnh không được đâu. 3, đừng nóng nội, từ từ tới. Tần Hiểu Đông An ủi chính mình phụ thân, bất quá hiển nhiên Tần Nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn cẩn thận mà nghĩ chính mình cùng lão bà bình thường có cái gì bất đồng địa phương. Muốn nói lên Anna Lâm đúng vậy tiêu chuẩn đồ tham ăn, nay trong không gian trái cây không có nàng không ăn, bất quá này trong không gian trái cây, nhưng thật ra thật sự có vài loại hắn không ăn. Nhi tử Người cho ta đem trong không gian sở hữu trái cây mỗi dạng một viên, đều cho ta trích lại đây. Thần nhiên mở miệng phân phò nói. Tần hiểu đông hầu nghi mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, phụ thân đây là muốn hóa bi phẫn vì muốn ăn tiết tấu sao. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn mà làm theo, miễn cho phụ thân đem hắn không thể thức tỉnh sự tỉnh quái đến chính mình trên người liền xong đời. Hai ngày sau thời gian, thần nhiên vẫn luôn ở ăn đủ loại kiểu dáng trái cây, thậm chí liền cơm đều không ăn. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 Chương 78 Chương 78 Công phu không phụ lòng người, ở Tần Nhiên ăn ba ngày lúc sau, hắn rốt cuộc thức tỉnh rồi hỏa dị năng, không thể không nói Tần Nhiên hỏa dị năng là nhà bọn họ lực công kích mạnh nhất dị năng. Đương nhiên An Lâm băng dị năng cũng rất lợi hại, bất quá tương đối mà nói, hỏa dị năng thương tổn lực vẫn là rất cường đại. Tần Hiểu Đông hiện tại có chút dối giám, hắn phong dị năng chỉ có thể chạy trốn tốc độ nhanh lên nhi, lực công kích quá yếu, hắn còn tưởng thức tỉnh khác dị năng. Liền tỉ như giống mội mội giống nhau thức tỉnh một cái một hệ dị năng cũng không tồi a Ít nhất liền tính là chạy trốn cũng đến đem địch nhân chói chặt về sau lại chạy trốn đi. Tần hiểu đông tiếp tục ngâm mình ở trong nước, hắn quyết định không có việc gì hắn đều không ra đi. Tần nhiên đem chính mình trước mặt kia sọt trái cây đẩy đến nhi tử trước mặt, đáp án liền ở này đó trái cây. Tần hiểu đông không nghe hiểu những lời này ý tứ, bất quá tần nhiên căn bản không đợi hắn hiểu cũng đã rời đi nơi này, nguyện nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Nữ nhi bụng đã 6 tháng, cũng không biết hắn ba cái tiểu cháu ngoại tính toán khi nào đi ra ngoài, bọn họ có phải hay không nên chuẩn bị đi bệnh viện. Lao công, hiện tại mới 6 tháng, ít nhất lại chờ 1 tháng. An lâm nghĩ đến nữ nhi rốt cuộc là thuận sản vẫn là sinh mổ. Hiện tại không cần đi nằm viện. Thần nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại bên ngoài mới qua đi 1 ngày mà thôi, nếu nữ nhi có thể chịu đựng được nói, tốt nhất lại chờ 2-3 thiên thời gian. An lâm lúc này như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiểu đông. Ngươi có thời gian đi ra ngoài nhìn xem ô tô thế nào. Dù thêm đầy không có, tốt nhất đem hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa. Tần Hiểu Đông vừa nghe, đúng vậy, hiện tại là chính mình mội mội quan trọng nhất. Mụ mụ vừa nói xong, hắn liền trực tiếp tìm Tần Hiểu Nguyệt đi ra ngoài. Tần Hiểu Nguyệt mấy ngày nay mỗi ngày đều nằm ở trên giường chơi chính mình một hệ thuộc tính. Hiện tại nàng trong tay hạt giống chính là không ít, muốn ăn cái gì, trực tiếp ủ chính là được. Tần Hiểu Đông nhìn đến mội mội đang ở ăn quả nho, lập tức lại đây đoạt mấy viên ăn Nguyệt Nhi. Xem ra một hệ thật sự thực dùng tốt. Đó là đương nhiên, mặc kệ đến địa phương nào cũng không đói chết. Tần Hiểu Nguyệt đối chính mình một hệ dị năng chính là thực vừa lòng. Ta đi ra ngoài một chuyến, kiểm tra một chút, nhìn xem ô tô gì đó, đem bên ngoài hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Tần Hiểu Đông nói xong, Tần Hiểu Nguyệt liền trực tiếp đem hắn tặng đi ra ngoài. Đem Tần Hiểu Đông đưa ra đi về sau, Tần Hiểu Nguyệt liền ra tới đi bộ, an lâm thấy được, chạy nhanh đã đi tới, Nguyệt Nhi, ngươi tiểu tâm một chút. Mẹ! Ta là dị năng giả ai, yên tâm đi. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy không có gì. Là dị năng giả cũng phải cẩn thận. An lâm trắng nữ nhi liếc mắt một cái. Mẹ, đúng rồi, quyên nói cho các ngươi một việc, nghe nói mà thế về sau. Nhân loại sinh dục năng lực là cực kỳ thấp hèn, cho nên các ngươi nhân lúc còn sớm làm ca ca trước tiên sinh hai cái hoa nhi. Tân hiểu nguyệt biết ca ca là cố ý gạt tin tức này. Thật sự sẽ rất thấp hạ. Thần nhiên lúc này cắm một miệng. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu. Tần nhiên cùng An Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, tần nhiên nhịn không được nói, Nguyệt Nhi, đối với ca ca ngươi, ngươi tưởng để cái cái gì kiến nghị. Cho hắn chảo hai cái tức phụ tiến vào. Chỉ cần ta không bỏ đi các nàng, các nàng cả đời phải ở chỗ này đợi. Tần hiểu Nguyệt mở miệng đề nghị nói. Nếu nàng hiện tại không phải cái thai phụ, phỏng chưng An Lâm đã sớm ở nàng trên đầu chụp hai bàn tay, đây là cái gì siêu chủ ý a? Kia cũng đến ca ca ngươi nguyện ý mới được a. An Lâm trắng chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Dưa hái xanh không ngọt, nàng nhưng không nghĩ làm nhi tử oán trách chính mình cả đời. Nguyệt Nhi, nay trong không gian, có phải hay không yêu cầu chuẩn bị mấy gian phòng ở a? Liền, kia một gian, ta nhìn cũng không đủ trụ. Thần Nhiên mở miệng đề nghị nói, ta cũng là như vậy tưởng, nếu lại bị thượng mấy gian giản dị phòng thì tốt rồi. Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu. "Hảo, chuyện này ta đi chuẩn bị đi, ngươi đem ta thả ra đi, như thế nào này hồn tiểu tử, lâu như vậy còn không trở lại đâu." Tân Nhiên cau mày, Hắn đương nhiên không sợ Nhi tử có hại, Nhi tử chính là một dị năng, giả, sức lực còn rất lớn, mệt khẳng định là ăn không hết. L-E-O-S-I-N-G Phần 79 chương 79 chương 79 Tần nhiên đi ra ngoài, An Lâm khẳng định không thể lại đi ra ngoài, nàng hiện tại nhất không yên lòng chính là chính mình bảo bối nữ nhi. Hiện tại tính tính thời gian đã tiếp cận với 7 tháng, cho nên hiện tại kiên quyết không thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần nữ nhi sinh hài tử, nàng liền an tâm. Các nàng hai người không biết, tần hiểu đông vừa ra đi, đã bị tiêu thần người cấp quấn lên, hiện tại tiêu thần bức thiết mà muốn gặp tần hiểu nguyệt, nhưng là tần hiểu nguyệt tựa như mất tích giống nhau, làm hắn tìm đều tìm không thấy, cái này sao được, hắn hiện tại một lòng đều treo ở tần hiểu nguyệt trên người, tìm không thấy nàng, hắn tâm liền hoảng đến không được. Nguyệt Nhi ở địa phương nào? Tiêu thần nhìn chính mình trước mặt tần hiểu đông mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi đã rời đi nơi này. Tần hiểu đông trừng mắt tiêu thần nói, người nam nhân này chính là khi dễ chính mình Nguyệt Nhi người. Nói cái gì hắn cũng muốn giáo huấn người này một đốn. Tần hiểu đông nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp ra quyền, chẳng qua làm hắn không nghĩ tới thời điểm, tiêu thần thế nhưng chặn, thậm chí hắn dùng ra toàn lực, cái này tiêu thần cũng có thể ngăn trở. Xem ra còn thật sự có tài, tiểu tử ngươi không tồi. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng là tần hiểu đông lực lượng một chút cũng không có yếu bớt, hắn vẫn như cũ hung hăng mà đánh hướng tiêu thần. Bọn họ hai cái chi gian chiến đấu, người khác chính là chen vào không lọt tay đi, tiêu thần thuộc hạ tuy rằng nhiều. Nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ thật sự cắm không thượng thủ. Tân hiểu đông tử cùng tiêu thần giao thượng thủ về sau, liền có chút muốn ngừng mà không được, nam nhân gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, chính là càng đánh càng nghiện. Chờ tấn nhiên ra tới thời điểm, bọn họ hai cái đã đánh hai cái giờ, bọn họ hai cái lực lượng như cũ không có yếu bớt, mà bọn họ chung quanh chính là đứng trong ba tầng ngoài ba tầng người, cũng may này một mảnh đủ chống trải, bằng không khẳng định muốn dẫn phát sự cố giao thông. Không riêng như thế, vốn dĩ đi Có người cảm thấy bọn họ giống đánh nhau, còn cứ gọi tới cảnh sát, bất quá cảnh sát thế nhưng không có chào bọn họ ý tứ, còn đứng ở bên cạnh xem giếng giếng có vị. Tần nhiên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ chi gian chiến đấu, nhịn không được có chút đỡ chán, này hai cái nhị hóa thế nhưng tiến hành thuần lực lượng giao phòng, chẳng lẽ bọn họ đều sẽ không một chút kỹ xảo sao? Nói lên kỹ xảo hai chữ, tần nhiên có chút buồn bực, giống như bọn họ đều không có học quá cái gì kỹ xảo tính đồ vật, xem ra về sau yêu cầu học một ít kỹ xảo tính đồ vật. Nay còn phải tìm một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên mới được. Lúc này, bên cạnh có một cái tiểu bằng hữu nói chuyện, cảnh sát thúc thúc, ngươi vì cái gì không chảo bọn họ đâu? Vì cái gì muốn bắt bọn họ? Cảnh sát nhìn tiểu bằng hữu hỏi, bọn họ ở đánh nhau ai? Tiểu bằng hữu nghi hoặc mà nói, không phải, bọn họ cái này không tính đánh nhau, bọn họ đây là đánh giá, hai người kia đều là võ lâm cao thủ a. Cảnh sát tán thưởng mà nói, cái này cảnh sát thực tuổi trẻ, hắn chính là từ nhỏ chính là võ hiệp mê. Bằng không cũng sẽ không đảm đương cảnh sát Bọn họ là võ lâm cao thủ Tiểu gia hỏa giống như cũng là TV xem nhiều người Bất quá càng ngày hắn cảm thấy càng không mùi vị Vì cái gì hắn không bay lên tới đánh đâu kia cảnh sát hơi kém một ngụm thủy đem chính mình sát chết Hắn cảm thấy này đã đủ lợi hại Nếu bọn họ phi đánh Phòng chừng chính mình đến trước hôn mê Có thể phi đánh Đó là quỷ A Thật không biết hiện tại hải tử là nghĩ như thế nào Tư duy thật sự thực dị thương A căn bản không có hoa thiên cốt bên trong người lợi hại a xem sát tỉ tỉ nhiều lợi hại lớn lên lại như vậy xinh đẹp tiểu gia hỏa tiếp tục mở miệng nói hắn cảm thấy sát tỉ tỉ xinh đẹp nếu hắn trưởng thành hắn nhất định phải cưới sát tỉ tỉ cảnh sát quay đầu cẩn thận mà quan sát đến cái này tiểu gia hỏa này rõ ràng là một cái tiểu nam hải a này phim truyền hình trung thực rõ ràng sẽ đem một cái bình thường nam hải nhi cấp bệ con a tuy rằng nói hiện tại đại bộ phận người đều tiếp thu đồng tính luyến ái nhưng là cũng không cần từ nhỏ bồi dưỡng đi Hắn quan sát một chút hài tử cha mẹ, cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái bộ dáng. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Chương 80 Trường 80 Cảnh sát thúc thúc tiếng lòng chính là không có người biết đến, bất quá hiện tại tần nhiên đã tệ đến đám người trung gian, các người hai cái đều cho ta dừng tay. Vừa nghe đến tần nhiên thanh âm, không chỉ là tần hiểu đông dừng tay, tiêu thần cũng chạy nhanh dừng tay, đây chính là hắn tương lai nhạc phụ A, nói cái gì cũng không thể đắc tội. Bằng không đời này phỏng trừng tưởng tới gần Nguyệt Nhi đều khó khăn. Các ngươi hai cái vì cái gì đánh nhau?" Thần Nhiên mở miệng hỏi. "Ba, hắn muốn gặp Nguyệt Nhi." Tần Hiểu Đông buồn bực mà nói. "Nguyệt Nhi lại không ở nơi này, hắn có thấy hay không quan chúng ta chuyện gì?" Thần Nhiên vây vây tay nói. "Bá phụ, Nguyệt Nhi không phải cùng Đông ca cùng nhau tới nơi này sao?" Tiêu Thần có chút nóng nảy, hắn không biết vì cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ thấy Nguyệt Nhi. "Uy, ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm." Ngươi nhưng kêu ta đông ca, ta chịu không dạy nổi. Tần hiểu đông biểu môi nói, thiếu dùng sưng hô tới chắp đối, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiểu đông, ngươi loé một bên nhi đi. Tiêu thần đúng không? Ta nhớ do nữ nhi của ta nói qua cùng ngươi không có gì quan hệ, cũng hoàn toàn không nhận thức ngươi. Ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh trở về, nên làm gì làm gì đi thôi. Thần nhiên vẫy vây tay, muốn gặp hắn nữ nhi, nằm mơ. Tiêu thần vừa thấy tần nhiên thái độ, biết thấy tần hiểu nguyệt vô vọng. Liên buồn bực mà cúi đầu rời đi nơi này, bất quá hắn vẫn là lén lút phái người canh giữ ở nơi này, chờ tần hiểu nguyệt xuất hiện. Hắn động tác nhỏ, tần nhiên cùng tần hiểu đông thấy được, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này đám người cũng đã tăng hẳn ra, đại gia ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy mẹ đi. Tần hiểu đông lén lút kéo lại cái kia tiểu cảnh sát, cùng tiểu cảnh sát phàn nổi lên quan hệ tới, không một lát sau, tiểu cảnh sát cũng đã đông ca đông ca kêu lên, hai cái quan hệ còn thực thân mật lên. Thậm chí tần hiểu đông còn lén lút đưa cho tiểu cảnh sát nửa bình thủy. Tiểu cảnh sát tuy rằng không hiểu có ý tứ gì, nhưng là tần hiểu đông lén lút nói nói mấy câu, tiểu cảnh sát tức khắc cao hứng tìm không thấy bắc. Bất quá ở hắn đi thời điểm, còn thuận tiện đem tiêu thần lưu tại nơi này giám thị người cũng thuận tiện mang đi. Đương nhiên, này trong đó cũng có tần hiểu đông công lao. Đem nơi này hết thể xử lý tốt, tần nhiên cùng tần hiểu đông lại về tới trong không gian. Bất quá hai phụ tử thực an ý chuyện này căn bản liền nói đều không có nói qua. Thức mau, thời gian vội vàng mà đi qua 3 tháng, hiện tại Tần Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn không thấy mình mũi chân ở đâu. Chín người A, muốn nói tam Bảo thai, có thể kiên trì đến lúc này, thật đúng là không nhiều lắm A. Nữ nhi A, chúng ta đi nằm viện đi, mẹ có chút lo lắng. An Lâm có chút khẩn trương quá độ. Không chỉ có nàng khẩn trương quá độ, liền Tần Nhiên cùng Tần Hiểu Đông cũng khẩn trương quá độ. Hai người thời khắc giá Tần Hiểu Nguyệt, liền sợ nàng té ngã. Tần Hiểu Nguyệt nhìn lên, hảo đi, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Nàng cảm thấy chính mình nếu không đến bệnh viện, không riêng nàng chính mình không thể sống yên ổn, này toàn ra đều không thể sống yên ổn. Phải biết rằng mỗi ngày buổi tối, trong nhà luôn có hai người không ngủ được, suốt đêm trợn tròn đôi mắt nhìn nàng, bộ dáng này nàng cũng ngủ không tốt, được không? Chính là nàng còn cố tình không thể nói cái gì, bởi vì người nhà là quan tâm nàng A. Tần hiểu đông đi lái xe, hắn còn chuyên môn nhìn một chút chung quanh, tiêu thần cũng không có lại phái người tới, cũng không biết là từ bỏ, vẫn là ra khác sự tình gì. Tần Hiểu Đông đem xe chạy đến dưới lầu, Tần Nhiên cùng An Lâm đỡ Tần Hiểu Nguyệt chậm rãi đi xuống tới. Bọn họ đã cấp nữ nhi liên hệ hảo một cái tư gia bệnh viện, cái kia tư gia bệnh viện tuy rằng tiêu tiền rất nhiều, nhưng là hệ số an toàn tương đối tới nói vẫn là rất cao, hơn nữa Nguyệt Nhi còn tỉnh dịch dung. Tần Nhiên phu thê tuy rằng cũng biết dịch dung càng an toàn, nhưng là bọn họ cảm thấy những cái đó lung tung rối loạn đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, vạn nhất thương tổn bọn họ tiểu cháu ngoại làm sao bây giờ? Cho nên ở cha mẹ cao áp dưới, Huynh mội hai người chỉ có thể thỏa hiệp. L E H O S I N G. Phần 81. Chương 81. mươi 81. Tần Hiểu Nguyệt tới rồi bệnh viện, rốt cuộc ngủ hai ngày an ổn rác, không thể không nói nàng trong bụng các bảo bối quá phối hợp, hơn nữa cha mẹ cũng rốt cuộc không cần liều mạng nhìn chằm chằm nàng. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, Tần Hiểu Nguyệt bụng bắt đầu đau khai, bác sĩ một kiểm tra, năm ngón tay toàn bộ khai hỏa, đoàn người chạy nhanh đem nàng đưa đến phòng sinh. Không đến nửa giờ thời gian, Tần Hiểu Nguyệt cũng đã sinh xong hải tử ra tới. Tần gia người cũng bị sợ ngây người, cái này kêu cái gì tốc độ, ba cái hải tử liền nhanh như vậy sinh ra tới. Hơn nữa cùng kiểm tra tình huống giống nhau, hai cái nam hải một cái nữ hải, hơn nữa nữ hải cũng là nhất vãn ra tới một cái. Về tới trong phòng bệnh, An Lâm ôm ba cái hải tử mãnh kêu bà bối, đến nỗi Tần Nhiên cùng Tần Hiểu Đông, bọn họ hai cái đại lao ra, không dám ôm A. Bất quá ở An Lâm dưới sự trợ giúp, bọn họ hai cái vẫn là ôm ôm hai cái tiểu nam hoa nhi Đến nỗi tiểu nữ hoa, bọn họ vẫn là không dám ôm, tiểu nữ hoa quá mềm, bọn họ thật sự sợ hai ôm ra vấn đề tới. Sinh hải tử, tần hiểu nguyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở sinh xong về sau, một hồi phòng bệnh, nàng liền mạnh uống lên hai ly nước suối, sau đó nàng lập tức liền cảm thấy chính mình đã không có việc gì, lại tráng đến cùng Ngưu giống nhau. Chẳng qua bọn họ muốn chạy cũng là không được, cần thiết còn phải ở trong phòng bệnh đãi ba ngày mới được. Đây chính là bệnh viện quy định, người nào cũng không thể trái với bệnh viện quy định. Tần nhiên cùng tần hiểu đông đi cấp ba cái bảo bối làm giấy khai sinh đi. An lâm nhìn ba cái hải tử ngủ rất say sương ngọt, liền nhịn không được mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ca ca ngươi sự tình nên làm cái gì bây giờ? Muốn tới nơi nào cấp Nhi tử tìm tức phụ đi đâu? Chuyện này thực khó khăn a, mua một nữ nhân nói, Nhi tử khẳng định không vui, không mua nói, như vậy khẩn cấp như thế nào tìm? Bọn họ hiện tại là có không gian, là có thời gian trật bàn, nhưng là mấy thứ này đều không nên xuất hiện ở người khác trước mặt ta. Chuyện này có chút khó làm, trừ phi gặp được chân chính ái ca ca cái loại này nữ hài nhi, trừ bỏ ca ca cái gì đều không cần nữ hài, mẹ ngươi có hay không gặp qua. Tần hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Trước kia từng có một cái, chẳng qua cái kia cô nương tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là nàng gia tộc không tốt, nàng phụ thân ngồi tù, mẫu thân lại là một cái bệnh bình. Ta biết nàng thực thích ca ca ngươi, chẳng qua sau lại nàng bỏ học, ca ca ngươi giống như không thế nào thích nàng, ta cũng không có nói qua cái gì. An Lâm nhớ rõ kia vẫn là trung học thời điểm. Mẹ, có thời gian cha một cha đi, cái kia cô nương sinh hoạt như vậy thảm, chúng ta kỳ thật nên giúp một phen. Tần Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, trung học thời điểm sự tình, phòng chừng kia nữ Hải Nhi đã sớm gả cho đi. Lúc này, nữ Hoa Nhi tiếng khóc truyền tới, Tần Hiểu Nguyệt đem Hải Tử ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu huy nổi lên lại tới, nàng sữa vẫn là thực sung túc, căn bản không cần lại chuẩn bị những thứ khác. Huy xong rồi tiểu nữ Hải, hai cái tiểu nam ba cũng lần lượt đã tỉnh chờ bọn họ ăn qua về sau, tần hiểu nguyệt cũng có chút nhì mệt mỏi. ba cái tiểu gia hỏa hơi kém đều đem nàng hốt không, bất quá còn hảo nàng là dị năng giả, nếu là người thường, phỏng chừng đến mệt chết. lúc này tần nhiên đi đến, giấy khai sinh hắn đã làm tốt, thậm chí liền hộ khẩu đều tốt nhất, hắn vui vẻ mà nói, ta cho bọn hắn khởi tên hay, lão đại tần ngọc long, lão nhị tần ngọc kiệt, lão tam tần Như nhi. tần hiểu nguyệt cảm giác tên không tồi, ít nhất nàng liền khởi không ra như vậy tên tới nhìn đến lao bà nữ nhi đều không có phản đối tần nhiên vui vẻ tên này nhưng đều là hắn lấy tân hiểu đông tắc về nhà một chuyến ngao một đại thùng canh gà lại đây ca ngươi đem ta đương thùng cơm a ta chỗ nào có thể ăn nhiều như vậy tân hiểu nguyệt vừa thấy như vậy nhiều canh gà tức khắc có chút hôn mê không có việc gì ngươi cùng ba mẹ cùng nhau ăn bái tân hiểu đông đây chính là chuyên môn làm ra buồn gà mái tân hiểu nguyệt ăn một chén nhỏ lúc này liền nghe được hàng hiên chuyển đến tiếng ồn ào mơ hồ nghe được Bung ta hải tử, có người đoạt hải tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 82 chương 82 Trường 82 Tần hiểu đông nghe được thanh âm, thực mau liền chạy đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn làm ở miệng nói, ba mẹ, đóng cửa cho kỹ. Tần nhiên cùng an lâm thực khẩn trương mà đứng ở cửa, liền cùng hai cái môn thần giống nhau, một người cầm một cái cây trổi, một người cầm một cái cây lau nhà. Tần hiểu nguyệt nhịn không được nghe rằng, ba, mẹ, không cần phải như vậy khẩn trương đi. Như thế nào không cần? Đây chính là tư gia bệnh viện, thế nhưng cướp được nơi này tới, ai biết có hay không cùng nhà này bệnh viện thông đồng hào đâu. An Lâm nhịn không được mở miệng nói, nhà này bệnh viện danh tiếng thực hảo, hiện tại như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu? Nếu yên nhi nói cái loại này mà thế về sau hải tử khó sinh là thật sự, như vậy có người đã biết mà thế, tới đoạt hải tử cũng là thực bình thường một việc. Thần nhiên nghiêm túc mà nói, không sai nhi. An Lâm cũng gật gật đầu. Mà Tân Hiểu Nguyệt nghĩ đến tình huống là, chẳng lẽ còn có người khác biết mặt thế muốn tới sao? Có lẽ trên thế giới này còn không phải ít trọng sinh giả, nàng những mày, xem ra mặt thế sinh hoạt, bọn họ vẫn là không thể quá lạc quan, đặc biệt là hiện tại lại nhiều ba cái tiểu gia hỏa. Lúc này, bên ngoài tiếng ồn ào rất lớn, bất quá còn có thể nghe được đánh nhau thanh âm, an lâm lo lắng mà nói, hiểu đông sẽ không có việc gì nhi đi. Không biết kia đoạt hài tử người có hay không vũ khí gì đó. Mẹ, yên tâm đi. Tân Hiểu Nguyệt nhưng thật ra rất lạc quan, ca ca làm việc nhi, nàng từ trước đến nay là thực kiên tâm. Tân Hiểu Nguyệt nói âm rơi xuống, tiếng đánh nhau giống như cũng đã kết thúc, còn truyền đến một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết, thực mo ở một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên về sau, tiếng ồn nào cũng đã không có, có một chuôi đi đường thanh âm từ bọn họ cửa phòng bệnh vang lên tới. Có một cái bước chân đỉnh tới rồi bọn họ phòng bệnh cửa, có một nữ nhân nói, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta đã bị người đoạt đi rồi." Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Tần hiểu đông khách khí mà nói, nói xong lời nói, tần hiểu đông liền đem cửa mở ra, hướng về phía bên ngoài người gật gật đầu, liền vào phòng bệnh môn. Lúc này bên ngoài vang lên một nữ nhân khác thanh âm, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta không nghĩ nghỉ ngơi, ta muốn xuất viện, ở chỗ này ở quá làm người lo lắng, ta một khắc cũng ở không nổi nữa. Nữ nhân đối hộ sĩ liền không có như vậy hảo nôn hảo ngữ. Thỉnh ngài yên tâm, về sau không có khả năng lại ra loại chuyện này. Hơn nữa miệng vết thương của ngươi chúng ta còn cần giúp ngươi kiểm tra một chút. Hộ sĩ thanh âm thực ôn nhu. Thực xin lỗi, ta sợ, loại chuyện này kiên quyết không thể tới lần thứ hai. Nữ nhân kia thực kiên quyết mà nói. Ngay sau đó liền nghe được một chuỗi chạy bộ thanh, có nam nhân nói, lan tử, có người đoạt nhà ta hải tử. Kia nữ nhân lập tức khóc dòng nói, ngươi làm gì đi, ta mặc kệ, ta phải về nhà, ta quá sợ hãi. Hảo, chúng ta đi. Kia nam nhân đảo cũng dứt khoát cứ như vậy lập tức liền chuẩn bị đi rồi thực xin lỗi nàng miệng vết thương còn cần kiểm tra không thể lập tức đi hộ sĩ cũng thực kiên quyết miệng vết thương khép lại không khỏi hợp đã cùng ngươi không quan hệ nữ nhi của ta hơi kém ở trong phòng bệnh bị người đoạt đi chuyện này không để yên nam nhân hung hăng mà nói lão bà đi chúng ta thu thập đồ vật đi thực mau tiếng bước chân liền đã đi xa tần hiểu nguyệt lúc này nhìn về phía ca ca không riêng nàng tần nhiên cùng an lâm cũng nhìn về phía tần hiểu đông Bọn họ hiện tại cũng ở suy xét xuất viện vấn đề. Ta hoài nghi đây là một cái đội, nay chỉ là trong đó một người. Ta cảm thấy vừa rồi đánh nhau thời điểm, chung quanh khả năng còn có bọn họ người, chẳng qua người kia không có ra tới. Tần hiểu đông như mày, không bài trừ bọn họ còn sẽ đến trộm hải tử. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Ba mẹ, ca ca, chúng ta cũng về nhà đi. Tần hiểu nguyệt mở miệng đề nghị nói. Không được, ngươi mới sinh xong một ngày thời gian, cần thiết đại ba ngày chờ thân thể yên ổn xuống dưới mới được. An lâm vẫn là hy vọng nữ nhi an ổn lại nói, rốt cuộc nữ nhi sinh chính là ba cái hài tử, đã chịu thương khẳng định so nữ nhân khắc đại. L-E-O-S-I-N-G Phần 83 chương 83 chương 83 Nguyệt nhi, không cần lo lắng, ngươi hảo hảo ở bệnh viện đợi, có ca ca thủ, ai cũng không sợ. Tần hiểu đồng vô vô ngực nói, đêm nay chúng ta ai cũng không quay về, nếu ngày mai sáng sớm Nguyệt nhi kiểm tra không có việc gì nói chúng ta liền về nhà. Hiện tại định đoạt chính là An Lâm, rốt cuộc nàng sinh quá hài tử, nhất có quyền lên tiếng. Tần nhiên cũng an ủi nói, hảo, đêm nay chúng ta người một nhà thủ, ta còn cũng không tin, có người dám đoạt chúng ta tần gia tôn tử. Buổi tối ăn qua cơm chiều về sau, tần hiểu đông đem phòng bệnh môn từ bên trong khóa lại, sau đó cùng tần nhiên cùng An Lâm, một người thủ một cái hài tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ dáng vẻ khẩn trương, làm tần hiểu Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Tần Hiểu Nguyệt cẩn thận mà quan sát một phen, trong phòng bệnh cũng không có cái gì máy theo dõi, ba mẹ, đem hải tử đưa tới không gian đi thôi. Kia như thế nào có thể hành? Nơi đó mặt thời gian quá đến nhanh như vậy, như thế nào có thể đốt cháy giai đoạn? Thần Nhiên trực tiếp cự tuyệt. Làm ca ca đem thời gian trận bản lấy, bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian giống nhau. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng giải thích nói. kia hóa ra không tồi, hiểu đông, còn không chạy nhanh hành động đi. Tần Nhiên nói ôm rơi xuống. Tần Hiểu Đông cũng đã bị Tần Hiểu Nguyệt đưa đến trong không gian, chờ hắn đem trận bản thu về sau. Tần nhiên liền quyết định Tần Hiểu Nguyệt cùng An Lâm trực tiếp tiến không gian đi nghỉ ngơi, hắn cùng Tần Hiểu Đông ở bên ngoài, hắn đảo muốn nhìn một chút có ai dám hắn lao Tần ra hải tử. Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ mà cùng mụ mụ mang theo hải tử đi vào trong không gian, hiện tại trong không gian đã sớm bị hảo giường em bé, đem bọn nhỏ phóng đi lên về sau, hai mẹ con bọn họ nhi cũng nằm đến trên giường nghỉ ngơi đi. Chờ tới rồi nửa đêm thời điểm. Tần Hiểu Nguyệt nghe được trong phòng bệnh có tiếng Vang Nhi, nàng lập tức liền lắc mình ra không gian. Tần Hiểu Đông lúc này đã đứng dậy, đứng ở Tần Hiểu Nguyệt bên người lặng lẽ nói: Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Có động tĩnh. Tần Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: Ta biết, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, đi vào nghỉ ngơi đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Tần Hiểu Đông mở miệng nói: Ta đã sớm không có việc gì. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, ở nàng sinh xong hài tử kia một khắc, nàng đã khôi phục phải biết rằng dị năng giả thân thể tố chất chính là thực tốt, nếu làm nàng nằm một tháng nói, kia không được đem nàng phiền chết. Tần nhiên lúc này đi tới, làm tần hiểu nguyệt nằm đến trên giường, mà hắn cùng tần hiểu đông tắc nằm ở bên cạnh trên sofa giả bộ ngủ. Lúc này, môn bị mở ra, từ bên ngoài tiến vào hai cái hắc ảnh nhi, bọn họ lén lút đi tới giường em bé trước mặt, tay còn không có voi qua, tần hiểu đông liền động, trực tiếp một chân đá hướng về phía người kia, trực tiếp đem hắn đá đến trên mặt đất. Tần nhiên cũng công hướng về phía một người khác. Hắn thực mau cũng đem người kia đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem người này đá tới rồi ngoài cửa. Nơi này đại động tính thực mau kinh động người bên cạnh, xảy ra chuyện gì nhi? Có người tiến vào trộm hải tử. Tần nhiên dâm trụ người kia, tần hiểu đông cũng đem một người khác lộng ra tới. Tần hiểu nguyện tắc giữ cửa quan ở, nàng hải tử không ở trong phòng, nàng yêu cầu làm tốt phòng ngự thi thố. Ta nhận thức người này, hôm nay ban ngày người kia đoạt hải tử thời điểm, hắn liền ở bên cạnh nhi. Có một cái bụng to bụng thét trói thai nói. Lão bà, ngươi nói chính là thật sự. Nàng bên cạnh nam nhân mở miệng hỏi. Không sai nhi, chính là hắn, ta có thể nhận ra hắn tới. Lão công, nhà này bệnh viện chúng ta không thể ở. Cái này bụng to nữ nhân, lúc này nói xong, cố tình bụng đau lên, đổi không đổi bệnh viện không phải nàng có thể quyết định. Mà lúc này, ban ngày kia đối phu thê sống ra, lão công, ta liền nói chúng ta nên đi đi. Chính là miệng vết thương của ngươi không phải nứt ra rồi sao. Nam nhân thanh âm thực bất đắc dĩ. Nếu không trước đem hải tử đưa trở về, ta sợ, ta quá sợ. Nữ nhân ôm chính mình bảo bối nữ nhi một khắc cũng không chịu buông tay. Đã chịu nàng ảnh hưởng, người bên cạnh cũng sôi nổi tỏ vẻ phải rời khỏi nhà này bệnh viện, này quá không có cảm giác an toàn. L-E-O-S-I-N-G Phần 84 chương 84 chương 84 Đại gia an tĩnh một chút, ta là nơi này y y tá trưởng, gần nhất không biết ra tình huống như thế nào, mỗi cái bệnh viện khoa phụ sản đều ra loại này vấn đề. Chúng ta bệnh viện hiện tại đã chịu bảo an tới, hơn nữa gần nhất ở bệnh viện cửa đoạt hải tử người cũng tương đối nhiều, cho nên ta cảm thấy đại gia vẫn là đại ở bệnh viện an toàn một chút. Cái gì? Vài gia bệnh viện đều ra loại chuyện này. Có người khiếp sợ mà nói. Đúng vậy, khoảng cách chúng ta bệnh viện gần nhất an chạch bệnh viện đã bị cướp đi hai đứa nhỏ. Ý tá trưởng thực bất đắc dĩ mà nói. À, xem ra chúng ta nơi này may mắn có võ lâm cao thủ, bằng không hải tử cũng sớm bị đoạt đi rồi. Có người may mắn mà nhìn về phía tần hiểu đông cùng tần nhiên. Ý thầy tá trưởng, chuyện này là thật vậy chăng? kia cảnh sát ở đâu? Bọn họ có hay không phá án? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Toàn bộ thành phố cảnh sát đều xuất động, chính là bị cướp đi hải tử căn bản tìm không thấy. Những người đó vừa ra bệnh viện tựa như biến mất giống nhau, một chút tung tích cũng không có. Ý thầy tá trưởng thở dài một hơi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Giống hiện tại như vậy loạn, chúng ta còn dám từ bệnh viện về nhà sao có một người nhịn không được mở miệng hỏi. đúng vậy, chúng ta như thế nào về nhà? có người nhịn không được nhìn về phía Tần Hiểu Đông, Đại Hiệp, ngươi có thể hỗ trợ sao? Tần Hiểu Đông lắc lắc đầu, thực xin lỗi a, nhà của chúng ta nơi này có ba cái hài tử, ta không thể thoát thân. có ai so được với hắn muội muội quan trọng? nhìn đến Tần Hiểu Đông nơi này không có cách nào, này đó nhân mã thượng liền đem y tá trưởng vây quanh, mà Tần Nhiên cùng Tần Hiểu Đông tắc lập tức lui về trong phòng bệnh. Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở trên giường nhíu chặt mày. Xem ra biết mặt thế, không chỉ có chúng ta một nhà, chúng ta các hạng hành động cần thiết trước tiên, nhìn dáng vẻ, không chuẩn mặt thế sẽ trước tiên. Nếu chuyện này giải quyết không được, liền tính không có đến mặt thế, thế giới này cũng đã rối loạn. Thần nhiên thở dài một hơi. Đúng vậy, những người này như thế nào có thể tùy tiện đoạt hải tử? Tần hiểu đông nhíu mày. Lúc này, tần hiểu nguyệt đột nhiên giống nhớ tới sự tình gì, mở miệng hỏi. Ba, cái này bệnh viện tên gọi là gì? Biển hoa. Thần nhiên mở miệng nói. Tần Hiểu Nguyệt khẽ miệng có chút run rẩy, ta biết bọn họ vì cái gì sẽ ở chỗ này đoạt Hải tử. Nhà này bệnh viện ra tới một cái Hải tử gọi là gì? Ô lạp lạp tiểu nữ Hải Nhi là một cái tinh thần lực siêu cường Hải tử. Nghe nói ở một tuổi thời điểm cũng đã có thể khống chế chung quanh mười mét trong vòng tăng thi. A, nữ Hải kia có thể khống chế tăng thi? Tần Hiểu Đông khiếp sợ hỏi. "Ân, chẳng qua đứa bé kia tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, sau lại liền biến mất vô tung. Bất quá không có người tin tưởng đứa bé kia sẽ chết. Tần hiểu Nguyệt bĩu môi nói, như vậy lợi hại hài tử, khẳng định bị người nào giấu đi đương cận vệ đi. Nguyệt nhi, ngươi nói chúng ta dùng không cần nhân cơ hội đem cái kia ô lạp lạp kéo đến chúng ta nơi này. Tần hiểu đông mở miệng hỏi. Nhân ra có cha mẹ, chúng ta cũng không thể ngạnh đoạt đi. Tần hiểu Nguyệt thở dài một hơi, đứa bé kia đã là phúc tinh, cũng là một cái thai nạn thể. Vì cái gì muốn nói như vậy? Tần hiểu đông nhíu mày. Ngươi ngẫm lại. Tính tính thời gian nàng hiện tại hẳn là mới sinh ra, hoặc là còn không có sinh ra, cũng đã khiến cho lớn như vậy rối loạn, Ngươi nói nàng có thể không phải một cái thai nạn thể sao? Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, hiểu đông, có thời gian cha một cha, chúng ta có thể giúp kia hài tử một phen, liền giúp một phen, không thể giúp, chúng ta cũng không có cách nào. Tần nhiên thở dài một hơi, có bao nhiêu đại năng lực, phải phụ bao lớn trách nhiệm, nếu làm cho bọn họ học xong dị năng, như vậy bọn họ phải hồi báo thế giới này. Kiên quyết không thể đứa bé kia rơi vào người xấu trong tay. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 chương 85 mươi 85 Ô lạp lạp Xem ra ta yêu cầu hỏi một chút nơi này có hay không họ âu người một nhà. Tần hiểu đông dơ dơ lên mi. Lúc này tần nhiên thở dài một hơi. Nguyệt nhi, nếu không chúng ta một lát liền đi thôi. Dù sao lúc này kêu ý tá trưởng hiện tại rất bận. Chúng ta nhân cơ hội chạy nhanh rời khỏi. Bọn họ hẳn là cũng chú ý không đến chúng ta chính là nếu chúng ta đi rồi, bỏ lỡ cái kia ô lập lạp, làm sao bây giờ? Tần Hiểu Đông vẫn là nhớ thương muội muội nói cái kia ô lập lạp, như vậy lợi hại một cái hài tử, hắn thật sự rất muốn mang đi a. Ta đây cùng muội muội ngươi đến trong không gian chiếu cố hài tử, ngươi cùng muội muội ở bên ngoài, liền nói chúng ta đã rời đi." Tần nhiên mở miệng nói. Bộ dáng này có thể, chính là nhân gia có thể hay không điều theo dõi ra tới. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, Loại chuyện này không thể làm giả. Nay còn không đơn giản, chúng ta đi ra ngoài đi một chuyến, lại trở về không phải có thể, các ngươi chờ, ta đi trước điều tra một chút bên ngoài tình huống. Tần Hiểu Đông nói xong liền đi ra ngoài. Thực mau Tần Hiểu Đông liền đã trở lại, hiện tại chúng ta bệnh viện cửa có một đại đội bảo an ở đằng kia, chỉ có thể ra không thể tiến, bất quá sinh song hài tử nữ nhân là có thể trở về. Chúng ta hiện tại đi thôi. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể lại trở về, hắn là có thể lại trở về. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn đến có người ôm hải tử đi ra ngoài, thực mau an lâm cũng ra tới, trừ bỏ Tần Hiểu Nguyệt, bọn họ ba người một người ôm một cái hải tử đi ra ngoài, bất quá chờ bọn họ đi tới ngoài cửa, bị người ngăn cản. Ngăn lại bọn họ chính là đội trưởng đội bảo an, các ngươi hảo, chờ một lát một chút hảo sao. Tần Hiểu Đông có chút không vui, vì cái gì người khác có thể đi, vì cái gì? Là cái dạng này, chúng ta từ theo dõi thấy được đại ca rất lợi hại, không biết đại ca có thể hay không giúp chúng ta một phen. Những người đó tới, chúng ta những người này không có nắm chắc, đại ca nếu hỗ trợ nói, chúng ta tất có thâm tạng. Đội trưởng đội bảo an chính là phát hiện tới đoạt hải tử tất cả đều là người biết võ, trừ bỏ vị này cao thủ, bọn họ người đỉnh không được ca. Tần Hiểu Đông nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt tiếp nhận trong tay hắn hải tử, ca, nếu không ngươi liền lưu lại giúp giúp bọn hắn, chúng ta không có việc gì. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, đây chính là một cái cơ hội tốt ta, nếu có người đoạt đi rồi ô lạp lạp, Bọn họ lại từ người nọ trong tay cướp được ô lạp lạp liền dễ làm nhiều. Tân hiểu đông gật gật đầu, vậy các ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu, liền cùng cha mẹ ôm hải tử rời đi. Bọn họ ba người trực tiếp đánh vừa ra thuê, rốt cuộc một người ôm một cái hải tử, làm cho bọn họ lái xe thật đúng là không hảo khai. Nay một đường đảo cũng an ổn, người một nhà an toàn mà về tới trong nhà, an lâm nhịn không được đối với nữ nhi nói, nữ nhi nếu không hồi nhà chúng ta đi, ta cảm thấy vẫn là nhà chúng ta an toàn ít nhất biệt thự đều là chính mình địa bàn hơn nữa nơi đó trật tự cũng tương đối hảo hải tử như thế nào giải thích tân hiểu nguyệt dơ dơ lên mi nàng nhưng không nghĩ đem hải tử vẫn luôn đặt ở trong không gian thừa dịp này đó còn xuất lại nhật tử nàng muốn cho bọn nhỏ nhìn xem cái này còn xem như an ổn thế giới mang xuất hiện đi liền nói là ngươi hải tử dù sao bọn họ khẳng định sẽ nhận định là nhận dưỡng hải tử an lâm chớp chớp mắt rốt cuộc đi nàng nữ nhi mấy ngày hôm trước chính là cũng không có lớn hơn bụng Ai có thể tin tưởng không đến nửa tháng, có thể sinh ra tới ba cái hải tử. Cũng đúng, dù sao lập tức liền mặt thế, có một số việc, chúng ta vẫn là yêu cầu chạy nhanh xử lý, ta phải lập tức đem ta trong tay đồ vật biến thành vật tư. Tất nhiên tuy rằng mấy ngày nay cũng mua quá đồ vật, hắn cảm thấy chính mình động tác vẫn là quá nhỏ. Hắn đến sân hiện tại an ổn chạy nhanh đem tiền toàn bộ biến thành vật tư, bộ dáng này mới có thể yên tâm a. đặc biệt là hiện tại cái này đoạt hải tử sự kiện, càng chứng minh rồi mà thế thật sự mau tới nhà người khác khả năng không có hậu đại, nhưng là bọn họ hiện tại gia đã có ba cái, bọn họ cần thiết đến cấp ba cái hài tử lưu lại cũng đủ vật tư tới, làm cho bọn họ có thể vô ưu mà sinh hoạt hạ. L E O S I N G. Phần 86. Chương 86. Chương 86. Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại cùng ngươi ca gọi điện thoại thương lượng một chút, chuyện này cần thiết muốn nhân lúc còn sớm, ta tổng cảm thấy ở chỗ này có chút không an toàn. An Lâm cảm thấy có chút tâm hoảng hảng. Nàng chính mình cũng phân không rõ cùng kia đoạt hải tử sự kiện có hay không quan hệ. Đúng vậy, chúng ta có thể trước rời đi, dù sao ngươi ca biết nhà chúng ta càng an toàn. Thần nhiên mở miệng nói. Hảo, ta đây cùng ca ca nói một chút nhi. Tần hiểu nguyệt lập tức liền cấp tần hiểu đông đánh một chiếc điện thoại. Tần hiểu đông một nhận được điện thoại, lập tức liền đồng ý chuyện này. Nguyệt nhi, vậy ngươi cùng ba mẹ đi về trước, ta một người ở chỗ này là được. Yên tâm đi, ta đã biết cái kia ô lạp lạp có thể là nhà ai hải tử. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật cũng muốn kêu ca ca cùng nhau trở về, nhưng là nghe ca ca ý tứ, hắn cũng không tính toán hiện tại trở về. Treo điện thoại, Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, chúng ta đi như thế nào? Ngồi máy bay đi, ta đi đính vé máy bay. Tần Nhiên lập tức liền đặt trước hảo vé máy bay, thực mau ba người liền bay thẳng đến sân bay đi, đến nỗi hải tử, bị Tần Nhiên yêu cầu đem hải tử phóng tới trong không gian. Dung hắn nói tới nói, làm như vậy tiểu nhân hải tử ngồi máy bay có chút quá nguy hiểm. Tân hiểu Nguyệt chỉ có thể bị khuất hải tử một chút, ngẫu nhiên dùng chính mình tinh thần lực quan sát một chút bọn nhỏ, phát hiện bọn họ hiện tại ngủ còn rất an ổn. Đại khái dùng gần 3 cái giờ thời gian, bọn họ liền về tới nhà mình biệt thự, bất quá bọn họ trở về thời điểm, một người ôm một cái hải tử. Biệt thự còn có không ít người hầu, nếu bọn họ không ôm hải tử tiến vào, thật sự là không có biện pháp đem hải tử đột nhiên thả ra, sẽ hù trên người. Bất quá này cũng đem ngô mẹ làm cho sợ ngây người, đây là từ chỗ nào ôm tới hải tử. Nữ Hải Nhi thế nhưng cùng tiểu thư lớn lên giống nhau như lúc hai cái Nam Hải Nhi càng là cùng thiếu gia lớn lên giống như. Tần nhiên thật muốn nói một câu này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta Hải Tử nhưng là chuyện này thật sự quá kỳ quái bọn họ nói ra phỏng chừng có người nhiều lắm sẽ tin là Tần Hiểu Đông ở bên ngoài nữ nhân sinh hạ Hải Tử chính là bởi vì bọn họ lớn lên giống chúng ta người nhà mới ôm trở về a An Lâm cười cười nói Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực a hiện tại Hải Tử uy mãi vẫn là một cái vấn đề lớn a. Đúng lúc này, An Lâm mở miệng nói, nô mẹ, người nữ nhi không phải vừa lúc muốn mang ngươi đi ra ngoài du lịch sao? Trong khoảng thời gian này phỏng trừng muốn thỉnh vài tháng tẩu, ta vừa lúc có thể hiện tại phê cho ngươi nghỉ đông. kia cảm ơn thái thái, bất quá nguyệt tẩu khi nào lại đây? Nô mẹ mở miệng hỏi. Nhất vãn ngày mai buổi sáng. An Lâm một hồi tới, cũng đã gọi điện thoại làm người đi tìm bà mẫu. kia hóa ra hảo, ta đi theo nữ nhi của ta nói một tiếng đi. Nô mẹ chính là thực vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, nữ nhi mỗi ngày kêu muốn mang nàng du lịch đi, chính náo đến túi bùi đâu. Đi thôi. An Lâm cười cười. Mẹ, Nguyệt Tẩu như vậy hảo tìm sao? Tân hiểu Nguyệt chính là nhìn đến mụ mụ đem điện thoại đánh cấp An Bình gì? Yên tâm đi, chuyện này An Bình có thể làm tốt, nếu làm không xong nói, ta về sau liền kiên quyết không để ý tới nàng. An Lâm thực nghiêm túc mà nói. Đang ở các nàng mẹ con nói chuyện thời điểm, cửa đã truyền đến tiếng bước chân, An Bình mang theo hai trung niên nữ nhân đi đến tỷ ta mang lại đây hai tháng tẩu, giữ lại cái kia ngày mai mới có thể lại đây người muốn nguyện tẩu làm gì an bình nói âm không rơi xuống tới liền thấy được ba người trong lòng ngực ôm hải tử nàng bước nhanh chạy tới thiên a cái này cùng khi còn nhỏ đồng tử giống nhau như lúc cái này cũng giống nhau cái này thế nhưng cùng nguyệt nhi giống nhau như lúc tỷ các ngươi đi làm gen thực nghiệm cái gì gen thực nghiệm an lâm trắng chính mình mội mội liếc mắt một cái không làm gen thực nghiệm Như thế nào lộng trở về này ba cái hải tử tới? Chẳng lẽ là Đông tử ở bên ngoài tìm nữ nhân? An Bình chớp đôi mắt hỏi. An Lâm cố nén trận trắng mắt xúc động, nàng thật sự rất muốn Đông tử ở bên ngoài có nữ nhân a. L E O S I N G. Phần 87. Chương 87. Chương 87. Tỷ, các ngươi thật sự không biết cái gì kêu gen thực nghiệm. Mấy ngày hôm trước chính là ra tới, có một cái không nghĩ kết hôn người liền làm ra đến chính mình một cái hải tử. Kỳ thật kia hải tử cũng coi như là một cái người nhân bản. An Bình mở miệng nói. Thật sự có thể làm ra tới. An Lâm khiếp sợ mà nói. Đúng vậy, chuyện này ai cũng không nghĩ tới thế nhưng thành công. An Bình hưng phấn mà nói, thậm chí nàng còn lấy ra tới một quyển tạp chí cấp An Lâm xem. Tần nhiên nhìn đến tạp chí về sau, nhịn không được nghĩ đến, muốn hay không làm chính mình nhi tử đi lộng người nhân bản đâu. Hắn nghĩ đến chuyện này tính khả thi. Tần hiểu nguyệt đột nhiên nhớ tới một việc. Giống như cái này gen cỡ lổn sự kiện cùng mặt thế buông xuống cũng có nhất định quan hệ. Chuyện này có phải hay không gạt người, còn không biết đâu, tạp chí vẫn là không cần đi tin tương đối hảo. An Lâm chính là không tin này đó. Tỉ, đây chính là toàn thế giới nhất quyền uy tạp chí, này mặt trên nói có, vậy khẳng định có. An Bình thực nghiêm túc mà nói. Ngươi nha, vẫn là như vậy ngây thơ. An Lâm lấy nàng mội mội không có cách nào. Ai nha, tỉ, ta buổi tối còn có một cái yến hội, lập tức phải đi. Này hai cái bảo mẫu đều có khỏe mạnh chứng, ta chắc qua. An Bình nói xong, đem một đống tư liệu đưa cho An Lâm, sau đó liền vội vã mà rời đi. An Lâm nhìn một chút những cái đó tư liệu, sau đó bắt đầu hỏi kia hai vị bảo mẫu tư liệu, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Nhiên đem hải tử ôm tới rồi trong phòng. Bởi vì Tần Hiểu Nguyệt quyết định chính mình buổi tối bồi hải tử ngủ, cho nên đem tam trương tiểu giường phóng ra, sau đó đem hải tử phóng tới trên cái giường nhỏ. Nguyệt Nhi, buổi tối ngươi một người có thể được rồi. Tần nhiên có chút lo lắng. Ba, yên tâm đi, không có vấn đề. Tần hiểu nguyệt cảm thấy thỉnh bảo mẫu có chút lãng phí. Kia hai cái bảo mẫu vừa tới, cũng là làm người có chút không yên tâm, chờ nhìn xem các nàng nhân phẩm lại làm quyết định. Tần nhiên cũng không yên tâm đem chính mình bảo bối tôn tử giao cho người ngoài xem. An Lâm lúc này đã hỏi xong hai cái bảo mẫu vấn đề, nói cho các nàng, làm các nàng làm quen một chút nhi nơi này hoàn cảnh, sau đó ngày mai bắt đầu chính thức đi làm. Lúc này, nô mẹ đã đã trở lại. Nàng cấp ba vị bảo mẫu an bài hảo phòng. Không chỉ có như thế, nàng còn vui vẻ mà nói cho An Lâm, nàng nữ nhi đã đính hảo ngày mai vẽ máy bay. An Lâm lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng vẫn là nói cho nô mẹ, liền tính là nghỉ phép cũng đừng chạy qua xa, hiện tại thế đạo có chút không yên ổn. Nô mẹ nghe được Thái Thái nói, giống như có điểm nhi hiểu ra, khó trách tiên sinh cùng Thái Thái sẽ đem công ty bán đi, nguyên lai là sắp không yên ổn. Có lẽ nên đem nữ nhi đưa tới quê quán đãi một đoạn thời gian. Không thể không nói ngô mẹ tưởng thật đúng là nhiều, bất quá nàng vẫn là nghĩ đến đúng giờ tử thượng. Đêm nay nhà trên vẫn là thừa can tĩnh, rốt cuộc trong viện những người khác đều ở tại trong viện nhà trệt, buổi tối có bọn họ chiều ứng, có người tưởng tiến vào cũng là không có khả năng. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy nếu ca ca phát hiện cái kia họ ô, kia thuyết Minh những người khác cũng đã phát hiện cái kia họ ô, cho nên chuyện này hẳn là sẽ không tìm được bọn họ trên người. Bất quá vì an toàn khởi kiến, Tần Hiểu Nguyệt cũng đem bọn nhỏ tới rồi trong không gian nghỉ ngơi đi. Đến nỗi tần nhiên cùng An Lâm, vì sợ bị người phát hiện bọn họ buổi tối vẫn là không có tiến không gian Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng ở suy xét tìm bảo mẫu đúng hay không Rốt cuộc tìm bảo mẫu về sau, bọn họ buổi tối tưởng tiến không gian liền có chút khó vào Lao công, ngươi cảm thấy về sau buổi tối nên làm cái gì bây giờ? An Lâm mở miệng hỏi Chuyện này chờ hiểu đông trở về, chúng ta lại thương lượng một chút Buổi tối có thể đem bọn nhỏ giao cho bảo mẫu nhìn, chẳng qua giao cho bảo mẫu Chúng ta chính mình cũng đến, có người nhìn, vạn nhất hài tử bị bảo mâu nhóm trộm đi làm sao bây giờ. Thần nhiên có chút lo lắng. Lao công, ngươi như vậy có phải hay không có chút quá độ lo lắng? An lâm cảm thấy Lao công có chút quá độ lo lắng. Không phải lo lắng quá độ, mà là nên lo lắng sự tình. Chúng ta phải nhiều suy nghĩ, đừng chờ xảy ra sự tình lại hối hận, khi đó cũng đã trởm. Thần nhiên rơ rơ lên mi nói. An lâm cười cười nói, Lao công nói rất đúng, chuyện này ta cũng nên nhiều suy nghĩ. Ta tổng cảm thấy trong đó một cái bảo mẫu tình huống có chút không đúng. Cái nào bảo mẫu? Thần nhiên biểu tình biến đổi, lập tức liền khẩn trương mà mở miệng hỏi.